Trái lại, cái kia mặt cái lá lại, kia cờ c ò nghe tại Tây h o à n giới bên trong, bên c ỉ cần các người đ m viên này, Tây Hoàng vận này Hoàng Tây quả được a tay, đến đồng để như vậy coi như lá cờ ở những người khác trong、Tây. bản tôn cũng đồng dạng, có biện pháp, để viên này vận một chỗ, coi cờ khác có lực pháp, ư vậy lá l ở quả n mượn nhờ g á i kia mặt lời á c mở ra phong、hấn. Nghe ấn. được l ờ nói này sau pháp hải cùng nhai tý c ù n nghỉ còn có thể như thế thật còn có một chút hy vọng sống nói cách khác tiếp xuống chỉ cần bọn họ đem viên này vận quả đưa đến một chỗ vẫn là có thể hoàn thành nhiệm vụ hai cùng nhiệm vụ ba đưa nó đưa đến nơi nào pháp hải lúc này hỏi d i ợ u hoa thần nữ nói còn nhớ rõ các ngươi thấy qua viên kia bất tử bàn đảo thụ sao đưa đi nơi đó bản tôn tự có biện pháp để nó lực lượng tăng ra hoàn thành mình giải phong kỳ thật này căn bản điều không phải nàng biện pháp mà là vừa rồi kim mẫu truyền âm tới vừa rồi lục thanh bình tại thiên đế tượng trước trọng đại đột phá dẫn dắt lên biến đổi lớn quá lớn đây vốn chính là một trận hiện thực luân hồi sự kiện kim mẫu không có khả năng tất cả đều ngờ tới nhưng cái này kịch biến thật là làm nàng cũng cảm thấy chấn kinh tại xa xa cảm thấy được nơi này xuất hiện chấn thiên động địa n g o ạ i ý muốn biến hóa sau khi kim mẫu bất đắc dĩ điều chỉnh kế hoạch đưa ra giữ lại phương pháp diệu hoa thần nữ đang nghe phương pháp này về sau liền đoán được một chút sự tình nàng đã sớm biết mấy ngày nay đột nhiên giáng lâm tại côn lôn bên trong người đều là kim mẫu đưa tới một phương diện đang giải cứu nàng đồng thời còn muốn hoàn thành cái nào đó lớn kế hoạch cho nên đem cái này một phần ba tây hoàng vận quả mang đến bất tử bản đảo thụ nơi đó là muốn đem phần này trong ngủ mê tây hoàng bản tôn khí vận giao cho hóa thân kim mẫu đến thao tác để rượu hoa thần nữ khiếp sợ còn có một cái nhỏ ngoài ý m u ố n kim mẫu truyền âm nói cái kia bất tử bản đảo thụ đồng dạng bị cái kia lục thanh bình phá hư bất quá còn tốt có nàng nằm đó tại triệu hoán lục ngô giáng lâm thời điểm làm thủ bút luân hồi thông đạo chính ở chỗ này cái kia đã là lục thanh bình tại bất tử thụ trong trí nhớ cuối cùng một bức tranh nhìn thấy một màn trước hết nhất thoát ra tây hoàng hóa thân kim mẫu tại bất tử thụ dưới làm một chút sự tình hẳn là bởi vậy mở ra luân hồi thông đạo nhập vào sâm luân hồi điện bắt đầu nơi đó sao ngài tý có chút suy tư đã như vậy việc này không nên chậm trễ lão nạp đề nghị chúng ta mau mau tiến đến pháp hải thúc d ụ c nói hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại sợ lục thanh bình sau một khắc liền muốn xuất hiện tại sau lưng cái này côn lôn bên trong không có so bản tôn quen thuộc hơn thần cấm diệu hoa thần nữ nói là đang nhắc nhở lục thanh bình trong thời gian ngắn đuổi không kịp tới nhưng mà pháp hải cùng nhai tí nhưng trong lòng không bình tĩnh bởi vì có thể giấu giếm trận pháp cờ tre trời nhưng tại lục thanh bình trên tay bọn họ chạy tới thời điểm mới xử qua cái này để bảo năng lực bất quá đáng được ăn mừng một điểm lại là thật lục thanh bình hiện tại không biết bọn họ muốn đi đâu cho nên cho dù có cờ tre trời c ũ nhưng g biết bởi vì k ô không n nơi nào mà biến thành con n g biết tiêu rùi mục mà đầu. ở h bọn hắn không rõ ràng đối với nơi này thần cấm hiểu rõ người cũng không chỉ có rượu hoa thần nữ đang nhìn qua bất tử thụ trong trí nhớ thần cấm một chút xíu khuyết t r ư ờ n g mà thành bị bao phủ côn lôn dãy núi đại trận quá trình lục thanh bình đến nói nơi này thần cấm đối với hắn cũng không có bí mật một chỗ núi lớn màu đen dưới thiếu niên một thân màu đen lộng lẫy bảo phục thân thể thẳng tắp như t h ư ờ n g đứng tại chỗ nhắm mắt cảm giác cái gì cho á i này côn lôn bên trong thần đều nên tại đã có bây giờ tu vi lục thanh bình trong mắt lại thông qua từ bất tử thụ trong trí nhớ đối với mấy cái này thần cấm mạch lạc quen thuộc chỉ cần tinh tế cảm giác liền có thể biết rõ những địa phương nào thần cấm bị người nào phát động từ đó sẽ bị hắn rút dây động rừng bắt được nhai tý cùng pháp hải đảo vòng phương hướng mười cái hô hấp về sau tại lục thanh bình thánh hồn tâm hồ bên trong tựa như dựng lên một tấm màu đen lưới lớn tại một cái phương hướng có thần cấm bị quá yêu nhiêu chấn động tìm được ngay tại bên ngoài ba vạn dặm nhưng mà ngay lúc này lục thanh bình đột nhiên mở to mắt khiếp sợ nhìn về phía một trăm ngàn dặm bên ngoài một cái phương hướng hắn cảm thấy được ba vạn dặm ngoài có nhai tý đám người tung tích nhưng mà lại đồng thời cảm thấy được tại một trăm ngàn dặm bên ngoài nơi đó thần cấm cơ hồ tại tựa là hủy diệt sụp đổ để nơi đó biến thành một cái hát cám khu vực thần bí có lực lượng kinh khủng ở nơi nào bộc phát tựa hồ là đại chiến côn lôn bên trong còn có những cường giả khác tại chiến đấu đem thần cấm đều có thể phá đi lục thanh bình giật mình nếu như là diêm phủ trung nguyên nơi liền xem như cách một trăm ngàn dặm bên ngoài đại chiến chấn động cũng có thể truyền bá cực xa nhưng mà côn lôn tương đối đặc thù khắp nơi bị thần cấm bao trùm đồng thời một chút đặc thù không gian thần cấm diễn sinh ra không gian trận pháp như bất tử thụ không gian loại này lĩnh vực để côn lôn bên trong hình thành to to nhỏ nhỏ đặc thù giới vực liền xem như chỉ cách lấy một trăm ngàn giảm cũng biết bởi vì thần cấm che đậy cùng cản trở rất khó cảm thấy được cho đến giờ phút này lục thanh bình tại thông qua lấy thánh lực xem một lá mà biết thu tinh tế điều khiển lực ở trong lòng cơ cấu một cái từ bất tử thụ trong trí nhớ côn lôn đại trận mạch lạc sau đó đối ứng trong hiện thực côn lôn đại trận thế giới mới rốt cuộc cảm thấy được bên ngoài mười vạn dặm khủng bố đại chiến một trăm ngàn dặm bên ngoài chính là trương tam phong đại chiến thần tú ở đây hé ra thái cực đồ quyển trầm trầm triển khai trải lên bầu trời chương ba trăm sáu mươi ba thân công báo hé ra thái cực đồ trải tại thiên khung phía trên màu trắng đen đạo ý t r ả i xuôi khiến cho thế gian vạn vật đều tại hai loại nhan sắc dưới ả à m đạo hết thể hết thể đều loại quyền ý này dưới trở nên rất yêu đ ớt bởi vì nó là thái cực t h i ê ầm ầm một quyền này như là đạo tổ khai thiên địa âm dương cắt bất tỉnh hiểu quyền ấn dưới là một cái hòa thượng áo trắng cùng một cái áo đen nam tử tóc đen hòa thượng áo trắng một thân phật quang ngang nhiên phía sau một gốc cao lớn bồ đề thụ tựa hồ đang diện hóa phật quốc có ngàn vạn phật tử ngâm sướng chính là bị kim mẫu từ một cái khác vũ trụ triệu hoán tới luân hồi giả thần tú thiên tông thần tú đại tăng dùng một bài đủ để truyền tụng ngàn đời kinh kệ xác minh hắn siêu nhiên phật hiệu cảnh giới thân là bồ đề thụ t â m như minh kính đài lúc nào cũng cần lau chớ làm gây bụi bặm nhưng mà sau lưng của hắn viên này bồ đề thụ về sau lại còn có cái này một vị nam tử á o đen tôn này nam tử áo đen toàn thân lánh diễm toàn thân có ma khí c u ộ n cuộn dưới chân đốt cháy hồng liên nghiệp hỏa hừng hực t i ê u đốt tựa hồ một tôn phật nộ minh vương muốn mở mắt t ỉ n h thế người đốt ra một cái t ỉ n h lưu ly thế giới vị này nam tử áo đen không giống như là một cái phật tu ngược lại càng giống là một cái ma tu một viên bồ đề thụ chính diện là thần tú mặt sau là một cái nam tử áo đen trước cây vì phật phía sau cây vì ma tựa hồ đối diện ứng phật môn phật ma trong một ý niệm đại pháp cũng như thần tú thiền tu tôn chỉ, lúc nào cũng cần lau chớ làm gây bụi bặm tòng thần tú gương sáng phật trên thân lau xuất trần ai để phật thân càng thêm thuần túy mà lau đi ra những thứ này nghiệp lực tạp nghiệm thì tại phía sau cây diễn hóa thành một tôn nghiệp thân nhìn như có điểm giống phật duyên đã từng thi triển qua a nan phá giới pháp lấy thân nuôi ma nhưng mà lại càng thêm bất phàm a nan phá giới lau pháp phật ma còn tại một thể ở giữa mà thần tú đã đem phật m a phân liệt thành hai Vâng anh. trương tam phong nghe tiếng như vậy lâu thế này cuối cùng được gặp một lần còn mời các hạ tôn này đạo môn đại tông sư chỉ ra chỗ sai bẩn tăng phật nghiệp song tu chi pháp thần tú tiếng nói ôn nhuận như ngọc áo trắng như tuyết thanh âm du dương ở giữa phật thân nghiệp thân đồng thời xuất thủ bồ đề t h ủ cũng chập trờn phát sáng nương theo lấy bồ đề t h ủ bên trên ngàn vạn phật tử phật âm ngâm sướng tia sáng chiếu sáng khắp nơi thập phương、Xoẹt. bộ đề thụ đạo k i a sáng này soát hướng trên bầu trời trương tam phong một kích kia c ư ờ n lớn tựa như trong thần thoại trong thần thoại không có gì không soát con kia thất b ả o diệu thụ cùng lúc đó cây kia sau màu đen nghiệp thân bay lên mà ra trên thân vậy mà hiện ra thân thể mạnh mẽ huyết khí tựa như một ngôi sao đ ố t cháy nhân tiên đây chính là thần tú phật nghiệp song tu làm một hỗn độn đại thế bên trong thiền tông đại đức thánh tăng hắn một thế này lại lần nữa tu hành còn tiến vào luân hồi nơi thức tỉnh trí nhớ kiếp trước về sau sáng tạo ra p h á p môn so kiếp t r ư ớ c nâng cao một bước hắn đồng dạng là tu thành hai loại tiên lộ người vê anh bầu t r ờ i chấn động bồ đề thụ ánh sáng không thể xoát tán trương tam phong quyền ấn cái kêu màu đen nhân tiên nghiệp t h ầ n lại là lúc này xuất hiện tại trương tam phong bên cạnh、Xoẹt. một chiêu năm đinh phá núi nhân tiên bố nhỏ ngay trước trương tam phong đầu lâu bên trên đánh xuống một cái tay tựa hồ hóa thành năm vị bản sơn lực sĩ từ trương tam phong năm cái phương hướng cầm đại phủ b ổ tới muốn đem trương tam phong ngũ phủ phân thây một chiêu này bên trong hoàn toàn thể hiện nhân tiên võ giả khủng bố đừng nói là một ngọn núi liền xem như một trăm ngọn núi cũng có thể mở chia năm xẻ bảy trương tam phong khí chất nghiễm nhiên đôi mắt nửa khép đối với đ ỗ n g nhiên đánh tới thần tú nhân tiên nghiệp thân nửa điểm không có ngạc nhiên ngoài ý muốn phảng phất đang vị đại tông sư này trong mắt đương thời trừ so hắn cảnh giới cao hơn tề vương tôn cùng cao cao tại thượng phu tử bên ngoài không có bất kỳ người nào có thể làm hắn động dung keng mặc cho thần tú võ pháp thần kỳ lao đạo chỉ là một quyền lôi hướng về phía trước quyền đi ở giữa tuyến hô hô hô ba quanh mình khí lưu bị một quyền đánh nổ mạ qua tại gào thét gào thét hư không đều tại lao đạo một quyền này hạ phá vỡ thành m ộ t m ị n nam đinh phá núi bị một quyền vỡ nát tiếp theo quyền đi ở giữa đường đánh phía nhân tiên nghiệp thân mặt nhân tiên nghiệp thân giật mình lập tức chuyển đổi một cái khác lớn phật môn quyền pháp vi đà cầm trụ quyền lên giá một tay ở trên một tay tại hạ tựa hồ ẩm lao, lao đạo khuôn mặt lạnh nhạt một quyền đánh nổ chi b ẻ gãy nghiền nát sau một khắc một quyền gần người keng thần thú nhân tiên nghiệp thân thủ cánh tay run lên nhân tiên làn da cùng xương cốt đều xuất hiện tụ huyết bị một quyền lôi tại trên hai tay bay rứt ra ngoài một trăm ngàn trượng a thiên địa một trận mây trôi h oanh minh lúc này lao đạo chập long tiên hồn tựa hồ tình ngủ ngáp một cái từ lao đạo trên người vừa bay mà ra thần tiên ngủ thần tiên ngủ d ễ đá kê cao gối mà ngủ quên hắn năm lao đạo ngủ ra môn này thần tiên pháp há lại phạm tục mỗi một lần ngủ về sau tỉnh nữa đến đều là kinh thế hai tục thuế biến muốn làm thiên địa biến s á c chập l o n g tiên hồn ở trong thiên địa r ỗ i cái lưng mệt mỏi lập tức càn k h ô n lật đổ thiên địa rung chuyển từ bầu trời phía trên m ò xuống một cái đuôi rồng hung hăng vung ở thần tú dưới cây bồ đề giang g i á c bồ đề thụ lay động bồ đề thụ bên trên phật quốc t r ụ c triệu phật tử một cái run run hư hào không ít vê anh cùng lúc trương tam phong lão đạo bản thân tại chỗ một cái dậm chân d i m nát dưới chân một tòa tiểu nhân côn lôn thần phong cả người hắn như như đạn pháo bắn ra ngoài toàn thân so mặt trời thiêu đốt còn muốn huyên náo huyết khí tại tay trái ở giữa lấy đơn tiên vung ra đổng thiên địa đều tựa hồ muốn bị một kích này đơn tiên đánh nổ cánh tay giống như như một cái đánh tiên roi nó hung hăng quất vào thần tú nhân tiên nghiệp trên khuôn mặt nhân tiên nghiệp thân bị đánh toàn thân run lên huyết nhục đều muốn gặt ra lại là nổi giận gầm lên một tiếng nhân tiên bàn tay lớn phát sáng muốn bắt hướng trương tam phong lão đạo cái này đơn r ồ i từ đó đem lão đạo vãi ra n g h ệ c ở một t o à ngọn thần sơn màu đen bên trên lão đạo lại là mặt không biểu tình bước chân trượt đi tựa hồ đem thiên địa vạn vật đều đảo ngược giống nhân tiên nghiệp thân trong tầm mắt lập tức trời đất quay cuồng thay đổi thiên địa bày ngay ngắn chính mình cái này kỹ pháp quá bất khả tư nghị Lao đạo phản ba ắ t t lấy hắn cánh y sau đó, trên thân thể trước, â d một chân, chân, cánh bóc hướng oanh. quyển, lên Tiến ôm đầu gối, đạp gối, kia cánh tay tay, b chuyển cản nện ự a như tòa núi lớn tòa l cái lượng dưới đến, từ phía dưới va chạm va mà đ n nhân h vào t ê trên n nghiệp thân trên cảm. Ở ba, một cái Một cằm. Ờm không gian thông đạo bị đánh ra nhân tiên nghiệp thân bị đánh ra diêm p h ủ đại địa xương cằm vỡ vụn trong mắt chừng mắt sung huyết đầu đầy gân xanh sông phá một tầng lại một tầng mây xanh vẫn còn tiếp tục bay ngược mà lên lao đạo ánh mắt lạnh lùng một cái dậm chân tại chỗ sụp đổ một nghìn trượng thân thể phản s u n g mà lên đuổi theo nhân tiên nghiệp thân tiếp tục hành hung ẩm ẩm phanh phanh phanh ba bên này chập long tiên hồn cũng đang áp chế lấy thần tú bản thể cách đó không xa cùng lão quy đại chiến tô đát kỷ trong đôi mắt đẹp một mảnh thu thủy dung chuyển trong lòng chấn sợ đây chính là liên tục mấy đời nhân tộc nhân tổ hiện thân thực lực liền xem như thần tú vị tôn phật môn đại đức cùng trương tam phong đồng dạng tu thành thần nhân song tiên thể vẫn như c ũ là bị toàn diện áp chế luân hồi điện làm cái gì dạng này biến thái lao đạo để ta cùng thần tú hai người chặn đường làm sao có thể chặn đường ở tô đát kỷ nội tâm d í t lên thậm chí biểu hiện tại nàng cái kia hại nước hại dân tuyệt mỹ trên mặt đều có chút v ặ n mèo nàng đối đầu trọng thương lão huyền quy còn tại tám lạng nửa cân ở giữa nàng cũng làm ấy thế lao hồ ly có thể thần tú căn bản ngăn không được cái kia nhân tổ hiện thân luân hồi điện lao nương không chơi ngươi đây là nhường cho láo nương tới chịu chết có thể ngay tại tô đát kỷ nội tâm d í t lên thời điểm dị biến nổi bật g i a n g giác. ngay tại lao đạo chập long tiên hồn n ô ra một cái cực lớn long chảo đem thần tú cả cây bồ để phật thụ đều n ắ m ở trong tay thời điểm bầu trời một chỗ đ ỗ n g nhiên hiện ra một cái toàn thân khói đen che phủ thân ảnh trong tay một cây cây roi màu đen hướng phía chập long tiên hồn q u ố t tới ẩm chập long tiên hồn kêu lên một tiếng đau đớn còn có tiên nhân tại một bên đánh lén chập long tiên hồn bị đánh trúng một roi màu vàng tiên quang bạo tung tóe tựa hồ bị thương nhưng mà một cái đuôi rồng quét ngăn g ra ẩm đuôi rồng đánh vỡ không gian trực tiếp xuất hiện tại cái kia hắc vụ bên trong nam tử trước mặt x o á t đuôi rồng lực lượng khổng lồ dưới rút bạo trong ngàn dặm không khí cùng không ít nam tử hộ thể hắc vụ hắc vụ bên trong nam tử ánh mắt hồi hộp nhưng là hư lạnh một tiếng cùng là tiên nhân n g ư ơ ê nhân tiên thể bị quân lấy ta đến chợ thần tú hai đánh một còn sợ ngươi một người hay sao nam tử hắc tiên lại lần nữa hướng về phía trước huỳnh kích đôi u r ồ n g vê anh hắn ngay cả người man g roi đều bị quét chúng nháy mắt mặt lộ vẻ kinh sợ thật giống như bị một mảnh lưu tinh vũ rút chúng thân thể bay rớt ra ngoài mười ngàn trượng xa cùng lúc đó hắn hộ thể hát vụ tự nhiên biến mất không còn một mảnh cái này khiến tô đ ắ t kỷ trông thấy về sau đ ỗ n g nhiên s ư n g sở ngoài ý muốn biến sắc thân công báo chương ba trăm sáu mươi bốn sơn bảng thứ tư Là, hai hợp m ộ thân trường tiết. t công báo từ tô đ á t kỷ trong miệng vậy mà phun ra một cái tên như thế cái tên này để tới đối chiến tinh không láo nhân vì đó mà ngạc nhiên sau đó suy tư đột nhiên giải khai cái gì mê hoặc hắn quay đầu nhìn về phía cái kia hắc vụ tán đi sau người hình tượng mũi h ừ n g mặt mày che lấp một thân áo bào đen không thể che hết toàn thân thần tộc chi khí tước thân công báo vị này tại diêm phủ phía trên bị tất cả tiên nhân từng thảo phạt truy tung gây nên nam cương đại kiếp kém chút để trung nguyên tiêu vong thần bí tiên nhân vậy mà là thượng cổ nào đó một thế xiển giáo tiên nhân thân công báo truyền thế khả năng diêm phủ phía trên người không rõ ràng thân công báo là ai nhưng làm đã khôi phục một thế ký ức lão quy đến nói làm sao có thể không biết vị này hiển hách thanh danh đã từng thế nhưng là chuyển khắp trừ thiên v ạ n giới chỉ bất quá danh tiếng của hắn cũng không phải là cái gì tốt tên mà là tiếng xấu suy tên thôi lúc trước trận kia đem tam giới lục đạo c h ư thiên vạn giới tiên thần phật đều q u ấ y đi vào phong thần sự kiện lớn vị này suy thần chính là trong đó kẻ đầu têu một trong vòng xoáy trung tâm lộng triều nhi nếu không phải hắn tại trong tam giới k h u ấ y động mưa gió lắc qua lắc lại m ô i lưới đem một trận lúc đầu đã sớm thương nghị tốt đại kiếp lửa cháy đổ thêm dầu thôi diễn càng ngày càng liệt về sau cũng không đến nỗi phát sinh cái kia k e m chút để thiên địa vũ trụ cũng vì đó sụp đổ chư thiên vạn tiên đại chiến mà vị này suy thần kinh lịch mấy triệu năm thiên địa vũ trụ luân hồi về sau vậy mà chuyển thế tại diêm phủ trở thành diêm phủ thập đại tiên nhân bên trong thần bí tiên nhân là chuyển thế đầu thai cũng chó đổi không được đức c h ứ c như c ũ tại kế hoạch tâm mưu lao quy sắc mặt băng hàn la tại diêm phủ phía trên làm rất nhiều chuyện hắn đều tại cổ tinh bên trên trông thấy một chút lúc này ở hắn hộ thân che giấu hắc khí bị trương tam phong đánh tan về sau rốt cục để lão quy thấy rõ ràng là theo h ậ u điều không phải diêm phủ nhân tộc mà là một loại hồng hoang dị t r ù n g tản ra thần linh khí tức giờ k h ắ c này hoàn toàn liền giải thích la vì sao muốn đem nam cương thu thần giải phóng ra ngoài bởi vì vị này la căn bản chính là không phải nhân tộc tiên nhân hắn là dị tộc thành đạo là hồng hoang dị tộc yêu ma tu thành thần linh c h i thân nếu như bị trung nguyên nhân tộc tiên nhân biết hắn theo hầu vậy coi như lại không có ý thức nguy cơ cũng không có khả năng bỏ mặc hắn hành t ẩ u giữa thiên địa không phải tộc loại của ta cho nên la một mực tại che giấu mình theo hầu lấy yêu ma thần linh c h i thân ngụy trang trưởng thành tộc tiên nhân một thành viên vậy mà công khai trở thành diêm phủ thập đại tiên nhân một trong tất cả mọi người không biết thân phận chân chính của hắn là yêu ma thần tộc chỉ có chính hắn rõ ràng mục đích của mình muốn để yêu ma thần linh nhất tộc quay về diêm phủ đại địa chứ thiên v ạ n giới tộc đàn có hàng tỷ khó số liệt kê nhưng mà lại tổng điểm vì tứ đại thế lực lớn đó chính là hồng hoang thần tộc thiên đình tiên tộc bà sa phật tộc cùng người hoa tộc yêu ma một loại mặc dù thiên kỳ bách q u á i chủng loại đủ loại số chi không rõ nhưng nếu ngược dòng tìm hiểu bản nguyên phần lớn có thể cùng sớm nhất kỳ hồng hoang vạn thần một mạch dính l i ễ u quan hệ bây giờ chư thiên vạn giới bên trong yêu ma chín chi có chín là sớm nhất kỳ hồng hoang thần linh hậu duệ truyền thừa những thứ này hồng hoang vạn thần huyết mạch thiên phú thái sơ hồng hoang thần cùng đạo cùng những thần linh này sinh ra chính là thiên đạo vạn vật quy tắc chi thực tượng hóa hình trời sinh đại biểu cho nào đó một cái tự nhiên quy tắc nhưng mà đại thế thay đổi ngay cả trí tôn đều sẽ rơi xuống tôn vị hồng chi hồng hoang vạn thần tại không biết bao nhiêu đời vũ trụ trong luân hồi hồng hoang vạn thần dần dần không còn vinh quang bắt đầu thêm ra rất nhiều hậu thiên tử tôn huyết mạch những thứ này hậu thiên huyết mạch nhiều đ ờ i truyền thừa xuống năm hoa tám mặt tại trăm ngàn đời ngàn tỷ năm ở giữa mà diễn hóa thành bây giờ phức tạp mà nhiều yêu ma chủng loại yêu ma một loại làm hồng hoang vạn thần hậu duệ mặc dù không còn tiền tổ tiên thiên viên mãn nhưng truyền thừa một chút huyết mạch xuống tới đây cũng chính là yêu ma nhất tộc bên trong thiên phu thần thông nơi phát ra tại diêm p h ủ bên trên các yêu ma giống như diêm p h ủ bản thổ n h â n tộc đối với vũ trụ hiểu rõ không rõ ràng bây giờ diêm p h ủ vương triều cùng giáo môn đối với diêm p h ủ đại đ ị a nhận biết chỉ biết là viễn cổ thời điểm có thiên sinh thần linh sơn thủy ở giữa yêu ma cùng khai khẩn đ i ể n viên nhân loại cùng tồn tại bởi vì nhân loại trời sinh yếu đuối cho nên đại đ ị a bên trên trí cường giả là vì sông núi biển hồ bên trong yêu ma vạn tộc cùng những cái kia trời sinh thần linh lại bởi vì trời sinh thần linh khó mà đại lượng sinh sôi dẫn đến đại địa bên trên thực tế chủ nhân là vì yêu ma vạn tộc t h ẳ n g đến một ngày kia tam giáo thần thánh đi vào diêm phủ nâng đỡ nhân tộc c u ộ t khởi đem thần linh một mạch đại biểu tây hoàng phong vấn đồng thời đem yêu ma vạn tộc đều đổi u ra diêm phủ đại địa quá trình bên trong mặt đất bị đánh gãy thành ba khối yêu ma nhất tộc bị khu trục tại nghèo nàn man hoang đại địa lưu vong hướng tinh không nhưng l à khác biệt la tại tu thành thần linh chi cảnh về sau liền sáng tỏ trí nhớ kiếp trước biết diêm phủ chỉ là thiên địa một góc vũ trụ nơi bị chia ra đi man hoang đại địa bên trên yêu ma cũng không phải bọn họ thần tộc chân chính quê quán tại xa xôi vũ trụ tinh không bên ngoài còn có một cái đại thế giới nơi đó có một tòa rộng lớn đại lục đó mới là tất cả yêu ma thần tộc quê hương cùng sinh ra nơi nó tên là hồng hoang cho nên la muốn triệu hồi man hoang đại địa bên trên yêu ma quay về diêm phù chỉ là kế hoạch bắt đầu hắn mục đích thực sự là đem một thế này bên trong vạn thần t ử trong hồng hoang tiếp dẫn mà đến xâm lấn người hoa tộc đại giới tại một thế này bên trong để h ồ n g hoang thần tộc trở lại đ ỉ n h phong vì hoàn thành mình hùng vĩ lý tưởng la tại diêm phù bên trên bí mật mưu đồ các loại âm y ê u đã mưu đồ giải phong viễn cổ yêu ma bên trong thánh giả t h ú thần lại tại núi trung nam tung ra huyết thần phân thân còn tại nam tùy núi lục lâm thiên vương trại an bài phúc bút tại nâng đỡ ở kiếp trước tùy đường hảo hán chi chuyển thế thân đây hết thể đều là vì để diêm phù náo động làm tốt thần tộc xâm lấn làm chuẩn bị Cho nên, tại la cảm nhận được côn lôn bên trong bị tây hoàng triệu hoán mà đến hồng h o a n g nai g t í cùng hiện tại cùng lao huyền quy đại chiến hồng hoàng cựu vĩ hồ đát k ỳ sau làm thân công báo chuyển thế suy thần la lập tức liền minh bạch rất nhiều sự tình không chút do dự ở sau lưng đánh lén lên t r ư ờ n g tam phong nha là ô quy đây là xem thường bản mỹ nhân sao cùng bản cung đánh một trận còn dám phân tâm tại lao quy nghĩ lại đem la lai lịch thân phận cùng x u ấ t thủ động cơ suy đoán tám chín phần mười thời điểm lúc này truyền đến một tiếng yêu kiều cười cổ chúng chuyển tộc cũng chí c sinh thanh âm, lại tiếng lao quy trong lòng. Hồng hoang hồ nhất tộc tiếng đề, cũng là một loại trời sinh thần thông, thậm chí nhưng、so、sánh thiên tiếng trong lòng. tiếng so lại kiểu loại trời Tê một Lao âm, âm. Quy là vĩ sự tình nhớ bên trong có ghi thái sơ h n g hoang có thú chỗ này hắn dáng như h ồ mà cựu vĩ hắn âm như hải nhi khóc hải nhi khóc chính là sạch sẽ nhất thiên địa thanh âm tô đát kỷ cựu vĩ run lên rêu r a o mà lên trời cao che đậy bầu trời yêu kiểu cười bên trong cũng có một loại thanh thuần sạch sẽ thanh âm sen lẫn ở trong đó sạch sẽ giống như hẽ ra g i ấ y trắng nhưng l á o quy lại là trong lòng nhảy một cái đại âm hy thanh c ử u vĩ hồ nhất tộc thiên phú bí thuật tu vi càng cao càng có thể đem mị hoặc phong tình hóa thành thuần khiết sạch sẽ khí tức mặc kệ bất kỳ cái gì sự vật tu hành đến cuối cùng đều là hướng dán vào thiên địa đạo lý cái này một cái đại phương hướng mà đi về phần đem thiên địa đạo lý tu thấu triệt lại siêu thoát ra thiên địa đại đạo an tiêu bản thân đại đạo đó chính là một cái khác xa xôi sự tình t ông đắt kỷ cái à y ly hồ l n lơ, đã đem mỹ hoặc lực lượng, tu luyện đã đem đạo mỹ mỹ hoặc tinh khiết như đạo cảnh giới, giống như、mỹ、hảo sạch sẽ sự giống Ông giới, tu tới vật. sẽ ba một cỗ thuần khiết sạch sẽ mỹ hảo lực lượng dung chuyển hư không tạo nên từng vòng từng vòng vận sóng nó như xanh thảm thiếu nữ cười nói tự nhiên không chứa ô huế là như thế tươi mát tự nhiên xinh đẹp tự nhiên lập tức cỗ này đến đẹp thuần khiết yêu lực để lão quy tay chân như h à m vút l ẩ y ý chí đều khốn đốn mấy phần cao thâm nhất mỹ thuật tự nhiên điều không phải tao thủ lộng tư dâm đ ả n g ô huế thái độ mà là để bị chúng người trông thấy nội tâm tốt đẹp nhất sự vật thuần khiết gần đường tự nhiên thiên âm lao quy chỉ là t r ì đ ộ n một điểm chiến đấu bên trong cũng đã là mọi loại nguy hiểm tới người sau một khắc trong tầm mắt chín cái lông tóc như cỏ dại c u ồ n vũ đôi cáo che khuất bầu trời quật m à tới cựu vĩ hồ tiên toàn lực ứng phó thiên địa đều muốn sụp đổ đây là tô đát kỳ tại nhìn thấy thân công báo sau khi xuất hiện một lần nữa nhặt lên lòng tự tin sau đem hết toàn lực đánh một trận thần t ú đơn đấu trương tam phong rơi vào hạ phong nhưng lại tăng thêm một cái thân công báo vậy coi như khó mà nói dù sao nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là ngăn cản hai người này ẩm lao quy bị chín cái cái đôi đập t r ú n g đâm vào một tòa màu đen trên núi lớn nện hủy một ngọn núi s、sì. c lao quy suối quậy phun ra một ngụm mang máu nước miếng hồ ly làng lơ thật là vị ngay cả lão nhân gia ta đều đường xem ra không cho ngươi đến điểm thật ngươi cái này thúi hổ ly thật làm lão nhân gia ta ngân thương sắp cán đầu hán tuy nói là bị xiển giáo tam đại thánh nhân đánh rất tinh không thể sát hóa thành tinh thần đại lục bây giờ cái này sợi tiên nhân nguyên thần chỉ là từ nhục thân bên trên phục sinh một điểm tàn linh nhưng cuối cùng vẫn là chân vũ đại đế dưới trướng rùa rắn nhị tướng một trong không hổ là lao ố quy thật dán chắc tô đ ắ t kỷ thầm mắng một tiếng sau đó t i ề u mị cười nói cái kia tiếp tục đến a nàng sanh nhạt ngón tay thon dài nhất câu khoe miệng thêm ra nguy hiểm dáng tươi cười trong lúc nhất thời thiên địa vạn vật đều tựa hồ biến thành lấy nàng làm trung tâm lại tại mị hoặc chỉ cần thân công báo có thể cùng thần tú hợp lực ngăn chặn trương tam phong để lần này sự kiện bên trong cái kia tây hoàng giải phong mà ra nhiệm vụ bọn họ liền hoàn thành một cái lao quy mà thôi nàng tự nghĩ hoàn toàn có thể cầm xuống vê anh lao quy từ tàn tạ núi cao khối vụn bên trong đi ra ánh mắt tang thương nguy nghiêm h ừ lạnh một tiếng ẩm đột nhiên lão quy tựa như như đạn pháo bắn ra tới trong lòng bàn tay thêm ra một mặt cổ phát dịu hư ảnh cái này búa ảnh chỉ là hư hảo nhưng ở lão quy trong tay ngưng tụ thành một cái trước mắt tựa h ồ thiên địa đều tại rơi xuống vạn giới đang sụp đổ hương vị cấp tốc huyết tán ra ngoài lưỡi búa này xuất hiện về sau tô đắt kỷ ánh mắt run lên vậy mà là trọng l ê phủ tô đắt kỷ kinh hô một tiếng sắc mặt có chút trắng bệnh xoẹt lão quy xé rách trường không thân hình tới gần thân thể đều hùng vũ không ít một đũa bổ tới v a n h tô đát kỷ cắn răng ngăn cản bay ra hẹ ra cổ ấm phun ra vạn yêu khổ gào chi màu xanh lá sương ngủ, như che đậy thế giới mạc liêm gắn vào trước mặt nàng làm sao đều không nghĩ tới lao r a hỏa này trong tay còn có như thế dọa người bí thuật cái kia trọng lê phủ sao có thể là người bình thường có thể ngưng luyện ra đến liên quan tới lai lịch của nó muốn liên lụy đến vị kêu bá đạo tuyệt luân nhân tổ còn có hồng hoang vạn thần c h i tổ cái này lao quy đến cùng thân phận gì xoẹt xoẹt xoẹt trọng lê phủ ảnh một cái bổ vào màu xanh lá thế giới màu xanh lục mạc liêm lên đâm k é o kéo kịch liệt tia sáng từ phủ quang dâng lên mà ra sắc bén vô s o n g cắt chém văn vật nháy mắt xẹt qua ngàn trượng có thể nghe thấy rợn người vải vóc cắt đứt âm thanh cùng vạn yêu khổ gào âm thanh truyền ra cái kia cổ ấm là tô đát kỷ ở trong luân hồi hối đoái cổ bảo luyện yêu hồ tàn điều không phải ngụy mà là tàn chính là một vị thái cổ đại tiên giữ nhà bảo vật kết quả vậy mà tại đạo này búa ảnh phía dưới hoàn toàn ngăn cản không nổi càng làm tô đắc kỷ cảm thấy đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương chính là tại luyện yêu hồ lực lượng bị không ngừng xé rách đồng thời nàng đột nhiên thoáng nhìn cách đó không xa cùng thần tú cùng một chỗ đại chiến trương tam phong cũng chính là l à hắn vào lúc này đẫu nhiên đào tẩu trốn lúc đầu tô đắc kỷ bởi vì trương tam phong hoành kích vô địch đều đã tuyệt vọng nhưng lại đột nhiên trông thấy thân công báo mừng rỡ không thôi tâm tình nháy mắt khôi phục Cảm thân ấ y sinh nhưng ngờ, h cơ ra, nhưng ai t công báo ra ra vào vào, quả tại h ự c cùng đùa giỡn đồng d l ê n đánh lén một cái, sau đó đánh hai lần, liền Không dùng cầu nam nhân. Tô đát kỷ dích lên. Nàng đó đát cái, hai theo một tiếp trượt. Tô cậu sau kỷ dích bỏ ị tức tuyệt thấy Thân tại có càng cho、so、cảm lực. công xấu. lấy hy vọng về sau. Sau Không không hy hư vô lực. Hừ. ôm vô vọng vọng nàng gì đó so báo làm lại về b chạy trước đó nghe thấy cái này tin tức gấp bại hoại hồ ly gọi để hắn nét mặt dàn mua không nhịn được hừ lạnh nói nói năng lô mạng nương môn lão phu một hồi trở về sau đó giáo hấn ngươi hiển nhiên hắn đột nhiên lúc này giày thu roi rời đi là bởi vì nguyên nhân khác thân công báo giả thoáng một roi về sau liền biến mất tại hư không thần cấm bên trong vậy mà tựa hồ đối với nơi này cấm pháp vô cùng quen thuộc hô hô hô thần cấm tại dưới chân hắn như sóng c h i ề u tách ra vị này cổ suy thần đạp nát không gian mà đi một bước đi qua chính là vạn giảm xa thần cấm đối với hắn không có chút nào ngăn cản như cá gặp nước tự nhiên tựa hồ tại vừa rồi đại chiến thời điểm hắn đột nhiên bị người cáo chi cái gì tuyệt đối không thể để cho cái kia võ thành vương con non chuyện xấu thân công báo nội tâm băng hàn hét giận dữ hắn chạy về phía địa phương chính là lục thanh bình truy kích nhai tý hai người phương hướng giờ k h ắ c này xa xôi bên ngoài mấy vạn dặm lục thanh bình cảm giác phía trước chỉ có không đến vạn dặm khoảng cách nhai tý hai người bước chân như sao băng thân thể xuyên qua trong hư không thiếu niên c ứ việc cảm thấy được một trăm ngàn dặm bên ngoài đại chiến nhưng không có trước tiên đi qua mà là lựa chọn muốn trước đem nhai t í hai người đánh chết đột nhiên lục thanh bình trong lòng hơi đậu thình lình nhìn về phía một cái phương hướng cảm nhận được một đôi tràn ngập vô tình sát ý ánh mắt tiên h nhân chi áp bách như trời nghiêng quần quận m à tới thân công báo tới trước ngăn giết hắn là ngươi lục thanh bình nhìn về phía trước ánh mắt híp thành một đường nhận ra cái kia trong hư không nhanh chân đạp đến nam tử áo đen chính là khuấy động nam cương đại k i ế p lúc từng tại tầng mây bên trong cùng tiến đến cứu viện nam cương cơ bồ để tiên nhân đánh một trận cái kia muốn họa loạn diêm phủ kẻ cầm đầu la tại sơn bảng xếp hạng thứ tư thần bí tiên nhân giờ phút này ngăn tại hắn trước mặt cái kia không còn che giấu toàn thân lộ ra quần quận sắc cơ thấy thế nào đều là muốn đến giết mình lục thanh bình nhữ mày đầu tiên là bước chân trượt đi bắt đầu hướng về một bên tối lui hắn mặc dù cảnh giới tu vi còn kém tiên nhân chân chính một cái lớn cánh cửa nhưng là hắn có v i ê n tổ nhân tiên gia hộ thể cho dù là tiên nhân cũng không làm gì được hắn mơ tưởng tổn thương hắn nhưng hắn mục đích là muốn tiêu diệt nhai tí hai người đem cái kia giải phong tây hoàng nguy hiểm tiêu diệt tại n à y sinh bên trong sao có thể ở đây chỉ hoãn muốn chạy thân công báo lạnh lẽo cười một tiếng một cái cây roi màu đen rêu không đánh xuống tiên nhân lực lượng cuồn cuộn khóa chặt lục thanh bình mi tâm xuyên qua mà đi t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi lăm mũ phượng nữ tử Đồng. hắc tiên những nơi đi qua một mảng lớn linh khí bị đánh sụp đổ hư không đều xuất hiện lớn diện tích sụp đổ hiện tượng ba ba b á lục thanh bình bước chân sinh phong quẻ phong quy tắc để thân hình hắn nhanh giữa thiên địa thêm ra lít nha lít nhít tàn ảnh mỗi cái tàn ảnh đều tựa hồ là bản tôn nhưng lại giống như là tốc độ quá nhanh lưu lại bóng hình thiếu niên làm sao đều không nghĩ tới mình tại đột phá cảnh giới về sau lại nhanh như vậy liền gặp được cùng chân chính tiên nhân gặp mặt trước tạm không đi nghĩ cùng họa loạn diêm phụ thần bí tiên nhân đến tột cùng là thế nào xuất hiện tại côn lôn bên trong trước né qua một kích này lại nói chết thân công báo cười lạnh một tiếng h á n hiển nhiên cũng nhìn ra lục thanh bình thân thể trạng thái bất p h ả m không phải bình thường đệ ngũ cảnh có một chút giống võ đạo trí cảnh lại có chút giống như là nguyên thần chân nhân lại còn có nho môn đại nho khí cơ nhưng cuối cùng vẫn là nhục thân p h à n thai phạm nhân cùng tiên nhân ở giữa tranh l ệ n h có thể nào tránh thoát được ẩm phanh phanh phanh phanh phanh hắc tiên liên tục đánh nổ m ả n g lớn tàn ảnh đem hư không đều trôn vùi thành đầu roi tựa hồ gắt gao khóa chặt lục thanh bình bản tôn hoa lạp lạp lạp lớn diện tích thân thể tàn ảnh tất cả đều bị màu đen khủng bố một roi phá hủy làm sao đều chạy không khỏi đi tránh không được cho dù lục thanh bình có quẻ phong ra thân tốc độ cũng tại thời khắc này chân chính nếm đến tiên nhân lĩnh vực này đối với chưa thành tiên người khủng bố áp chế là l ệ c h trời khoảng cách đã tránh không được kia bản thế tử liền không tránh lục thanh bình ánh mắt thêm ra một k i a lạnh lùng hư lạnh một tiếng đứng thẳng tại chỗ hư không bên trong trước mặt hóa hiện ra đạo đạo tiên khí phần phật một mạch toàn hướng về phía trước đập nện ra ngoài hắn bây giờ tuy nói cảnh giới còn tại tiên nhân phía dưới nhưng nếu tự thân nội tình đông đảo chưa hẳn thật sự muốn đối một vị tiên nhân hoàn toàn tránh lui bị hắn đánh đi ra kia là thập phần cường đại mấy món đồ vật hình tượng ẩm đứng m ũ i chịu s à o tự nhiên là lục thanh bình đã sớm dùng thuận tay nam cực tiên ấn phía sau còn có hắn chém giết đồng vĩnh bọn người sau tịch thu được chiến lợi phẩm sơn thần kim ấn của h ứ a tuyên âm dương kính của đồng vĩnh mấy người mặt sau này mấy món mới đến tay không lâu còn chưa kịp tế luyện lục thanh bình cũng chỉ dùng chúng bản thân kiên cố phẩm chất thô lâu nguyên thủy va chạm tới Siêu siêu tựa như ba đạo bốc cháy lên sao trời tiên quang sáng trói t r ư n g mắt đến cực điểm và chạm tới vê anh cường đại tia lửa tung tóe ba động khủng bố từ đánh trung tâm truyền tới quần quận s ó n g khí tứ ngược hướng ngàn dặm phạm vi dung chuyển rẽ núi sông ngòi để mặt đất cùng bầu trời oanh minh thân công báo trông thấy lục thanh bình ném ra ngoài ba kiện tiên khí thời điểm liền trong lòng nhảy một cái khá lắm tiểu tử này tuổi còn trẻ ở đâu ra nhiều như vậy tiên khí nghĩ hắn lấy hồng hoang cổ trùng lấy lạ hóa hình cũng là đang hiện lên thành tiên nhân một cấp sau thức tỉnh trí nhớ k i ế p trước mới bắt đầu phỏng theo hắn cái kia cả đời c h i địch đối thủ du lịch diêm phù trăm năm lâu thu thập các loại thần thiết tiên vàng luyện chế ra cái môn này cực kỳ thích hợp hắn tiên khí tên là đả tiên l roi kết quả lục thanh bình một cái xem ra mười lăm mười sáu tuổi không đến hải tử vậy mà trong tay xa xỉ có ba kiện tiên khí hắn không biết là lúc đầu lục thanh bình trong tay chiến lợi phẩm còn có thể càng nhiều nhưng bởi vì một kiện khác tiên khí chủ nhân hoặc là quá yếu hoặc là vì cầu sinh đem tiên khí tự bạo nếu không lục thanh bình sẽ có càng nhiều tiên khí nhưng mà c h ư ớ c mắt qua đi trận kia va chạm về sau lại là thân công báo kinh ngạc về sau chìm cười tiên khí tuy nhiều điều không phải tiên nhân lại có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực chân chính c h ấ n thân công báo đứng thẳng hư không bên ngoài dưới chân đường vân lan tràn ra ngoài chỉ tay một cái tựa như giải khai hát tiên phía trên cái gì phong lớn phía trên khiến hát tiên như hắn thêm ra đến một cánh tay truyền đạt ra một c ô đánh tan thiên hạ chúng tiên hương vị nào đó một thế bên trong hắn c á i kia đáng giận sư huynh đắc đạo môn thiên tôn ban thưởng trí bảo đ ả thần tiên chuyên môn khắc chế hắn hồng hoang trong thần tộc người đến mức một đời kia bên trong chư thần tất cả đều lưu lạc làm phong thần bảng bên trên khối lỗi thành đạo môn tiên tôn bọn người nô dịch một thế này bên trong hắn tận lực phòng chế ra một thanh đả t i ê n roi mặc dù uy lực khẳng định không bằng đạo môn thiên tôn tự tay luyện chế cường đại không thể tưởng tượng nổi nhưng lại gia nhập thượng cổ dị thú lấy là nhất tộc thiên p h ú thần thông cổ sự tình nhớ bên trong có ghi có thanh thú chỗ này dáng như h ổ báo tên là l ợ i l ạ tính cổ thực khí nói là thượng cổ có tướng mạo hình như h ổ báo màu xanh dị thú tên là l ợ i l ạ tập tốt mê hoặc người khác lấy ăn khí mà sống đây cũng là một thế này bên trong thân công báo là một trong tên tồn tại thiên nhân chính là thực khí giả cho nên thân công báo đem mình nhất tộc thiên p h ú thần thông gia nhập trong đó ngưng tụ thành thần thì c h u y ê n đánh tiên nhân thể nội tu v i tiên khí mặc dù không có đả thần tiên như vậy bên trong dấu tám mươi bốn đường thiên tôn ấn phủ mỗi một đạo ấn phủ đều đặc biệt nhằm vào vũ nội chư thần luyện chế đánh tan hết thệ thần linh nhưng đơn độc khắc chế tiên khí đạo này phía trên liền có đặc thù uy lực đây cũng là la có thể tại một thế này đưa thân thiên hạ thứ t ư tiên nhân nguyên do chỗ lạch cạch t h ư ợ như ba hòn núi lớn từ trên bầu trời rơi xuống ba kiện bảo vật bị đánh tan trong đó tiên khí rơi xuống lục thanh bình bước chân trượt đi thân hình như gió mạnh sao băng tiếp theo toàn thân hát sắc quang mang một không cả người cùng cái kêu ba kiện tiên khí đều biến mất hả thân công báo mắt thấy trong hư không đả tiên roi lảo đảo xoay quanh không chừng đã mất đi mục tiêu thật mạnh ẩn thân chi thuật nhưng mà thân công báo cười lạnh một tiếng bản tọa biết ngươi vì giết hai cái người mà đi chỉ cần bản tọa giữ vững nơi đây ngươi biến mất lại như thế nào hắn bây giờ cùng lục thanh bình vị trí địa phương ngay tại bất tử thụ không gian bên ngoài cách đó không xa thân công báo trời sinh pháp tắc thần lực đã phủ kín thần bí không gian bên ngoài lục thanh bình muốn từ bất kỳ một vị trí nào tiến vào không gian đều sẽ bị hắn cảm ứng được từ đó nháy mắt dết tới trung quy là tiên nhân một cảnh điều không phải khắp nơi có thể thấy được nguyên thần chân nhân thiếu niên tới t r ê n l ệ n h vẫn còn có rất lớn nhưng lục thanh bình hay là huy quyền xuất thủ hắn cũng không chỉ là sẽ nghiền ép cùng cảnh huy quyền hướng người mạnh hơn lực lượng đương nhiên cũng có ẩm một cái cứng rắn nắm đấm liền xuất hiện tại thân công báo thân thể một bên là lục thanh bình hai con người b ằ n g lãnh quả nhiên lão tiểu tử này cùng nơi đây luân hồi rất có liên can trực tiếp ngăn tại mình phải qua trên đường coi như hắn có thể lấy cờ tre trời ngắn ngủi ẩn nấp mình mông lung thiên cơ cũng không có cách nào bỏ qua cho hắn vê anh trong nháy mắt cái này lóe ra khủng bố tia sáng nắm đấm đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh thân cho dù là thân công báo cũng theo đó giật mình vừa rồi hắn chỉ thấy lục thanh bình tiên khí nhiều giờ khắc này n ắ m đấm tới người mới cảm nhận được lục thanh bình bộ này thân thể lực lượng có bao nhiêu d o a người k e n thân công báo bằng nhanh nhất phản ứng tại trước mặt dệ thành hé ra pháp tắc bàn tay lớn vỗ mà đi quyền trường chạm vào nhau lục thanh bình cánh tay đều run lên mượn nhờ cờ c h e trời năng lực đánh lén tiên nhân không thực tế nhất là thiên hạ thứ tư thần bí tiên nhân toàn thân bị pháp tắc bao phủ nhưng cũng không phải không có hiệu quả thân công báo pháp tắc bàn tay lớn bị thiếu niên này đáng sợ nắm đấm một kích cũng tan vỡ lao suy thần trong lòng kinh sợ khá lắm tiểu tử này cùng hắn cha một cái bộ dáng thậm chí còn thắng chính là cha năm đó không sai thân công báo cùng lục khởi giao thủ qua vị kia lục khởi từng xuất thủ tại một vị tiên nhân dưới tay cứu tôn tử bị ngăn trở một chiêu tiên nhân chính là vị này cổ đại suy thần lúc ấy lục khởi thành t i ể u võ đạo trí cảnh không bao lâu chính là đánh chiếm thuộc quốc đoạn thời gian kia một thân quốc vận gia thân khí thế như hồng có thể xưng nhân sinh đỉnh phong cao quang thời khác thân công báo cô kỵ lục khởi trên thân lúc ấy gánh vác đại quốc khí vận chỉ là sau một kích liền thuận thế mà xuống cho lục khởi một bộ mặt để hắn đem tôn t ử mang đi lại không nghĩ rằng mới qua mười mấy năm con trai của lục khởi vậy mà cũng có thể mặt đối mặt cùng mình chính diện một kích lao suy thần nội tâm âm trầm tâm tình phá hỏng cười giận dữ một tiếng hắn pháp tắc bàn tay lớn bị đánh tan về sau trước lui ra một chút khoảng cách sau đó tiện tay một chiêu đả tiền roi lần nữa nện g h hướng lục thanh bình đỉnh đầu trẻ tuổi như vậy như thế phúc duyên thật làm cho lão phu không thể không nhớ tới mấy cái kia đã từng thời đại nhân vật chính cũng là như ngươi như vậy khiến người lao ước đến chết nhìn ngươi như thế năm liền có như thế tu vì chiến lược sau lưng của ngươi khẳng định có những đại nhân vật kia cái bóng để các ngươi những bọn tiểu bối này có thể ỉ vào các loại bảo vật cùng cơ duyên khiêu chiến lão nhân chuyện này lao phu kinh lịch nhiều lao phu rõ ràng mình giết là không giết được ngươi nhưng tây hoàng đâu đả tiên roi lần nữa đánh về phía lục thanh bình chỉ cần để hai người k i a hoàn thành nhiệm vụ của mình đến lúc đó c h ỗ đó lại cần hắn đến làm nhiều cái gì viễn cổ hoàng giả đem tái hiện thế gian đừng nói một cái lục thanh bình chính là toàn bộ trên diêm phủ đại địa nhân tộc đều muốn phủ phục quỳ xuống lễ bái viễn cổ thần hoàng so sánh một cách này càng làm cho lục thanh bình tâm tình hỏng bét thấu chính là cái này lao tạp m a u lời nói Phân phật. cờ tre trời lần nữa xa xa mở ra đem lục thanh bình bảo hộ lên đã tiên roi một kích thất bại lục thanh bình nếm thử nghĩ lấy cờ tre trời c h ụ t vào thân công báo nhưng nhớ ngày đó có chuẩn bị xuống hắn đều có thể tránh thoát đồng vĩnh lá cờ bao phủ huống chi là một vị tiên nhân như lưu hy t h i ể m lão tiên nhân như thế bị ám toán đánh lén vội vàng không kịp chuẩn bị dưới bị chứa ở bên trong cơ hội quá ít phía trước chính là bất tử thụ không gian lục thanh bình đã cảm thấy được nhai t í cùng pháp hải xâm nhập đi vào thiên tiên đạo quả nguy cấp tồn vong chi thu ngươi thật sự một điểm linh tính đều không có sao lục thanh bình trong lòng suốt ruột nếu là có thể gọi ra thiên tiên đạo quả lực lượng hắn nói không chừng liền có thể có tiến thêm một bước lực lượng có tỷ lệ vượt qua thân công báo ngăn cản hắn tại nếm thử cùng mình nho môn quẻ phong dẫn ra thiên tiên đạo quả lực lượng nhưng để lục thanh bình kinh h ỉ nhưng lại thất vọng sự tình hắn vậy mà chỉ có thể điều động đạo quả bảy tám mươi phần trăm lực lượng cái này không phải là bán tiên một cấp Cùng hắn tu vi hiện tại không sai biệt lắm đối đầu một cái tiên nhân chân chính hay là danh liệt may mắn được thấy trước mao tiên nhân không tăng lên đến tiên nhân chân chính một cấp như thế nào liệu đến qua nhưng mà thiên tiên đạo quả mảy may bất cận nhân tình nó vốn là chỉ là một vị nho môn tiên hiền lưu lại đạo lý hiền hóa không có bất kỳ cái gì tư duy tình cảm đây là một viên đạo lý chỉ có người đến sau đạo lý cùng nó ăn khớp mới có thể có đến nó hoàn chỉnh lực lượng q u ả t ạ o l i ê n như là dùng độc nhất vô nhị mật mã mở ra một thanh độc nhất vô nhị khóa đồng dạng cái này miếng đạo quả lúc trước nho môn tiên hiển là một vị tại hương sơn thư viện đem truyền thống nho môn đạo lý tu đến đại thành hiền nhân đã nho môn một mạch bên trong xuyên qua đã lâu nhân ái học thuyết chủ trương lấy nhân nghĩa tú thân về sau trần ngọc kinh cũng là tu mạch này đạo lý cho nên đạo lý của hắn tượng đã là một cái kim ngọc sắc sách mật chính là bởi vì hắn đem nhân nghĩa đạo lý đều có kỷ cương trận h ì n thánh nói xa thân hiền nói lấy nghĩa duy hắn nghĩa tận cho nên nhân trí đọc sách thánh hiển s ở học chuyện gì bây giờ sau đó thứ gần như không thẹn cho nên trần ngọc kinh cuối cùng cho dù là nghèo túng tại nam cương nhưng cũ có thể bảo tồn trong lòng một phần nhân nghĩa vì thiên hạ mà chiến vì nhân nghĩa mà chiến chính là dạng này một mạch cùng vị này nho môn tiên hiển gần như một trăm phần trăm phù hợp đạo lý mới khiến cho năm đó trần ngọc kinh trực tiếp trở thành vì ngọc khuê thừa nhận hương sơn viện chủ bất đắc dĩ về sau bởi vì trong lòng của hắn hổ thẹn tâm tính không được viên mãn cho nên liền xem như nam cương bên trong cũng không có cách nào đạt được ngọc khuê mười thành tiên lực là về sau bởi vì lục thanh bình đạt được trong luân hồi toàn thịnh lúc trần ngọc kinh đỉnh phong không thiếu sót khí phách mới hoàn m ị xứng đôi đến không thiếu sót tiên lực ra thân lúc đầu lục thanh bình đạt được trần ngọc kinh đạo lý lưu lại là có hy vọng tiếp theo cũng đi trần ngọc kinh nhân nghĩa con đường từ đó lấy được ngọc khuê tán thành nhưng hắn lại tự ích luôn luôn mở ra mặt khác vẽ ra một cái quẻ tượng trước đó cũng đã nói nho môn đạo lý chia làm trời người hai loại một loại là thiên địa tự nhiên vận hành quy luật một loại là xã hội loài người bản thân đạo đức quy luật mặc dù bản thân đều muốn ngược dòng tìm hiểu đến nguyên thủy nguyên sơ thiên đạo nhưng hậu thiên hay là có khác nhau lục thanh bình v ẽ ra quẻ phong đi là thiên địa tự nhiên thiên đạo lộ tuyến mà cái này miếng ngọc khuê bên trong đạo lý là nhân loại trong xã hội đạo đức tư tưởng lộ tuyến đã là hoàn toàn khác biệt con đường ngọc khuê đã sớm không có bản thân tư tưởng chỉ có lệnh như b ă n g đạo lý bản chất không cách nào xứng đôi bên trên kế thừa chính mình đạo lý làm sao lại có thể đem mười phần mười tiên lực truyền thừa tới thật giống như một thanh khóa ngươi xứng đôi đến bảy thành nội dung làm sao có thể đạt được toàn bộ bảo tàng liền cái này bảy tám phần hay là xem ở lục thanh bình quẻ phong có thể biến tướng dọc theo một chút kinh dịch bên trong người văn đạo đức phương diện đạo lý mới thừa nhận lục thanh bình tu thành quẻ phong bỏ qua thiên tiên đạo quả nhưng cũng bởi vậy thành t i hư thánh tri cảnh cái này ở trong một bỏ vừa được thật là nói không rõ ràng d i ệ u hoa thần nữ cảm thụ được bất tử thụ không gian bên ngoài đại chiến đối với lục thanh bình chiến lực cảm thấy giật mình nhưng cũng tại thời khắc này nhìn về phía cái kia nhai tý cùng pháp hải bưng lấy tây hoàng vật quả đặt ở bất tử thụ nguyên lai vị trí về sau lộ ra thật sâu ý cười hô hô pháp hải cùng nhai tý vào thời khắc này cũng là trong lòng kích động nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành rốt cục muốn rời khỏi nơi rách nát này vì hoàn thành lần này luân hồi sự kiện nhiệm vụ bọn họ chết năm cái đồng đội bao quát người mạnh nhất đồng vĩnh kết quả rốt cục đến giờ phút này bị bọn họ còn có thể hoàn thành nhiệm vụ giờ k h ắ c này tây hoàng vận quả rơi vào bất tử thụ nguyên bản bộ dễ nơi ở ầm ầm ầm tại bọn họ đem tây hoàng vận quả đặt ở lúc đầu dễ cây dưới mặt đất thời điểm vùng không gian này đều tại chấn động cả t o a bất tử thụ không gian nội bộ trắng xóa mặt đất đều chấn động lên không biết chỗ nơi đây có màu xám hôn độn khí lưu l a n lộn tựa như thế ngoại nơi không tại trong ngũ hành một cái thân mặc màu vàng trường bảo mũ phượng nữ tử màu da như ngọc dung mạo tôn quý đứng tại trong hôn độn mặc cho khí lưu quét áo choàng phần phật mà động tựa như tinh không bức tranh triển khai lúc này vị này tôn quý tồn tại nhắm mắt cảm nhận được cái kia đồng nguyên mà khổng lồ lừng lấy lực lượng không hổ là bản tôn một trăm ngàn năm c h í tôn khí số tuy chỉ được một phần ba lại như cũ chỉ là một sợi liền để ta cái này thánh nhân cấp hóa thân thành c h i ngưỡng vọng chương ba trăm sáu mươi sáu thánh nhân hỗn độn hư không không thể biết nơi kim mẫu chiến thân nơi đây ở sau lưng của nàng có một tòa cổ phát điện đường vắt ngang ở trong hỗn độn trong hỗn độn kim mẫu khẽ cười một tiếng cảm nhận được nàng lúc trước bố trí tại bất tử thụ dưới đáy luân hồi thông đạo chiếm cứ tựa như một mảnh màu vàng tinh hà mãnh liệt khí số c ô này cùng nàng đồng nguyên trí tôn khí số lúc này Khi mẫu ruôi r a trắng non thon dài đầu ngón tay ở trong hỗn độn vẽ ra thần bí ký hiệu ký hiệu này có một loại tiếp dẫn chư thiên hương vị thoáng chốc từ nàng đầu ngón tay bay ra hỗn độn tại ký hiệu về sau phi tốc rút lui khí lưu đang lan lộn buôn tập hướng hỗn độn hư không bên trong cổ phát trong cung điện bất tử thụ không gian bên trong trắng xóa mặt đất đ ố n g nhiên vỡ ra miệng lớn phun ra một cái sáng trói ký hiệu cực giống một cái bàn quay từ đại địa bên trên trong thông đạo bay ra ngoài giờ khắc này nó thả ra trói mắt ánh sáng màu vàng hướng về bất tử thụ không gian bên ngoài chín mươi chín tòa côn lôn thần sơn phạm vi bên trong thậm chí hướng về diêm phủ phía tây tây phương kim cảnh đều khuyết tán mà đi sa mạc biên giới chỗ vị tia táng tại cuồng xa bên trong b c h cốt đột nhiên phân chấn mà lên kinh hai tuyệt vọng nhìn về phía côn lôn phương hướng mang theo một tia rung động sợ thanh âm mẫu thần là ngài mẫu thần muốn giải phong s u ấ t thế tại sao có thể như vậy giờ khắc này màu v à n g ánh sáng như là hải dương chi thủy vung hướng tất cả khu vực côn lôn thần sơn bên trong quỷ dị cổ thú lúc này đều an tính lên không còn đen như vậy ngầm mà là trong mắt thêm ra sinh khí tựa hồ cảm nhận được tổ thần sinh mệnh khí tước có thuộc về có căn nguyên ngao giống trong quần sơn ngàn vạn cổ thú cùng nhau gào thét màu đen núi cao phía trên đ ạ i áo trắng một mảnh tiên diễm thê thảm thần tú đông nhiên bên thai chuyển đến một trận thanh âm uy nghiêm ngăn cản nhiệm vụ hoàn thành phải trăng trở về cựu vĩ hổ tô đát kỷ đồng thời nghe thấy đạo thanh âm này giờ k h ắ c này hai người thân thể đều có chút tàn tạ thậm chí có thể xưng được là thế thảm nhất là thần tú bị trương tam phong toàn diện nghiền ép cùng lao đạo bản tôn giao thủ vị kia nhân tiên nghiệp thân bị đánh thành người thọ trên người tất cả đều là trường ấn quyền động loại hình đáng sợ thương thế huyết quang giặt g i o nhưng mà thần tú lại không thụ thương vẫn là bình tĩnh nói trở về hắn biến mất tại chỗ lao đạo chấn động trong lòng trấn kinh ngạc nhìn về phía phía trước ba ngàn dặm bên ngoài thần tú cùng nhân tiên nghiệp thân đồng thời biến mất tại bên trong vùng thế giới này liền như là hai người bọn họ xuất hiện lúc không phân nguyên do liền đối với hắn và tinh không láo nhân xuất thủ không thể tưởng tượng nổi nhiệm vụ đã hoàn thành lao nương không bồi các ngươi chơi lần này thật sự là cựu tử nhất sinh a cuối cùng xuất hiện tại lão đạo cùng tinh không láo nhân trong thai chính là đát kỷ biến mất t r ư ớ c kiểu mị ý cười mang theo chút mọi m ệ n h cùng sống sót sau tai h nạn vui sướng nàng lần này thật là bị thương không nhẹ nhất là bị thân công báo lắc lư một đạo về sau về sau bị trương tam phong rảnh tay còn oanh nàng một q u y ề n kém chút đem nàng đầu thứ chín cái đuôi đánh gãy coi như không gãy cũng không khá hơn bao nhiêu liền cùng xương cốt liên tiếp một chút xíu huyết nhục ra lông mà thôi duy chỉ lấy không có rơi bất quá mặc dù lần này cực kỳ nguy hiểm thù lao nhưng cũng không ít thần t ú có thể được đến hắn tha thiết ước mơ t h i ề n tông ý gì để bắt như lai cả sa n à y sẽ để thần tú trở lại bà xa vũ trụ về sau lập tức trở thành phật môn tám tông một trong thiền tông lãnh tụ nàng thì có thể được đến tại thượng cổ một trận chiến bên trong đối lại lại sợ vừa hận ngụy đả thần tiên cái này có thể để nàng tại hồng hoang thế giới bên trên tu hành xuôi gió suối nước trừ cái đó ra hai người cũng còn đạt được hai trăm ngàn công đức đây chính là bọn họ lần này ngăn cản trương tam phong cùng tinh không láo nhân phong phú thù lao lúc này trương tam phong thâm thúy con ngươi cảm giác đầy trời ánh sáng màu vàng không nói nhiều thình lình d ậ m chân hướng quang mang này hạch tâm chi đ ị a mà đi b à n ă n g nói cho lão đạo tựa hồ diêm p h ủ lại muốn sinh ra một trận đại biến đây hết thảy đều là bởi vì bọn hắn không có kịp thời chạy tới bị người ngăn lại hậu quả tinh không lão nhân giờ phút này cũng có một chút thương thế theo sát phía sau bất tử thụ không gian bên ngoài làm màu vàng kia khí lưu phô thiên cái địa xuất hiện tại bất luận cái gì một chỗ thời điểm lục thanh bình trên người cờ tre trời hưu một cái bao táp ra ngoài thình lình truyền ra ngoài bảng bạc vĩ ngạn lực lượng thoáng chốc thiên địa giao động càn khôn biến sắc nhưng mà khí lưu màu vàng nóng không sợ chút nào chủ động buôn tập mà đi tựa như tìm được chút xuống miệng cờ tre trời trên có nồng đậm như thực chất khí lưu màu vàng nóng cuồng chui mà vào mang theo quần c u ộ n áp bách vớt ư lục thanh bình lồng l ự c lục thanh bình ngạc nhiên nhìn xem cờ tre trời bên trên một cái phù văn lại bị chậm rãi bước ra cái chữ kia rất cổ xưa tựa hồ nhân tộc đại hiển tạo ra cái thứ nhất văn tự để người chỉ nhìn thấy hắn tưởng tượng coi như không biết cũng có thể tại trong đ ấ y lòng xuất hiện liên quan tới hắn y tứ trấn tại bỗng nhiên xuất hiện đầy trời ánh sáng màu vàng dưới một cái chữ trấn trấn áp lại bị từ cờ tre trời bên trong đè ép mà ra đây là tây hoàng khí số lực lượng cái kia chữ trấn trấn áp hẳn là chân vũ đại đế trấn áp tây hoàng hiện thân hạch tâm lực lượng lục thanh bình sắc mặt đại biến như thế nào còn không thể ý thức được đến tột cùng xảy ra chuyện gì bởi vì chính mình bị thân công báo ngăn lại dẫn đến những người kia nhiệm vụ thành công cách đó không xa thân công báo đều tạm dừng xuất thủ nhìn xem một màn này nhai răng cười một tiếng rốt cục xong rồi ngay tại hắn ánh mắt bên trong ngoan lệ sát ý hiện lên chuẩn bị bắt l ấ y cái này cờ tre trời cùng tây hoàng khí xô chống lại không cách nào lại vì lục thanh bình sử dụng thời điểm đánh giết tiểu tử này đột nhiên thân công báo như có cảm giác trong lòng nhảy một cái nhanh chóng bước chân t r ở đi. s i ê u người khác trong một chớp mắt dẫn vào hư không bên trong không biết trốn vào phương nào đào tẩu tốc độ tuyệt đối là thứ nhất ầm ầm ầm ba hai c ố như tinh không ngân hà lực lượng giữa thiên địa v à chạm hư không lớn vết rách mặt đất m ả n g lớn sụp đổ núi cao đều lay động lục thanh bình đang bị cờ tre trời cùng tây hoàng thần vận lực lượng xung kích liên tiếp lui về phía sau lúc này sau lưng của hắn đ ỗ n g nhiên có một đạo vững chắc nhu hòa lực lượng ngân hắn phía sau lưng lục thanh bình từ phía sau lưng cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc thình lình quay đầu kinh hỷ nói tiền bối nâng lục thanh bình thân thể chính là trương tam phong lục thanh bình lúc này minh ngộ một trăm ngàn dặm bên ngoài cùng người đại chiến vậy mà là tiền bối ngươi quả nhiên trương tiền bối là cùng chân vũ đại đế quan hệ mật thiết người còn có cái kia cùng tô tú tú tiền bối diện mạo tương tự tây hoàng hiện thân trương tam phong nhìn xem bầu trời kia phía trên kinh khủng hai cỗ lực lượng giao phong để hắn cũng đều cảm thấy kinh hãi kia là đế cùng hoàng v à t r ạ n g là trí tôn cấp lực lượng hắn cũng không thể xâm nhập khu vực kia đồng thời hắn trả lời không chỉ là lão đạo còn có nói qua với ngươi tinh không bên trong vị kia vừa nói hắn chăm chú nhìn bầu trời nơi đó đang nói tinh không bên trong lão huyền quy đạp phá hư không mà đến trông thấy nơi đó lá cờ cùng số mệnh mặt lộ vẻ rung động lúng túng lần này chúng ta phải có đại phiền thoái lục thanh bình ấ y náy hối hận đến cực điểm đều bởi vì vãn bối không thể tới lúc đánh giết ở cái kia ngoại giới hai người mới nhưng không ngờ trương tam phong nhìn một chút nơi này chiến đấu vết tích vô vũ lục thanh bình b ả vai thở dài nói chúng ta đều như thế hắn đã minh bạch la rời đi sau đi làm cái gì làm sao đều không nghĩ tới vậy mà là đến ngăn lại lục thanh bình mà bọn họ cũng giống vậy đồng thời bị thần tú cùng tô đát kỷ ngăn chặn chớ tự trách chủ đạo lần này phía sau màn sự kiện người chuẩn bị ở sau rất nhiều có thể luân phiên không ngừng mà từ giới khác tiếp dẫn cừng giả đây hết thệ không biết là nàng bao lâu mưu đồ chúng ta sau đó phải làm chính là tận mình có khả năng chính là tinh không lão nhân ánh mắt nhìn chằm chằm nơi đó lục thanh bình biết sẽ phát sinh cái gì cười khổ nói tận mình có khả năng chúng ta có thể ngăn cản được một vị phá phong mà ra thần thánh sao tinh không lão nhân tùy ý nói có lẽ vậy hắn nhìn xem cái k i a mặt lá cờ tựa hồ cảm nhận được cờ xí bên trên lão h ư u khí tức minh bạch thứ gì cảm xúc sầu não lúc này hắn làm sao lại thấy không rõ lắm một màn này đại biểu cho cái gì như lục thanh bình nói một tôn đã từng bị đại đế c h ấ n phong tồn tại muốn phá phong mà ra mà quá trình này bọn họ đã nhúng tay không đi vào tinh không lão nhân trong lòng yên lặng nghiệm lên một đạo chú văn trong lòng cầu nguyện hy vọng còn kịp bầu trời phía trên làm viên kia cổ xưa đế văn chữ c h ấ n c h ấ n áp bị buộc sau khi đi ra từ đế kỳ bên trong lại bị gạt ra tây hoàng h i ể n thân bốn chữ năm cái chữ cổ tựa như trong hỗn độn c ổ bảo cho dù bị đè ép ra cũng đang lay động bầu trời phóng thích lực lượng cường đại nhưng lúc này trước đó đằng xa cùng đồng vĩnh bọn người đại chiến địa phương có một tòa khổng lồ như diêm phủ xã tắc thần phong màu đen núi cao đột nhiên nổ tung ở mầm ba giờ k h ắ c này c u ầ n c u ộ n chấn động lấy tòa kia màu đen núi cao làm hạch tâm hướng phía bốn phương tám hướng chuyển vang mà đi thật nhanh vượt qua tây hoàng giới vạn dặm cùng xa sau đó tạch tạch tạch ken kép ba tại tây hoàng biên giới chỗ vị kia bạch cốt nữ tử tuyệt vọng nhìn chăm chú bầu trời biên giới một loại nào đó vô hình bình t h ư ớ n g tan vỡ bất tử thụ trong không gian hai đạo luân hồi điện thanh âm truyền vào mừng như điên nha i tý cùng pháp hải trong thai nhiệm vụ hai giải phong tây hoàng thần vận hoàn thành nhiệm vụ ba giải phong tây hoàng thần nữ giải phong tây hoàng giới hoàn thành công bố sự kiện mạch lạc lúc này nha i tý cùng h ù n g nói đừng công bố chúng ta phải lập tức trở về ba nhanh để lão nạp trở về pháp hải cũng thúc giục bất tử thụ dưới một trận quang mang lấp lóe ngai tý cùng pháp hải nhiệm vụ hoàn thành mừng như điên thoát đi cái địa phương nguy hiểm này cùng lúc đó lục thanh bình cùng trương tam phong tinh không huyền quy ba người vì đó biến sắc cùng trong lúc nhất thời nhìn về phía mười mấy vạn dặm bên ngoài tòa kiêm màu đen đỉnh núi chỗ v o a anh một cỗ chấn động trên trời dưới đất khủng bố thần thánh khí tức quét ngang bát hoang lục hợp khôi phục mà đến nương theo lấy lạnh lùng thanh âm trần vũ ngươi quả thật là chết cho nên c h ấ n áp đế văn lực lượng mới không chịu được như thế một kích bị một trăm ngàn năm thời gian hao tổn chỉ còn lại có da lông n à n g ánh mắt băng lánh khóa chặt hướng mười mấy vạn dặm bên ngoài lục thanh bình trương tam phong cùng tình không huyền quy c h â n vũ một mạch làm cái này bốn chữ phun ra về sau diêm phù chấn động tuy đương đại chiến trên chiến trường tầng mây bên trong tiên nhân còn có trên núi dưới núi tu sĩ cùng giang hồ võ giả đồng loạt cảm nhận được một cỗ có thể khiến long trời lở đất khủng bố cảm giác c áp bách từ phương tây tại chỗ rất xa lan tràn hướng diêm p h ủ đất liền thánh nhân chương ba trăm sáu mươi bảy lục nô cùng thanh điệu thánh nhân trên diêm p h ủ đại địa vậy mà xuất hiện thánh nhân khí tức chín tầng mây tầng bên trong một mực tại quan sát đến phía dưới tùy đường hai nước quốc vận va chạm tất cả đại thánh địa bên trong tiên nhân giờ khác này cùng nhau vì đó sợ hãi kinh hãi nhìn về phía phương tây nơi cực xa tại lúc này khác Diêm đại điệu bầu trời cùng đại điệu cái bên trên đều có thể cảm phù thể bầu đều cùng có được nhận không i a cố k i ế n vạn vật hít thở h k thông chỉ ổ xưa cảm giác cắp c á b đến từ viễn cổ thần. Không từ cổ c h là thần hay là thần bên trong cổ hoàng chỉ là mấy hơi thở tất cả đại tiên nhân liền mau chóng nghĩ đến cái gì cùng nhau biến sắc l à tam giáo tổ sư đã từng c h ấ n áp ở nơi đó tây hoàng tây phương kim cảnh l à tây hoàng phá phong mà ra Trừ bỏ trương tam phong cùng lưu hy thiểm hai vị tiến về trước tây phương kim cảnh tiên nhân bên ngoài hiện nay trên diêm phủ đại địa mấy đại tiên nhân hầu như đều là tam giáo trong thánh địa tiên nhân bao quát chùa bồ đề đan hà thánh địa đồng lai thánh địa chùa quan âm mấy người người khác có lẽ không biết nhưng những thánh địa này làm năm đó phong ấn tây hoàng tam giáo mười thánh truyền nhân làm sao có thể không rõ ràng tây phương kim cảnh có cái gì bọn họ trước tiên l i ê n minh bạch tây phương kim cảnh c ố khí thế kia thân phận tây hoàng làm sao lại phá phong mà ra ai làm đồng lai tử dương tiên nhân hãi nhiên ở trước mặt không có người so với bọn hắn những tiên nhân này càng rõ ràng hơn đương kim trên đời đột nhiên thêm ra một vị thánh nhân ý vị như thế nào muốn thành tựu thánh nhân nhất định phải tam đại tiên thể viên mãn mới có thể ngưng tụ ba loại tiên lực hào quang kết thành một tòa đại đạo chi hoa đứng hàng thần thánh bọn họ mới chỉ là thần tiên mà thôi tại một vị chân chính thánh nhân trước mặt trên lệnh có thể nói là không thể đạo lý kế vũ trụ khoảng cách nhất định là tam giáo truyền nhân nguyên nhân c h ù a quan âm y ê u đàm tiên nhân chấn nộ lại kinh làm phật môn đương nhiệm nàng cũng là chú ý qua trước đó vài ngày tam giáo truyền nhân hiện thế có phật duyên ôn thiên mệnh bực này tu thành tam giáo trí tôn thuật các đệ tử người sinh ra nhưng lúc đó bởi vì còn không có nho môn truyền nhân xuất hiện làm thành sở tam dạy thiên mệnh bọn họ còn không có để ở trong lòng đồng thời bởi vì hai nước đại chiến diêm p h ủ khí vận vì đó ai thuộc mới là tiên linh nhãn chức cần bắt đầu lớn nhất mưu đồ liền đem tam giáo thiên mệnh chuyện này không có để ở trong lòng kết quả không nghĩ tới vậy mà tại bọn họ nhúng tay hai nước quốc vận thời điểm mấy cái kia tam giáo truyền nhân vậy mà tại phương tây làm ra như thế lớn động tác một vị thánh nhân xuất thế hay là viễn cổ thần hoàng cái này kinh thiên động địa diêm phù biến đổi lớn để bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý quả thực chẳng khác nào nói tại vị này đã xuất thế viễn cổ thánh thần trước mặt bọn họ những tiên nhân này làm hết thảy đều là đang chơi đùa mọi nhà bọn họ còn tại lẫn nhau tranh đoạt khí vận trò cười cùng lúc đó nam cương chùa kim cương còn có diêm phủ cái khác ba cái địa phương đều toát ra quần quận hường quang truyền lại ra tứ ngược thiên địa khí tức khủng bố cổ thân hoàng thần tộc cổ hoàng vậy mà phá phong ha ha ha ha. xem ra cách bản thần thoát khốn này cũng không xa vậy ba năm nơi bị phong ấn cấm kỵ chi địa dưới cái kia v i ê n cổ yêu ma nhất tộc thần thánh bị khí tức bừng tỉnh phát ra điên c u ồ n g kiệt ngạo tiếng cười cái này yêu ma bên trong thánh thần bá khí vô cùng hàn tiếng cười càn quét phạm châu mấy đại châu quận dân chúng đều huy hoàng bất an tầng mấy bên trong mấy đại tiên nhân đều sợ hãi tụ lại với nhau nhìn xem phương tây có lòng muốn muốn đi điều tra nhưng không có ai chủ động phóng ra một bước dù sao nơi đó là có một vị thánh nhân xuất thế mạng mội đi qua quả thực chính là chịu chết từ khi tu tiên có thành tựu mà đến đây là lần thứ nhất mấy vị tiên nhân đối với tương lai có một loại không thể trưởng khống bi ai cảm giác bất lực trước lúc này bọn họ là diêm p h ủ tu vi đỉnh quan sát chúng sinh siêu thoát phản tục bây giờ cái này đỉnh đột nhiên thêm ra một tầng có một cái cổ xưa thần bí tồn tại bắt đầu ở phương tây cao cao tại thượng nhìn chăm chú lên bao quát bọn họ ở bên trong hết thẻ chúng sinh bọn họ trước đó cái chủng loại kia tiên nhân ngạo nghễ tại loại cảnh giới này t r ê n lệch khoảng cách giới không còn sót lại chút gì lúc này tây phương kim cảnh bên trong cái kia cùng xa bên trong nữ tử áo trăng nước mắt rủ xuống hai hàng cảm thụ được bên kia mánh liệt ngập trời bàng bạc thần lực mang theo trí tôn hoàng khí khiến chu thiên vạn vật vì đó thân phục sao trời tựa hồ cũng tại vây quanh nơi đó xoay tròn khiến nàng trở thành vũ trụ trung tâm mẫu thần nữ tử áo trắng tuyệt vọng không nghĩ tới một ngày này đến mức như thế nhanh chóng tại một ngàn năm trước đã từng có một lần dấu hiệu khi đó nàng còn là một vị sinh ra tại côn lôn bên trong thiếu nữ nàng còn có khổng lồ tộc đàn có một quốc gia tên là cổ lan quốc dân của bọn họ đều có cổ thần huyết thống mà nàng huyết mạch càng là cực kỳ cao quý bị phát h i ệ nhưng có được cùng cổ viễn mẫu t ầ n d ớ ớ i t r ư nghĩa nữ thanh chín thành chín tương tự huyết tự điểu mà ạ c cơ hồ bị tộc chuyển có h hội nhân phán định vì thần nữ thanh điểu thế.、Nếu、không bị nữ Nếu chuyện n điểu vì g o i ý m u ố ngay n n à đem thuận lợi trở thành lợi l cổ n quốc quốc thanh nữ, có được、so、quốc vương còn cao thượng quốc quốc quốc q u có được cao gia so ề n Nhưng mà, ngay lực. mà, tại ngày đó từ côn lôn bên trong đi ra một tên nam nhân đi vào quốc gia của bọn hán tại cái kia đồng thời tế ti của bọn họ trong thần miếu cũng tiếp thu được đến từ mẫu thần thần dụ công bố nam nhân kia có thể để cho cổ lan quốc thần linh hậu duệ đi ra mảnh này bị phong ấn mặt đất đi đi ra bên ngoài nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ muốn đối cái này nam nhân giấu giếm một vài thứ mới đầu ngay từ đầu hết t h ể đều tiến hành rất thuận lợi nam nhân kia tựa hồ cũng rất nhiệt tình thậm chí có thể nói được là kỳ quái cơ hồ không có làm sao chối từ liền tiếp nhận điều thỉnh cầu này tựa như bản thân hắn chính là vì này mà tới sau đó bọn họ có một bộ phận người bắt đầu ở sa mạc biên giới kiến tạo thần trận một bộ phận người theo nam nhân tiến vào côn lôn thần sơn bên trong đi lấy đến một kiện mấu chốt thần vật tên là cờ che trời chỉ cần cái kia lá cờ có thể đưa đến bọn họ nhất tộc kiến tạo trong thần trượn bọn họ nhất tộc đem có thể rời đi nơi này đi đến diêm phủ lúc ấy cùng nam nhân kia đồng hành nhập côn lôn thần sơn chính là vị này nàng vị này thanh đ i ể u thành nữ tại cùng nam nhân kia trung đụng mấy tháng thời gian thanh đ i ể u tâm thần thêm ra một loại đồ vật nàng cơ hồ chưa bao giờ thấy qua như thế hùng vĩ tràn ngập dương cương chi khí nam tử nhất cử nhất động đều giống như có thể vì hắn người chỉ rõ phương hướng có thể mang cho người khác cường đại cảm giác an toàn càng giống như theo nàng có một loại cổ quái lực hấp dẫn sau đó nàng liền lâm vào một loại cổ quái cảm xúc bên trong loại kia cảm xúc càng dày đặc nàng liền càng thống khổ tại loại này cảm xúc dưới nàng cảm thấy giấu giếm lợi dụng vị kia nam nhân để nàng cực kỳ khó chịu nhưng mẫu thần thần dụ lớn hơn hết thảy nhưng mà nàng ngay cả tộc nhân của nàng làm sao đều không nghĩ tới chính là nam nhân kia tại côn lôn bên trong mình phát hiện không thích hợp kia là một cái bất luận kẻ nào sau khi biết được cũng sẽ không bình tĩnh khủng bố chân tướng năm đó nam nhân phát hiện chân tướng về sau l i ề n bắt đầu không tiếc lấy lực lượng một người cùng nàng toàn bộ toàn tộc là địch nam nhân phát hiện nơi này cũng không phải là mình coi là hư hào thế giới mà nếu là hắn viện trợ người ở đây hoàn thành chuyện nào đó đem tương đương viện trợ người nơi này xâm lấn cố hương của hắn chính nàng lúc ấy nghe được câu nói kia về sau cũng là giống như xét đánh nhưng à n g c hiển nhiên chính hắn ngay từ đầu đồng thời không có ý thức được nơi này vậy mà là diêm phủ phương tây nói rõ hắn cũng không phải là xuyên qua vạn dặm cồn xa tới mà là trực tiếp giáng lâm tại côn lôn bên trong minh bạch chân tướng về sau hành vi của hắn liền cùng ngay từ đầu đi ngược lại khi đó tộc nhân của nàng bên trong hay là có thật nhiều thần linh lại tăng thêm côn lôn bên trong cổ xưa thần linh nữ tử gáo trắng lúc này trong linh hồn một mảnh thống khổ bởi vì nàng vậy mà lại không nhớ ra được rất nhiều chuyện năm đó giống như nàng vậy mà từ đầu tới đôi đều không thể từ trong trí nhớ phát họa ra nam nhân kia diện mạo thậm chí ngay cả tên của hắn đều không nhớ ra được nàng khẳng định là biết mình thích nam nhân kia danh tự nhưng bây giờ liên quan tới nam nhân kia danh tự cùng khuôn mặt nửa điểm đ ề u n g h ĩ không ra nàng chỉ nhớ rõ sự tình phát sinh đại nghịch chuyển về sau nam nhân kia vì phá hư để cho mình tộc nhân rời đi thần trận kia tại vạn dặm cuồng xa chỗ sâu cùng mình nhất tộc bên trong lục đại thần linh cùng mấy chục ngàn tộc nhân đại chiến tại chiến đấu thời khắc mấu chốt nàng phản bội tộc nhân lựa chọn viện trợ nam nhân kia sau đó nàng liền không có phía sau ký ức chỉ có cuối cùng một mực khắc sâu tại nàng ký ức chỗ sâu tộc nhân chơ chú để nàng vĩnh viễn s ư ơ n g trôn nơi đây đồng thời ngay cả liên quan tới người kia rất nhiều thứ dần dần tất cả đều lãng quên đây là làm nàng sống không bằng chết trừng phạt giờ khắc này nữ tử áo trắng nhìn qua côn lôn thần sơn bên trong c h ấ n thiên động địa mẫu thần bị một cô thần linh bản nguyên khí tức xung kích mà qua vậy mà tựa hồ thêm ra thứ gì ký ức sau đó nàng đột nhiên trước mắt tựa hồ ngưng tụ ra một cái mơ hồ hình dáng tựa hồ nhớ tới nam nhân kia khuôn mặt khi nhìn thấy trong lòng cái kia trong trí nhớ hình dáng khuôn mặt về sau linh hồn nàng như bị xét đánh không dám tin sụp đổ khóc thét vì sao lại cùng đứa bé này giống như vậy cái kia tại nàng trong lòng phát họa ra đến khuôn mặt hình dáng vậy mà cùng lục thanh bình có sáu bảy phần giống nhau lúc này trong lòng của nàng truyền đến uy nghiêm cười lạnh thanh điểu nữ nhi của ta nam nhân kia cùng ngươi vốn là túc thế nghiệp duyên hai người các ngươi kiếp trước đều là bản tôn trong núi tri thần không nghĩ tới hắn một thế này lại chuyển sinh thành nhân tộc bất quá có lẽ số mệnh dây dưa hắn lại vẫn là bị kim mẫu triệu hoàn đến nơi đây một n g à n năm trước như hết thệ thuận lợi bản tôn lúc trước liền có thể xuất thế không nghĩ vị này côn lôn thủ sơn đại thần một thế này lại sẽ chết tâm sập tọa c h ấ n nhân tộc một bên lấy hắn nhiều thế đại thần nội tình lại từng vì chuyên húc làm qua ti thiên c h i thần xác nhận thích hợp nhất lấy một thân một người tu thành tam giáo c h i tôn bí thuật giải phóng tây hoàng khí vận sau đó giải phóng bản tôn xuất thế không biết tên chỗ kim mẫu nhìn xem diêm phủ nói đến đây nàng cười lạnh bản tôn suy đoán hắn hẳn là tại thiên đế thể cùng bất tử thụ dưới biết đến chân tướng sau đó vậy mà dùng bỏ nhiều thế hồng hoang đại thần thân p h ậ n tại biết chân tướng về sau minh nhưng lựa chọn cùng bản tôn đối nghịch đứng tại nhân tộc bên kia kim mẫu thanh â m băng hàn bản tôn là thật đánh giá thấp chuyên hút đối với lục nô lực ảnh hưởng hắn từng là nhiều thế hồng hoang đại thần khai sáng thần thú bản tôn trong núi côn lôn trọng thần kết quả ngay tại chuyên hút trị thế một đời kêu bên trong đi theo hắn một thế liền bị đánh lên như thế nồng hậu dày đặc nhân tộc cân ký triệt để thoát ly thần tộc thân phận mà bản tôn không nghĩ tới chính là con gái tốt ngươi vậy mà cũng bởi vì nhiều thế cùng h ắ n nghiện duyên cũng phản bội bản tôn tại thời khắc mấu chốt n ị c h chuyển cổ lan quốc chuyển đường đại t r ợ để mấy trăm ngàn quốc dân táng thân b i ể n cát để cổ lan một nước biến thành bây giờ phế tích nữ tử gáo trắng trong mắt đã mất đi ánh sáng rực rỡ si ngốc nghe những thứ này bị chớ chú thôn phệ đi qua ký ức nhưng mà kim mẫu chìm cười nói ngàn năm trước bởi vì ngươi cùng lục nô dẫn đến hiện thân thoát khốn thất bại lục nô nữ tử á o trắng trong lòng run dày đây chính là bị nàng lãng quên tên của hắn kim mẫu cười lạnh nói ngươi vì mình số mệnh nhân duyên phản bội bản tôn phản bội ngươi tộc nhân liền vì thủ hộ ngươi chỗ yêu người kia quê quán không muốn diêm phủ bị chúng ta xâm lấn nhưng mà ngàn năm về sau lại là chính ngươi đem lục nô hậu nhân dẫn vào bản tôn cái bẫy ngươi nói đây hết thể có phải là rất có ý tứ chương ba trăm sáu mươi tám bầu trời tinh không bên ngoài phu tử cái gì vậy mình xuất thủ muốn giết chết thiếu niên vậy mà là hắn hậu nhân hán điều không phải ngoại giới người vậy mà vốn là diêm phù người nói cách khác nữ tử áo trắng trong mắt k i a sáng ngưng kết thêm ra một tia tuyệt vọng kim mẫu đạm mạc cười nói ngươi vì không để ngoại giới luân hồi giả s á t minh bản tôn phòng chế mảnh này luân hồi giới sợ bọn họ phát hiện nơi này là thật thế giới từ đó đem tin tức mang về r i ê n g phần mình mẫu giới mượn từ luân hồi đến xâm lấn diêm phủ nhưng mà ngươi làm sao lại có thể nghĩ đến thiếu niên kia bản thân liền là từ diêm phủ mà đến luân hồi giả càng là lục nô hậu nhân chính ngươi đoán sai điểm này đem hắn xem như ngoại giới luân hồi giả báo cáo nhanh cho bản tôn từ đó làm cho đây hết thảy ngàn năm trước đó ngươi viện trợ diêm phủ nhân tộc phá hư chúng ta rời đi nơi này kế hoạch ngàn năm về sau ngươi lại hại bọn họ trong lúc vô hình trợ giúp chúng ta rời đi nếu không phải là ngươi biến tướng đ ẩ y tay có thể nào diễn biến thành như bây giờ ngươi ngàn năm trước cùng lục nô khổ tâm làm hết thảy đến cuối cùng còn không phải lại bị chính ngươi quay đầu phá hủy rồi nữ nhi ngoan đây chính là số mệnh vô thường đây chính là ngươi phản bội ngươi mẫu thần đại giới a không biết ngươi bây giờ có thể nghĩ gặp lại hắn bản tôn có thể giúp ngươi câu này câu đến từ không biết tên nơi tây hoàng cười nhạt hỏi như là xuyên tim đao kiếm ba nữ tử áo trắng nguyên thần tan giã sinh cơ đều cơ hồ muốn biến mất cũng không biết đang nói không dám đi gặp vẫn là bị đây hết t h ể chân tướng xung kích hoài nghi mình tồn tại giá trị không biết tên điệu kim mẫu ánh mắt lãnh đạm từ cái kia đã bị nàng đánh tan nội tâm trên người nữ nhi thu tầm mắt lại kỳ thật sự tình phát sinh đến bây giờ dạng này hết t h ể đều là kim mẫu chu tâm ngữ điệu coi như không có thanh điệu thông báo chỉ cần lục thanh bình tiến vào bất tử thụ không gian nàng cũng có thể cấp tốc biết đồng thời bắt đầu chế định phía sau những thứ này kế hoạch bây giờ nói tới những thứ này đều là vì c h a tấn cái này đã từng chúc thần nữ nhi nàng tôn làm h o à n g giả, nào đó một thế vạn thần đứng đầu thiên địa cộng tôn người lại bởi vì một người để nàng thủ sơn đại thần phản bội nàng để nữ nhi của nàng cũng bởi vậy phản bội nàng thậm chí ngay cả nàng hiện thân đ ề u lại nhiều lần đụng phải phản bội hay là đã từng thân cận nhất thuộc hạ cùng trí nữ đây là gì chờ khinh nhờn cùng vũ nhục đối với cái này phản bội mình nữ nhi Nàng muốn để hắn cảm thấy đã từng làm ra hết thể đại giới trên đời không có cái gì so đánh nát một người tâm linh tàn khốc hơn tàn nhẫn tra tấn trong sa mạc bao c á t nghẹn nào bạch cốt t ử cắt vàng bên trong lộ ra bạch đi, đi hiển nữ tử kia đứng tại trong sa mạc hai con ngươi đã khô cạn không ánh sáng sắp tan an dã nhưng mà ngay một khắc này nàng đ ỗ n g nhiên nhìn về phía thần sơn bên kia đứa bé kia không thể chết kia là hắn hậu nhân nàng nóng nảy gào thét từ tây hoàng hiện thân xuất thế đến kim mẫu đối nàng chu tâm trước sau quá trình nhưng thật ra là truyền n i ệ m trong vòng mấy cái hít thở sự tỉnh giờ khắc này từ đằng xà bảo vệ cái gọi là đế mộ bên trong phá phong mà ra hiện thân d i ệ u hoa ánh mắt rơi vào phương xa lục thanh bình ba người trên thân chỉ là thánh nhân một đạo ánh mắt mà thôi lập tức lục thanh bình trước mặt núi cao đều nổ tung không gian vỡ vụn thành tàn tạ mặt kính trong hư không hỗn độn sương ngủ như triều tịch càn quét hết thảy một cỗ chu sắt trên trời dưới đất vạn vật chúng sinh lực lượng giống như kinh khủng nhất thần bình tiên khí nháy mắt liền muốn vỡ vụn lục thanh bình n ụ c thân không được lục thanh bình thân thể phát sáng hư thánh cảnh thánh khu thánh lực tại tây hoàng hiện thân chân chính thánh nhân ánh mắt phía dưới tựa như không chịu nổi một kích t r a n g giấy đây là vượt qua hai cái đại cảnh giới t r ê n l ệ n h chỉ là một đạo ánh mắt tới mà thôi lục thanh bình toàn thân liền chịu không được cắt bách trên thân thể hư thánh lực bị đánh tan toàn thân đều thẩm thấu ra màu vàng huyết vụ tựa như một cái màu vàng huyết nhân đang không ngừng lùi gấp tiền bối ngươi nói có lẽ vậy rốt cuộc là ý gì chúng ta đã trực diện tây hoàng thánh nhân hiện thân lúc này cũng đừng che giấu ba lục thanh bình nóng nảy giống to đây là tại đối với tinh không huyền quy nói nếu như nói lúc này thật còn có ai có thể có một tia hy vọng chống cự tây hoàng lời nói như vậy chính là vị này đã từng đi theo chân vũ đại đế tại trong vũ trụ ương đại chiến lao huyền quy nó cùng cái khác chưa tỉnh lại truyền thuyết nhân vật khác biệt một thế này bên trong nó sớm đã có thánh nhân lực lượng còn tham gia mấy triệu năm trước trí tôn đại chiến vừa rồi cũng là nó nói một câu tận mình có khả năng lục thanh bình hỏi thật có thể ngăn trở thánh nhân sao lão huyền quy về có lẽ hai chữ đã dùng đến có lẽ hai chữ hẳn là có một ít khả năng a phanh phanh phanh tây hoàng ánh mắt quét qua mà đến không ngừng lục thanh bình tại lùi gấp thân thể nhận thiên băng địa liệt ngạt t h ở áp bách làm hắn hết giận dữ liền ngay cả trương tam phong cùng lão huyền quy cũng tại bị chèn ép không ngừng lùi lại thậm chí hai người này trên người áp lực so lục thanh bình còn lớn mười mấy lần áp lực chủ yếu là nghiêng rót hướng trương tam phong tây hoàng hiện thân đối với vị này kiếp trước oan nghiệt tình nhân hận ý so cái gì đều nồng đậm vượt qua đối với bất kỳ người nào phốc phốc phốc lao đạo nói toạc ra vỡ vụn khoe miệng lần thứ nhất nôn ra máu bị tựa như như sóng biển bệ nghệ thánh lực hành kích tại trên thân bước chân liên tục rút lui liền xem như hai đại tiên thể lực lượng đồng suất cũng hắn o toàn Lao à n Trên lệnh cảnh giới quá lớn, Huỳnh hơn, thảm bị áp chế. hại giới qua quy v ố nhìn là t ụ thương, một ánh mắt chen ép bay tứ tung ra ngoài, đâm vào một trên. ánh chèn Hắn h này này ngoài, ngọn núi lớn màu đen ngọn núi bên n lúc cái vào màu bay bị đâm ép ra về phía lục thanh bình lắc đầu đáp lại nói đừng hy vọng lão phu lão phu thân thể sớm đã bị xiển giáo ba vị kim tiên đánh đã mất đi hết thể sinh mệnh khí thức chính là một bộ tử thi lão phu đương thời hết thể lực lượng ngay tại lúc này trạng thái này bất quá tiên nhân mà thôi lục thanh bình chừng tóm ắ t vậy ngươi nói cái gì có lẽ không dựa vào ngươi dựa vào ai dựa vào t r ư ơ n g lao đạo sao lục thanh bình thình lình đem chờ mong nhìn về phía lao đạo ầm ầm ầm ầm kim mẫu từ màu đen núi cao chỗ một bước bước qua vạn dặm núi sông sụp đổ nàng chân chính xuất thủ một cái đại thủ hướng phía giữa thiên địa quét ngang mà qua núi cao đều hóa thành m ộ t mịn chụp vào ba người lúc này mặt mũi của nàng cũng rốt cục bại lộ tại ba người trong mắt thái trắng p bảo lao đạo đó động, thân thể vì đó chấn động, thất thần chấn nhìn vì c xem á kia cổ ù n giống nhau như đúc tây Hoàng gương chân g tú tú Tây mặt. Lao đạo tiếp theo một cái chớp mắt chân mà ra, quá to. Thái đúc cái chớp Lao ra, quá c đạo mà rậm tây hoàng ngươi đến tột cùng cùng tú tú quan hệ thế nào ngữ gia đồng thời một trưởng khổng lồ thái cờ đ ồ nương theo lấy mênh mông long âm cuốn lên b ắ t h o à n g bá đạo vô cùng hoành kích mà hướng tây hoàng bàn tay lớn tây hoàng hiện thân sau khi nghe sắc mặt thoáng chốc băng h à n một mảnh ngươi vậy mà cùng nàng gặp mặt qua nàng ở đâu tây hoàng hiện thân kinh sợ thanh âm còn tăng thêm bàn tay lớn mười phần uy lực vê anh bàn tay lớn bệ nghễ đập vào trương tam phong tiên đồ cùng long hồn phía trên đánh lao đạo hai đạo đến cực điểm tiên thuật phá thành mảnh nhỏ cái kia quần quận bá đạo quần ý tại cảnh giới tranh l ệ n h trước mặt cuối cùng khó mà đền bù lao đạo bị một t r ư ờ n g này phản chấn tới mênh mông cự lực quét ngang bay ngược mười ngàn trượng nửa người trên đạo bảo vỡ vụn từng mảnh tóc trắng tản mát cổn u vũ lồng ngực như bị trọng kích ho ra đầy máu nhưng hắn lại là kinh sợ nghi hoặc quả nhiên tú tú cùng tây hoàng có quan hệ nhưng nàng vậy mà cũng không biết tú tú đi nơi nào lục thanh bình lúc này làm sao lại không rõ tú tú chính là năm đó chân vũ đại đế từ tây hoàng hiện thân bên trong cầm ra đi cái kia đoạn ký ức thể sau đó bên ngoài hóa sinh thành lại một nữ tử bái nhập huyền thiên thăng long đạo không hiện tại xem ra long đạo chủ lệ thần tú vốn là đạo diễn chân vũ trở về người dẫn đường tô tú tú có lẽ từ vừa mới bắt đầu chính là hắn chưa từng biết c h ỗ nào tìm tới sau đó chờ đến trương quân bảo cũng gia nhập huyền thiên thăng long đạo chỉ là lúc này lại không thời gian cho thêm trương tiền bối giải thích hắn tại cổ thụ trông được đến những chuyện kia tây hoàng hiện thân thánh nhân tri thủ dễ dàng đánh tan trương tam phong hai đại đến cực điểm tiên thuật sau đó bẻ gãy nghiền nát quét ngang hướng bọn họ mà tới lục thanh bình nóng nảy nhìn về phía lão huyền quy không thể trông cậy vào ngươi lúc đầu coi là trương tam phong tiền bối sẽ có hậu thủ gì nhưng mà xem ra cũng không thể vượt qua hai đại cảnh giới đôi kháng một vị thánh nhân trung quy là bị cảnh giới nghiên ép đến cùng có thể trông cậy vào ai cái kia có lẽ rốt cuộc là ý gì lao huyền quy ho ra đầy máu càng không ngừng ho khan nhìn xem cái kia sắp đem bọn hắn tất cả mọi người tính cả cái này mười mấy vạn rằm mặt đất sông núi đều bắt lấy giữ tại trong lòng bàn tay thánh nhân bàn tay h ắ n tụng xong cuối cùng một đoạn cổ chú ngữ đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phía trên chỉ có thể dựa vào các ngươi nhân tộc vị kia nói xong đồng thời tây hoàng hiện thân như có cảm giác thình lình nhìn về phía tinh không bên ngoài tại thâm thúy minh mông quần tinh phía trên to như vậy vâu ngẩn tinh không bên trong có không biết bao nhiêu sao trời tại vận chuyển lại tại cao hơn hết có một tấm màu đen lá cờ bao trùm tất cả lúc này tại lao quy tụng xong cái kia đoạn chú ngữ về sau màu đen che trời đại mạc bên trên quần quẫn hỗn độn sắc khí lưu bắt đầu tiêu tán sau đó lộ ra một cái người tại người về sau có từng sợi như sợi tơ lực lượng từ miệng con về sau chuyển đến sau đó lục thanh bình nháy mắt cảm thấy tại tây phương kim cảnh phía trên có rất quen thuộc quy củ khí tức tái hiện phu tử quy củ lục thanh bình thốt ra đem ánh mắt t ử diêm phủ tây phương kim cảnh sau kéo dài vô hạn tướng tinh sông cùng sao trời đều vung ở phía sau một mực kéo dài hướng tinh không bầu trời bên ngoài không biết tên chỗ sau đó một viên thước xuyên qua thời không xuyên thủng tinh hà khoảng cách mang theo quần c u ộ n nho môn mênh mông thanh khí từ tinh không bầu trời bên ngoài g á n g lâm m à tới、ba. rơi vào tây hoàng hiện thân tay trên lưng tựa như trong học đường tiên sinh dạy học đối với phạm sai lầm học cái xấu hài tử trên mu bàn tay đánh một thước sau một khắc vanh bốn núi côn lôn bên trong thiên địa sụp đổ con kia quét ngang mười mấy vạn dặm núi cao bao la bàn tay tại cái kia một thước phía dưới ầ m ẩm sụp đổ hô hô hô ba bao t ắ p thánh khí lực lưu như tinh hải bắt đầu cháy rừng rực sóng nhiệt hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới tây hoàng hiện thân thình lình chừng lớn đôi mắt đẹp hướng phía bầu trời bên ngoài nhìn lại người nào giờ k h ắ c này lục thanh bình cũng hướng phía bầu trời bên ngoài nhìn lại thậm chí lúc này diêm phù bên trên tất cả tiên nhân đều hướng phía bầu trời bên ngoài nhìn sang hết thảy mọi người đều giống như trông thấy tại bầu trời bên ngoài có một tôn cao lớn dịu thân ảnh quay người quan sát mà hướng diêm phù nhìn về phía tây phương kim cảnh nhìn về phía tây hoàng hiện thân tôn này thánh nhân phu tử cùng lúc bao quát lục thanh bình ở bên trong tất cả diêm phù tiên nhân đều tại thời khắc này rung động cuồng hỉ chăm miệng một lời tại diêm p h ủ khác biệt địa phương thốt gia dạng này hai chữ chương ba trăm sáu mươi chín phu tử lai lịch phu tử giờ k h ắ c này diêm p h ủ phía trên tất cả tiên nhân thậm chí cả nho môn bên trong rất nhiều người đọc sách tất cả đều ngưỡng vọng bầu trời tại bầu trời phía trên cái k i a khí tức quen thuộc ấm thuần như là trong ngày mùa đông nắng ấm cho chúng sinh lấy hy vọng cùng tia sáng phu tử xuất hiện rồi trong tầng mây Từ tiên nhân thất t dương nhân ba ngàn h thân phụ nhân, nói, tiên diêm nhất là thứ n năm trước thành thánh đem thiên hạ chúng sinh đặt ở dưới thân tồn tại tự thành thánh này g ấy lên vì diêm phủ chúng sinh lập quy củ chế định dưới từng đầu xâm nghiêm lệ pháp hán từng đem trên núi phật đạo tiên nhân chạy về trên núi sau đó mới có thể có vương triều tự trị thiên hạ ba ngàn năm đối với thế hệ này tất cả tiên nhân đến nói bọn họ thậm chí không ai thấy tận mắt phu tử hình dạng thế nào liền xem như thiên hạ đệ nhất nhân tề vương tôn cũng chưa từng gặp qua phu tử bởi vì phu tử đã không còn là thiên hạ hai chữ có thể dung nạp được tồn tại sớm tại ba ngàn năm trước trong thiên hạ liền không có phu tử không làm được sự tình cho nên phu tử đi đến trên trời truyền thuyết phu tử là tại thiên ngoại vì diêm phù chúng sinh chống cự kẻ địch càng đáng sợ cùng n g uy hiếp nhưng mà cho dù là phu tử người không tại diêm p h ù lưu lại dưới quy củ lực lượng như cũ sau đó ba ngàn năm ở giữa ước thúc thiên hạ tất cả thần tiên luyện khí sĩ mặc dù ba ngàn năm ở giữa cái này tất cả tiên nhân chưa hề có một người gặp qua phu tử chân diện n g c nhưng chỉ cần bọn họ thành tiên về sau tất cả đều sẽ rõ ràng dị thường cảm thấy được phu tử lưu tại diêm phù bên trên quy củ lực lượng mạnh đến mức nào coi như bọn họ đã thành tiên so sánh những quy củ kia lực lượng hay là cảm giác như là sâu kiến ngưỡng vọng như đại dương sâu cảm giác mình tại phu tử trước mặt nhỏ bé bất lực nếu không có chuyện ngoài ý muốn phu tử quy củ đem có thể tại về sau cực kỳ lâu thời gian bên trong đều ước thúc thiên hạ thần tiên không ngờ gần nhất chân vũ đế mộ phần xuất thế vị kia lai lịch rất giả tinh không láo nhân vậy mà không tên xuất thủ dùng trong truyền thuyết thiên đế đế bảo che đậy diêm phủ tinh không để phu tử bao phủ chúng sinh những quy củ kia lại đều biến mất cái này không thể không nói là vị kia thiên đế bảo vật khủng bố năng lực cũng là tất cả tiên nhân ngay từ đầu cũng không thể tin tưởng cái này kịch biến nguyên nhân lại có bảo vật có thể ngăn cản phu tử quy củ cái này càng phụ trợ cái kia đế mộ bên trong tồn tại càng thêm siêu nhiên nhưng mà những tiên nhân này làm sao cũng sẽ không nghĩ đến mới qua không đủ nửa năm lâu phu tử lực lượng vậy mà lại xuất hiện rồi đồng thời không chỉ là quy củ tái hiện bọn họ đều cảm thấy được tại phương tây bầu trời phía dưới có cường đại bàng bạc nho môn mênh mông thanh khí vĩ đại rộng như là tinh hải bầu trời rủ xuống g á n g lâm đến nơi đó khẳng định là tây hoàng xuất thế muốn uy hiếp diêm phủ tự nhiên là dẫn tới phu tử c h ấ n áp diêm phù bên trên tất cả đại tiên nhân tất cả đều nhịp tim như sấm suy đoán chờ một chút tựa hồ diêm phù đất liền bên trong phu tử quy củ vẫn là không có xuất hiện phu tử lực lượng chỉ ở cái kia phương tây bầu trời phía dưới g á n g lông ê u đàm tiên nhân phát hiện cái gì phương tây bầu trời phía dưới nơi này đã là một mảnh tàn di mảng lớn núi cao vỡ nát thành một phấn hình thành mười mấy vạn dặm phạm vi màu đen chiến trường khói lửa cùng sương mù cốt cốt tây hoàng hiện thân lúc này ngưng mắt nhìn về phía cái kia bầu trời phía trên hàng lâm xuống cây thước sắc mặt biến hóa mấy phần sau đó thỉnh lỉnh hướng lên trời nói không nghĩ tới a không nghĩ tới bản tôn bị phong côn lôn lâu như thế về sau nhân tộc vậy mà xuất hiện dạng này một vị người đọc sách loại khí tức này lại đột nhiên tây hoàng hiện thân cảm thấy này khí tức quen thuộc có điểm giống nào đó một thế nhân tộc bên trong vị kia yêu nghiệt đến cực hạn người đọc sách cho nên điều không phải thế này người mới mà là đã từng biết người nào đó thật là ngươi sao không nghĩ tới vị kia xuất thủ cũng không thể đưa ngươi luân hồi ấn ký ma diện sạch sẽ còn có thể kiếm lạ tây hoàng hiện thân cười lạnh thành tiếng sau đó nàng ánh mắt thoáng nhìn cách đó không xa trương tam phong cùng lục thanh bình đám ba người cảm thấy được tại ba người trên thân có nồng đậm một cỗi nho môn thanh khí bảo vệ lấy bọn họ đồng thời loại lực lượng này vậy mà như thu nạp trải tại côn lôn trên trời dưới đất tựa hồ muốn tại nàng nơi này lập xuống quy củ đảo khách thành chủ tây hoàng hiện thân biết không đột phá cái này cây thước lời nói là thế nào đều bắt không được t r ư ờ n g tam phong ba người vậy l i ề n để bản tôn nhìn xem ngươi nếu thật là người kia chuyển sinh trở về một thế này bên trong đến tột cùng phải chăng có thể nên được bên trên một đời kia bên trong tục truyền so ngươi ân sư còn muốn xuất sắc đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h một tiếng sâm uống vị này tên là rượu hoa tây hoàng hiện thân giờ khác này thân thể hoàn toàn phong thích thuộc về cổ hoàng hiện thân cái thế thánh uy Dầm dầm. ở sau lưng của nàng có quang hoa vạn trượng khí lưu quần c u ộ n mà chuyển phảng phất đang diễn hóa trời đất mở ra mới bắt đầu cái kia một sợi tiên thiên rượu khí tại cỗ này tiên thiên rượu khí phía trên có một loại mười phần huyền ảo hương vị giống như có thể dùng chi sáng tạo hết thảy rượu hoa nữ thánh một trưởng hướng phía phu tử thước đánh ra dưới lòng bàn tay có vô tận tiên thiên rượu khí lưu trôi giống như từ chúng rượu chi môn bên trong n ô ra tạo hóa chi thủ bàn tay giống như có thể hòa giải bản nguyên có thể tiện tay tạo ra một ngôi sao ra đây là trí tôn thuật c u ộ n cuộn t r ô n vùi cùng sáng tạo chi khí càn quét bắt hoang v o a anh nàng phải bắt được cái này thước bá đạo c h â n áp lục thanh bình ba người giờ khắc này khẩn trương nhìn xem con kia chụp vào cây thước bàn tay bạch ngọc bọn họ làm sao có thể nhìn không ra bàn tay bạch ngọc này cùng vừa rồi bàn tay lớn kia khác nhau lần này tây hoàng hiện thân làm thật điều không phải vừa rồi cái kia tiện tay một kích nhưng mà tại tây hoàng hiện thân tạo hóa chi thủ dưới cây thước phản ứng như cũ đơn giản Thước đầu ba cao cao so sánh cái kia tràn ngập cấm kỵ pháp tắc tạo hóa chi thủ phu tử thước gỗ tựa như phổ thông không thể lại phổ thông một thước cây gỗ nhưng khi nó rơi vào tây hoàng hiện thân trên tay thời điểm lại rút hủy hết thảy bành bành bành bành tạo hóa chi thủ phía trên tiên thiên rượu khí liên tục bạo tạc bị rút không còn một mảnh rượu hoa nữ thánh đôi mắt đẹp biến sắc nhanh chóng muốn thu xoay tay lại cánh tay nàng làm sao đều không nghĩ tới mình trí tôn thuật tạo hóa c h i thủ lại bị cái kia cây thước rút hoàn toàn biến mất sau một khắc liền muốn rơi vào trên mu bàn tay của nàng lần này thế nhưng là nàng thật tay lưng nếu là bị quật hoang giả còn mặt mũi nào mà tồn tại nàng cấp tốc thu bàn tay về nhưng ba đau nhức triệt linh hồn toàn tâm thống khổ từ cánh tay chuyển đến cây thước không có đánh t r ú n g mu bàn tay của nàng tiếp theo như c h ó p giật hung hăng rút t r ú n g cánh tay của nàng nàng toàn bộ cánh tay đều tê dại mặc dù điều không phải thương thế nghiêm trọng nhưng một cử động kia để rượu hoa hét giận dữ cái kia cây thức lại không phản ứng gì như cũ như vậy cổ p h á t vô hoa quay đầu tiếp tục hướng phía tây hoàng hiện thân quật mà đến giống dám nhục bản tôn rượu hoa chấn nộ nàng chính là hoàng giả hiện thân cùng hoàng giả không khác lại bị nhân tộc người đọc sách giáo dục học sinh cây thức rút c h ú n g cánh tay cỡ nào vô cùng nhục nhã giống nữ thánh rít lên mà ra lửa dẫn đốt lượt cựu trọng thiên ẩm đỉnh đầu nàng xuất hiện một ngụm kỳ lạ cổ kính phun ra nuốt vào ở giữa tựa hồ có tinh hà lưu chuyển tràn ngập thật lớn khí tước đây là một kiện lai lịch cực lớn trí tôn binh khí thiên địa trí tôn đều có tám thân mỗi một thân đều đại biểu cho thông hướng kỷ nguyên này giữa bầu trời trí cường một cảnh giới thế là tám thân tất cả đều có một kiện thuộc về mình trí tôn binh khí mặt này côn lôn kính là cùng cờ tre trời đồng dạng thuộc về trí tôn cấp binh khí không giống với cờ tre trời côn lôn kính bây giờ đang chủ nhân của mình trong tay xoẹt xoẹt xoẹt d i ợ u hoa nữ thánh bị chọc giận cảm giác nhận vô cùng nhục nhã không tiếc lấy bây giờ trạng thái thế ra trí tôn mới có thể hoàn toàn phát huy trí tôn khí vạn đạo tia sáng bắn nhanh chư thiên quét ngang hướng cây thước rầm rầm tia sáng những nơi đi qua những cái kia do trời vũ hình chiếu đến nơi đầy phu tử quy củ tựa như sợi tơ bị mảng lớn chặt đứt phanh phanh phanh cái kia từ côn lôn kính bắn nhanh ra ánh sáng mang t phanh phanh. hai e o một t cô ê n đại i u nguyên bản thánh nhân cấp g lực lượng sung kích trên trời dưới đất đều kịch liệt đánh nổ oanh minh mấy chục vạn dặm ảnh hưởng diêm phủ đại địa tây phương kim cảnh vạn dặm cùng xa thật bị băng liệt xuất hiện khoảng cách lục thanh bình lúc này rung động nhìn xem hai đại thánh cấp tranh đấu nhìn lại dưới chân đại lục băng liệt rốt cuộc minh bạch năm đó vì sao diêm phủ đại địa sẽ bị đánh nát thành ba khối khủng bố như vậy lực lượng cấp độ khó trách diêm phủ đại địa không chịu nổi muốn bị đánh vỡ huyền quy lão nhân lúc này nhìn lên bầu trời phía trên đại chiến phu tử thức gỗ cùng tây hoàng cùng côn lôn u kính đại chiến di thiên dần dần hướng phía tinh không bên trong mà đi hãn cảm khái nói chỉ một cây cây thước g á n g lâm liền có thể cùng tây hoàng hiện thân tăng thêm nàng bản thân t r í tôn binh khí đấu bất phân cao thấp xem ra ba ngàn năm nay vị này sợ là đã tới hắn ân sư cảnh giới không hổ là lúc trước được xưng là nhân tộc bên trong thiên tư kinh diễm nhất nhân chi một quả thật càng hơn hắn ân sư lục thanh bình nhìn xem cái kia đã muốn rời khỏi diêm phù bầu trời đại chiến trong lòng thầm hô rốt cục được cứu hắn vừa rồi làm sao lại quên diêm phù còn có một vị suốt đời đều tại thủ hộ nhân tộc phu từ đâu hắn nghe thấy lao quy lời nói về sau đông nhiên trong lòng hơi động không khỏi hiếu kỳ hỏi lao tiền bối người đối với phu tử đều biết bao nhiêu nếu nói phu tử tồn tại diêm phủ nhân tộc thậm chí tam giáo bách ra bên trong không một người không hiểu nhưng nếu hỏi phu tử là cái gì người cùng lai lịch của hắn hình dạng e là cho dù là tề vương tôn cũng nói không nên lời phu tử dù sao cũng là ba ngàn năm trước liền đã rời đi nhân gian tồn tại chúng sinh chỉ biết là phu tử họ nhan trừ cái đó ra lại không hay biết coi như diêm phù bên trên sống được lâu nhất tiên nhân cũng không có vinh hạnh gặp qua hắn nói gì hiểu rõ nhưng cái này lão quy tựa hồ khác biệt từ trong miệng hắn vừa rồi phun ra những lời này chứng minh hắn tựa hồ đối với phu tử hiểu rõ không ít câu kia đã tới hắn ân sư cảnh giới phu tử cũng có ân sư lão quy thấy cái kia cây thức đem tây hoàng hiện thân dẫn vào tinh không lúc này ba người tạm thời an toàn liền không có ẩn tằng nói nếu nói có ai đối với khối này diêm phù đại địa hiểu rõ nhất chỉ sợ không có ai so sánh được lao phu ta hắn từ trăm vạn năm trước trận kia trí tôn đại chiến bên trong bị xiển giáo tam đại kim tiên hợp lực đánh xuống tinh không ngã ngửa vào diêm p h ủ đại lục bên ngoài một viên tử tinh bên trên một vạn năm trước ý thức của hắn khôi phục nhưng bởi vì cái kia tam đại kim tiên pháp bảo lực lượng c h ấ n áp ý thức của hắn linh quang bị đóng đinh tại trong thi thể không thể thoát thân ngay cả ra ngoài đoạt xá đều làm không được chỉ có thể dần dần làm hao mòn hầu như không còn vạn năm qua hắn thánh nhân cấp nguyên linh bị làm hao mòn thành bây giờ tiên nhân trong quá trình này hắn bị đính tại thi thể bên trong cái gì cũng không thể làm chỉ có thể đưa ánh mắt về phía phiến tinh không này bên trong duy nhất có sinh mệnh đại lục diêm phù có thể nói gần một vạn năm đến diêm phù đại lục ở bên trên tất cả biến thiên hắn đều nhìn ở trong mắt bao quát mấy ngàn năm trước phu tử sinh ra huyền quy mở miệng nói vị này phu tử h ắ n hẳn là nho môn sơ thánh trước mấy đời bên trong đắc ý nhất vị kia đệ tử chương ba trăm bảy mươi luân hồi tiếp dẫn chư thiên phu tử là sơ thánh nào đó một thế bên trong đệ tử đắc ý nhất lục thanh bình nghe vậy chấn động trong lòng nho môn sơ thánh không phải liền là cùng cái khác phật giáo hai đạo tổ sư cùng nhau đi vào diêm phủ chí thánh tiên sư khổng khâu sao hắn từng tại bất tử thụ trong trí nhớ gặp qua vị này nhân tộc chí thánh tiên sư dáng vẻ cao lớn vĩ n g ạ khí chất nho nhã một đôi ánh mắt tràn ngập trí tuệ mà hắn cũng là lúc trước mười vị thánh nhân bên trong cùng nam cực tiên ông quan âm bồ tát ba người nho đạo phật tam giáo lãnh tụ ba vị này cảnh giới so cái khác bảy vị thánh nhân cao hơn một cảnh chính là trí Chí thánh đáng tiếc vị này nho môn trí thánh tiên sư tại giáng lâm diêm phủ cùng cái khác hai giáo thánh nhân liên thủ phong ấn tây hoàng về sau tiếp xuống liền buộc phát tam giáo bởi vì lý niệm không hợp thực tế vì tranh đoạt môn sinh tín ngưỡng đại chiến căn cứ mạnh hàn thiền sư tỷ lần kia cáo chi viễn cổ bí văn nho môn đời thứ nhất thánh nhân cũng chính là trí Chí thánh tiên sư nhận phật đạo hai giáo liên thủ vây công cuối cùng trước í thánh tiên s bại vòng, bàn bản loạn, giáo nội vòng, nho môn sơ sụp sấm cơ thừa cho Tam ma đổ. lấn, yêu kia hắn đối với tam giáo không có gì khái niệm cũng không có gì lớn lập trường nhưng ở bất tử thụ trong trí nhớ bây giờ lục thanh bình minh bạch chỉ có nho môn mới thật sự là nhân tộc bách gia chính thống đứng đầu nhân tộc chư tử bách gia mới là hoa hạ chân chính dạy thống tam giáo bên trong mặt khác hai giáo đều cũng không phải là nhân tộc thế lực mà là thuộc về thiên đình cùng phật quốc cho nên lúc trước trận kia nội chiến kỳ thật chính là thiên đình cùng phật quốc liên thủ đem vốn là nhân tộc chính thống nho môn tại diêm phủ bên trên tiêu diệt tiếp theo dùng phật đạo dạy lý tại diêm phủ bên trên giáo hóa nhân tộc ý đồ đem diêm phủ nhân tộc phân chia giáo hóa trở thành thiên đình cùng phật quốc bên trong một p h â n tử nghĩ đến k h n g bố từ nho môn ban sơ thánh nhân bị phật đạo hai giáo thánh nhân vây công về sau ban sơ nho môn sụp đổ cái kia về sau phật đạo liền thành diêm phụ chủ lưu từ đó về sau dài giằng giặc vài vạn năm ở giữa diêm phụ đều thành thiên đình cùng phật quốc gia hóa nơi phật đạo dạy lý ảnh hưởng vài vạn năm diêm phủ nhân tộc đây chính là phật đạo thánh nhân trước khi rời đi làm mưu đồ lục thanh bình nghĩ đến nếu như sự tình xác thực dựa theo phật đạo thánh nhân kế hoạch đi một số năm sau diêm phụ chính là phật quốc cùng thiên đình địa bàn quản lý một vực lại có tây hoàng vận quả thú bút một số năm sau năm nay diêm phủ đem có thể thuận lợi đản sinh ra phật quốc hoặc thiên đình mấy thần thoại thánh nhân tăng thêm thiên đình cùng phật quốc lực lượng nội tình vì bọn họ về sau tại trong vũ trụ tranh đoạt một thế này bên trong chính thống địa vị sẽ có càng lớn lực lượng đáng tiếc những thứ này thánh nhân làm sao đều không nghĩ tới tại sụp đổ vạn năm bên trong nho môn lại tăng thêm bọn họ vạn năm ở giữa không gián đoạn chèn ép diệt trừ vốn hẳn nên một điểm hỏa tinh cũng không lưu lại nho môn vậy mà lại lại lần nữa khôi phục đây hết thảy đều bởi vì một người đó chính là bây giờ ở trên trời phu tử bởi vì phu tử xuất hiện để nho môn một lần nữa phục sinh đồng thời một nghịch vạn năm lâu phật đạo bá chủ địa vị thậm chí cái sau vượt cái trước tại diêm phủ bên trên đạt tới năm đó những cái kia tam giáo tổ sư cảnh giới đồng thời đem vạn năm ở giữa thế nhỏ gần như d i ệ t tuyệt nho môn cấp tốc tăng lên đến tam giáo đứng đầu vị trí đem phật đạo ngược lại chạy về trên núi đây chính là nho môn cùng phu tử lục thanh bình hiểu biết phu tử nhưng hắn không hiểu là vì sao lão quy sẽ nói phu t ử ẩ n sư là trí thánh tiên sư các loại lục thanh bình tựa hồ nghĩ đến cái gì khả năng giống như nhìn ra lục thanh bình nghi hoặc huyền quy lão nhân cười n h ạ t nói đương nhiên chỉ chỉ bọn họ trước mấy lời quả nhiên lục thanh bình minh ngộ huyền quy lão nhân ánh mắt nhìn về phía tinh không bên trong cái kia thanh cây thước đại chiến diệu hoa nữ thánh cảm khái nói đây là nhân tộc nào đó một thế lịch sử một đời kia chính là nhân tộc trăm nhà đua tiếng nồng nặc nhất thời khắc bách thánh tại khác biệt t u ế nguyệt bên trong n h a u n h a u sinh ra như t r ă m hoa đ u a n ở các loại t h á n h lý triết nghị tầng tầng lớp lớp đại đế đời thứ nhất vì nhân tộc sáng tạo nhân pháp hoàn cảnh tại một đời kia bên trong đạt tới trí cao điểm bách gia đam thiên tiêu lấy các loại mới lạ góc độ cùng đạo lý đi giải thích giữa thiên địa vạn vật quy luật riêng phần mình vì nhất thời đình phong dẫn dắt một thời đại tại cái kia lấy người vì tôn thời đại liền xem như chư thiên thánh phật thần thánh yêu ma cũng có thật nhiều bắt đầu không thể không bỏ qua lúc đầu phép luyện khí bắt đầu cũng sáng lập học thuyết nghiên tu đạo lý tự xưng con lớn nhất đại biểu chính là đạo môn vị kia đạo đức thiên tôn ngay cả hắn đều tại một đời kia bên trong lấy bản thân nhập thế hóa thân lý nhĩ viết ra một bộ đạo đức kinh bị thế nhân tôn làm lao tử nhưng mà tại cái kia trăm hoa đua nở đua tiếng đại thế bên trong có một người là vì cả thế gian công nhận cổ kim kinh diễm nhất nhân c h i một đến mức hậu thế chư tử đối với hắn phương diện nào đó đánh giá cho rằng hắn vượt qua hắn ân sư thậm chí đạo đức thiên tôn tại nhân thế bản thân l ã o tử người kia chính là nho môn sơ thánh khổng khâu đệ tử đắc ý nhất liền ngay cả vị kia sơ thánh mình đối với vị này đệ tử đắc ý đánh giá đều là khả năng lấy một b i ế t mười loại đế chi phong mình cũng không bằng sinh mà thần thánh lấy một b i ế t mười đây là đế mới có phong thái hậu thế chư tử đánh giá vị này người đọc sách cho rằng đạo đức chi cao là nhất cổ p h á t đạo mạo tiên thiên mà thành có này một người thế gian dư thừa một bản đạo đức kinh đạo đức kinh năm nghìn nói nói tóm lại gọi là đại đạo vô vi vị kia người đọc sách sinh ra liền làm việc cực chậm cho dù là tại nghèo nhất khổ khốn gian hoàn cảnh bên trong cũng có thể đạo đức cao thượng nhưng lại điều không phải hoàn toàn vô vi bởi vì hắn ân sư chính là có v ị trí giáo cái gọi là biết rõ không thể làm mà vì biết có việc không nên làm mới có gây nên đây chính là vị này người đọc sách tổng ân sư cùng đạo đức thiên tôn triều g i ả i phong thái hắn theo sơ thánh tu hành lúc mười ba tuổi lại tại ba mươi tuổi năm đó liền có được cùng ân sư đồng dạng tu vi tu thành thánh nhân được tôn là nhãn con nếu không có chuyện ngoài ý m u ố n vị kia nho môn sơ thánh đệ tử đắc ý nhất chính là cái kia một kỷ nguyên bên trong có khả năng nhất s u n g kích trí thánh phía trên cảnh giới thiên phú của hắn tài tình chi cao cả thế gian công nhận cái kia một thời đại người đều tin tưởng hắn sẽ tại tiếp xuống mười năm bên trong so hắn ân sư càng nhanh thành t i ự u trí thánh hơn nữa là dung hợp thân sư khổng khâu cùng thiên tôn láo tử hai loại học vấn mở ra mới một môn như thế tư chất thiên phú đã không thể dùng kinh diễm để hình dung nhưng mà ai cũng sẽ không ngờ tới hắn lại bởi vậy dứt lấy một vị nào đó trí tôn kiên kỵ âm thầm hạ thủ tóm lại cuối cùng vị kia bị cả thế gian công nhận có hy vọng siêu việt chính là sư thậm chí dung hội nho đạo hài giáo mình k h á c sáng tạo một mạch lập giáo s ư ơ n g tổ kinh diễm người đọc sách tại năm gần bốn mươi tuổi thời điểm liền bị một vị nào đó tồn tại ám hại là nhân tộc một l ư ơ n thương nho môn sơ thánh làm sao cũng sẽ không nghĩ đến mình coi trọng nhất đệ tử có hy vọng siêu việt đệ tử của mình vậy mà lại trước chính mình mà đi lục thanh bình nghe đến đó a sợ hãi kêu lên tràn đầy chấn nộ huyền quy láo nhân lắc lắc đầu nói vị kia lúc trước đến t ổ n cùng là bị ai làm hại lao phu cũng không biết rất thanh nhưng đại khái có như vậy một cái phương hướng nói đến đây hắn không nói thêm lời lục thanh bình lại phúc trí tâm linh thái thượng lao con trong lòng của hắn hiện lên bốn chữ này đồng thời nghe xong đoạn này liên quan tới hư hư thực thực phu tử kiếp trước cố sự hắn cũng minh bạch phu tử kiếp trước là ai còn có ba nghìn môn sinh bảy mươi hai h i ể n duy chỉ có yêu quý vị kia một cái kinh diễm tuyệt tục người đọc sách khiến t r í tôn đều muốn hạ thủ ám hại bất thế thiên tiêu huyền quy lão nhân cảm khái nói cho nên cũng chỉ có có thể là hắn mới có thể tại ba ngàn năm trước thành thánh đem nho môn từ thung lũng lôi ra đến đồng thời ngược lại bao trùm tại phật đạo ở trên c à n g có thể tại ngắn ngủi ba ngàn năm thời gian bên trong lại tiến một cảnh nếu không phải phu tử cảnh giới cao hơn làm sao có thể chỉ bằng một thanh cây thước g á n g lâm liền có thể cùng tây hoa hiện thân thánh nhân đình phong đồng thời có được trí tôn khí tình huống dưới còn có thể lực lượng ngang nhau cái này thế nhưng là bản thân còn không có g á n g lâm đâu chân thân như cũ tại thiên ngoại ngăn địch lục thanh bình sùng kính nhìn xem bầu trời kêu bên trong cây thước không dám tưởng tượng đã lại tiến một cảnh phu tử h á n tại thiên ngoại chặn đánh uy hiếp cùng địch nhân sẽ là người nào tinh không bên trong có mảng lớn thiên thạch mở ra ngôi sao nhỏ đều bị đánh nổ quần quận thánh lực như là sóng cuồng đập trời xung kích tứ ngược tinh không bên trong diễu hoa nữ thánh giận dữ nàng thậm chí ngay cả một thanh cây t h ư ớ c đều bắt không được nhưng vào lúc này ngươi cùng này binh chiến đấu lại lâu không thương tổn người kia bản thân coi như nhờ trăm ngàn năm đều là vô dụng là kim mẫu nàng tại không biết tên chỗ chuyển đến thanh âm d i ệ u hoa nữ thánh thình lình trong lòng hiện lên một kia minh ngộ đã siêu việt thánh nhân sao nàng lập tức bước chân trượt đi l ù i cách m ấ y trăm vạn giảm tránh né cây thước rút bạo hư không một kích sau đó ngược lại nhìn về phía bầu trời bên ngoài cái kia người chỗ thiên ngoại cũng có địch sao d i ệ u hoa nữ thánh cười lạnh tại trải qua kim mẫu chỉ điểm về sau thình lình chuyển biến mạch suy nghĩ sau một khắc hô hô nàng đạp m ạ n h bước mảng lớn không gian tại nàng phía sau rút lui x o á t x o á t mà qua hướng trên bầu trời mà đi đã ngươi nơi đó có địch ta liền giúp bọn hắn một chút ngươi có thể hoàn mị phân tâm chỉ quăng tới một viên binh khí tin tưởng ngươi những địch nhân kia chỉ sợ cũng rất mạnh bản tôn cái này gia nhập bọn họ liên thủ giết ngươi nàng minh bạch cây thức chủ nhân cao hơn nàng một cảnh giới sự thật chỉ cần cái kia chủ nhân một mực tại thiên ngoại vô sự có thể vĩnh viễn dùng binh khí cùng nàng rông dài chiến đấu xuống dưới làm nàng không cách nào thoát thân cho nên chỉ có thể thẳng hướng thiên ngoại người kia bản thể nàng thậm chí tôn hiện thân chiến lược không phải là thánh nhân có thể so sánh coi như đi đến thiên ngoại cùng người kia cảnh giới kém một chút nhưng người kia cũng có địch thủ có nàng gia nhập đem có thể trở thành áp đảo người kia trí mạng nhất một cố lực lượng tại không biết tên chỗ kim mẫu cảm thấy được rượu hoa thẳng hướng thiên ngoại quá trình bên trong cây thước đồng thời không có ngăn cản tựa hồ có lòng để tôn này đối với diêm phù uy hiếp quá lớn thánh nhân rời đi diêm phù tinh không trận nay đại chiến chỉ sợ không phải thời gian ngắn có thể trở về nhưng nàng đạm mạc cười một tiếng coi như rượu hoa ngắn ngủi rời đi nhưng ngươi cho rằng diêm phủ liền an toàn sao kế hoạch của nàng có thể mới muốn chân chính bắt đầu không biết tên chỗ kim mẫu n g ó n tay ngọc một điểm tây phương kim cảnh bên ngoài xa xa hư không bên trong nơi này là diêm phủ đại địa thiên chi nhai lại ra bên ngoài chính là hư không tinh vực nhưng mà lúc này một cỗ còn chưa từng toàn bộ tan hết tây hoàng khí số tại thôi động một mặt bản quay chuyển động sáng trói phát sáng tựa hồ là muốn đả thông cửa gì luân hồi tiếp dẫn chư thiên chương ba trăm bảy mươi mốt đam mưu túc trí rùa siêu siêu siêu một đạo bóng người mạnh mẽ đem tinh hải bên trong tinh thần tử đều bỏ lại đằng sau lôi ra thật dài không gian hú gọi hiu theo sát tại nàng về sau là một cái cổ phát vô hoa thức gỗ xuyên qua tinh không trở về thiên khung phía trên côn lôn bên trong lão huyền quy cảm ứng được tây hoàng hiện thân rời đi d i ề m phủ trong tinh không khô cạn như quỷ trảo ngón tay nhanh chóng vũ động tựa như tại lôi kéo một đạo tinh hà một c ỗ huyền ảo lực lượng phối hợp từ trong miệng hắn niệm tụng ra chú văn lấy vượt qua thời không tốc độ xuyên qua m à hướng thiên vũ ao ngao ngong n g thần bi đế văn tại lục thanh bình bên thai văn vọng đây là cùng hắn từ đồng vĩnh nơi đó học được đế văn khác biệt chú văn tại đoạn này thần bí chú văn sau khi truyền ra sau một khắc lục thanh bình cảm giác được rõ ràng nơi này phu tử quy củ lực lượng như là xuất hiện thời điểm như thế bắt đầu lại như như thủy triều thối lui những cái kia cường đại trói buộc thần tiên sợi tơ trong không khí biến mất sạch sẽ chuyện gì xảy ra lục thanh bình đặt câu hỏi tại sao lại đem phu tử quy củ che k h u ấ t rồi cái này trong lúc nhất thời diêm phủ bên trên tiên nhân cũng đồng thời cảm ứng được phu tử cái kia xuất hiện qua sau không bao lâu liền từ diêm phủ đại địa tây cực biến mất khí tức đương nhiên bọn họ còn cảm nhận được biến mất không chỉ là phu tử khí tức còn có cái kia xuất thế tây hoàng phu tử đem tây hoàng dẫn đến thiên ngoại sao thử dương tiên nhân thở dài một hơi cùng hắn đồng dạng còn có cái khác tam giáo bên trong tiên nhân cái kia xuất thế tây hoàng mang cho diêm phù tiên nhân cảm giác g á p bách quá cường liệt nếu như điều không phải phu tử kịp thời từ thiên ngoại xuất thủ đem vị này cường địch mang đi khó có thể tưởng tượng nàng nếu là d á n g lâm đến diêm phù trung nguyên sẽ đối với thiên hạ này cách cục đến cỡ nào không thể tưởng tượng mãnh liệt x u n g kích một vị thánh nhân cấp tồn tại muốn nhất thống diêm phù lời nói mặc cho bọn họ bao nhiêu tiên nhân đều không làm nên chuyện gì à chờ cùng lúc trước hết thẻ mưu đồ đều muốn nước chảy về biển đông càng muốn lo lắng cho mình tính mệnh vấn đề đây là một chút vì chính mình dã tâm cùng thân ra tính mệnh buông lỏng một hơi tiên nhân cũng có tiên nhân rất lo lắng nghe nói phu tử tại thiên ngoại cũng có địch đan hà tiên nhân triệu sừng lo lắng nhìn về phía bầu trời phu tử nhiều năm như vậy đều tại thiên ngoại ninh địch có thể tưởng tượng phu tử địch nhân cũng đồng dạng cường đại bây giờ lại nhiều một cái địch nhân không thông báo có phải báo có áp có có lục ự c Côn lôn bên trong. l thanh bình đứng tại trương tam phong bên cạnh lúc này nhìn về phía huyền quy lão nhân hỏi vì sao muốn lại lần nữa che lại diêm phù tinh không trương tam phong tại thổ nạp chữa thương hô hấp ở giữa có côn lôn tàn không hết linh khí bị hút vào mà đến tựa như có thể hút vào hạ lưu trường giang biển hồ nước hắn tuy là không nói gì lại là hưu ý vô ý đem lục thanh bình ngăn tại sau lưng có một loại hoàn toàn đại biểu lục thanh bình thái độ cảm giác tựa hồ cũng muốn hỏi vấn đề này huyền quy lão nhân thấy một màn này trong lòng bất đắc dĩ không nghĩ tới hắn vị này đại đế trung thành nhất lao thuộc cấp tại thần hiện thân trong lòng còn không có một tên mao đầu tiểu tử càng đáng giá tin tưởng tại trương tam phong trong lòng thật sự là hắn tín nhiệm hơn lục thanh bình lão đạo cho tới nay đều đối với lục thanh bình giác quan không tệ cái này không chỉ là lục thanh bình đối với hắn có tỉnh lại c h i tình nguyên nhân còn có là nhắm ngay lục thanh bình tâm tính cùng thiên phú có loại trưởng bồi đối đ ạ i vãn b ố i càng ngày càng tiền đồ vui mừng lục thanh bình tốc độ phát triển hoàn toàn chính xác không phải bình thường nhanh trái lại đối với cái này tinh không l á o quy mặc dù nói bọn họ là theo một ý nghĩa nào đó chủ tớ phụ thuộc quan hệ nhưng l á o đạo cho tới bây giờ liền không có thừa nhận qua mình là đại đế hiện thân cái này đại biểu hắn muốn từ bỏ mình ý thức chủ quan trở thành chân vũ đại đế phụ thuộc cũng đại biểu hắn muốn từ bỏ mình đại đạo từ bỏ tu tú, tú có thể nào làm được lại tăng thêm lão quy từ đầu đến cuối đối bọn hắn ẩn giấu đi một vài thứ che che lấp lấp không thổ lộ rõ ràng lão quy lúc này cười khổ nhìn trời nhìn xem cái kia đã biến mất tây hoàng h i ề n thân nói đến lúc này lão phu cũng không thể đối với các ngươi lại có trô d ầ u diếm nên ném ra ngoài toàn bộ kế hoạch cho các ngươi nếu là hắn không nói rõ ràng vừa rồi một cử động kia cảm giác lao đạo đều có thể sẽ ra tay với hắn dáng vẻ ngươi đến cùng đối với chúng ta lén gạt đi cái gì lục thanh bình ngữ khí không nhanh không c h ậ m hỏi trước đó dùng cờ tre trời che khuất thiên địa che kín phu tử quy củ khiến cho đại đ ị a bên trên thần tiên có thể nhúng tay vương t r i ệ u binh phạt chỉ sợ không phải muốn bồi dưỡng được một cái có thể đi vào đế cung thánh nhân đơn giản như vậy đi liên quan tới trước đó lao quy giải thích nói là vì diêm phủ nhất thống khí vận về sau thánh nhân sinh ra về sau có thể vào chân vũ đế mộ phần thuyết pháp hắn cùng trương tam phong tiền bối đồng dạng đều tuyệt không phải hoàn toàn tin tưởng lao quy nhìn xem lục thanh bình nói xem ra ngươi biết đồ vật không ít trương tam phong như cũ thổ nạp chữa thương không nói một lời nhưng cũng không đại biểu hắn không có chú ý lúc này lao quy nhất cử nhất động nếu như hắn không giải thích rõ ràng vừa rồi vì sao lại muốn một lần nữa che khuất thiên địa như vậy lao quy trầm mặc chỉ chốc lát trầm dãi nói có thể nói lao phu cáo chi tất cả tiên h nhân chỉ là lao phu chân chính kế hoạch một nửa nhưng lão phu cho tới bây giờ chưa từng lừa các ngươi nhất là trương tam phong chỉ là bởi vì có một số việc lợi nói ra không khỏi nhiều một chút phong hiểm lục thanh bình không nói lời nào chờ lao quy chậm rãi giải, giải thích lao quy nói cái này muốn từ thiên địa chính thống chi tranh nói lên các ngươi cũng đều là biết đến nó là thế nào một chuyện nơi này liền không lại giải thích thêm trăm vạn năm trước trận kia trí tôn đại chiến cuối cùng là lấy kết quả gì kết thúc lão phu không rõ ràng lắm nhưng lão phu chỉ rõ ràng một điểm bây giờ thiên địa trong vũ trụ còn không có chính thống sinh ra nói rõ năm đó đại chiến đồng thời không có quyết r a sau cùng bên thắng cho nên đối với chính thống tranh đoạt đem như c ũ lan tràn đến hiện tại cùng kéo dài đến tương lai tiếp tục triển khai tranh đoạt trên núi lớn đại chiến s a o hô hô khí lưu dần dần lắng lại có cho đùi bay lên trận đại chiến kia về sau tất cả trí tôn hoặc tổn thương hoặc ngủ say phải làm là không tiện tái xuất nhưng khẳng định lưu lại rất nhiều t h ủ bút đang lưu đổ tương lai lục thanh bình nghe vậy trong lòng hơi động nháy mắt liền nghĩ đến luân hồi lao quy phát giác được lục thanh bình biểu lộ nhưng không có nhiều lời tiếp tục nói các trí tôn đại chiến sau lưu lại cụ thể mưu đồ thủ bút là cái gì lão phu không rõ ràng nhưng có một chút là sẽ không cải biến muốn tranh đoạt chính thống nhất định là để tương lai thiên địa trong vũ trụ chỉ còn lại có một chủng tộc thanh âm thanh âm này hoặc vì nhân tộc hoa hạ hoặc thành đạo môn thiên đình hoặc vì thần tộc hồng hoang mấy người cho nên trong tương lai thiên địa vũ trụ ở giữa cuối cùng phát sinh tứ đại trí tôn chủng tộc ở giữa t r i n h phạt đối kháng là không thể tranh né lục thanh bình nghe như có điều suy nghĩ trương tam phong lúc này cũng mở mắt cơ chí con ngươi chuyển động ở giữa bộc lộ trí tuệ tia sáng tựa hồ nhìn thấy tương lai một bộ vũ trụ tranh cảnh vạn tộc đại chiến a lao huyền quy lúc này nói lao phu là đại đế dưới trương trúc thần vạn thế không rời tự nhiên lấy đại đế mục tiêu vì con đường duy nhất khẳng định là đứng tại nhân tộc bên này hán ngự khí giống như, như sắt thép kiên định nhưng rất nhanh liền tiếp tục thở dài nói bất đắc dĩ cái này một v ạ n năm lão phu trong tinh không trông thấy diêm phủ thượng nhân tộc trạng thái thật sự là không nói gì vì diêm phủ nhân tộc xuất ruột diêm phủ vốn là hoa hạ nhân tộc bên trong một cái trọng yếu địa ngục tại trước đó mấy đời bên trong cũng có thể coi là được là nhân tộc hoa hạ đại lục hạch o tâm một trong có thể nói tương lai nếu như tranh đoạt chính thống lời nói diêm phủ nhân tộc chính là tất cả hoa hạ nhân tộc bên trong không thể thiếu một cỗ trọng yếu lực lượng bất quá từ khi lục thanh bình nghe đến đó nghĩ đến tam giáo thần thánh giáng lâm huyền quy thở dài nói lao phu không biết năm đó cái kia một trận trí tôn đại chiến kết quả là cái gì quả là tại nhân tộc thiên đế nhóm đem cái này trọng yếu nhất nhân tộc hạch tâm một vực đều hoàn mỹ quản chú ý đến mức vậy mà để hoa hạ hạch tâm một vực nhận phật đạo hai giáo dạy thống xâm lấn mặc dù năm đó cũng có khổng khâu cùng cô xạ hai vị này nhân tộc thánh nhân cùng nhau tới trước nhưng đối mặt mặt khác hai giáo thế lực to lớn trung quy là tại mình sân nhà bại v ò n g nếu không phải ba ngàn năm trước vị kia người đọc sách xuất thế diêm phù nơi khối này nhân tộc trọng yếu hạch tâm thật sự muốn bị hoàn toàn thuần hóa vì thiên đình cùng phật quốc lĩnh vực nghe đến đó lục thanh bình kết hợp mình tại bất tử thụ trong trí nhớ biết được hết thảy cho rằng lão quy không có nói sai hãn t ự hồ cũng minh bạch một chút lao quy ý nghĩ lao quy nhẹ nhàng nói cho nên tại đại đế tạo đ i ề u cờ xuất thế về sau để lão phu có thể nguyên linh cuối cùng từ thi thể bên trên rời đi lão phu muốn làm chuyện thứ nhất chính là muốn nếu mà nay sụp đổ diêm phần mình là vua nhân tộc bên trên chư thế lực cấp tốc nhất thống bệnh thành một sợi dây thừng chỉ có buông ra đối với tiên nhân g i a m cẩm mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ để diêm p h ủ nhân tộc nhất thống trở thành tương lai tại trong vũ trụ tranh đoạt thiên địa chính thống một cỗ sinh lực mà không phải bây giờ hiện tại năm bẻ bảy mảng lục thanh bình ánh mắt ngáy mắt thế nhưng là bây giờ diêm p h ủ bên trên tuy nói n h â n tộc vương triều có thế lực nhất nhưng những phật đạo đó tiên nhân mới là thai họa ngầm lớn nhất tiền bối làm sao có thể bảo đảm cuối cùng nhất thống diêm phù đ ề u không phải những thứ này phật đạo tiên nhân phu tử quy củ biến mất tiên nhân trực tiếp đ h ú n g tay diêm phù nhất thống hiệu s u ấ t đích thật là nhanh nhưng cuối cùng hiệu chết vào tay a i trung quy là có biến số vạn nhất phật đạo nhà nào mưu đồ chu toàn tại trận này trong loạn thế trái lại đem vương t r i ề u thủ tiêu cái kia không thật thành tịch trợ loạn thế đột phá được đại khí vận ra thân thiên mệnh chi nhân nhưng mà lão quy lại là trong mắt lộ ra thật sâu ý cười chỉ chỉ bầu trời nói có h ắ n tại bị phật đạo trưởng khống diêm phù nhân tộc làm sao lại thế giờ khắc này lục thanh bình cấp tốc nghĩ đến đáp án cái này đáp án để hắn hít một hơi lanh khí trong lòng của hắn quất thẳng tới một cái tiếp theo thiếu niên lại là mắt sáng lên k é m chút thốt ra thật sự là đa mưu túc chi a trương tam phong lúc này đình chỉ thổ nạp đứng chắp tay đem l á o quỷ cái này toàn bộ giải thích bao quát đằng sau phòng ngửa phật đạo tiên nhân chấp trưởng diêm phù chuẩn bị ở sau đều sáng tỏ trong lòng nhẹ nhàng nói chỉ cần chấp trưởng cờ che trời liền có thể tùy thời từ mình một lòng đem phu tử quy củ tái hiện tại trên diêm phù đại địa quả nhiên là lại có bảo hộ ước thúc cực kỳ trước che khuất phu tử quy củ để tiên nhân xuống núi lợi dụng những thứ này siêu nhiên diêm phù đỉnh tiêm tồn tại thôi động diêm phù ra tốc thống nhất đợi cho đại lục nhất thống về sau một lần nữa thả ra phu tử quy củ tới thần tiên không được nhúng tay triều đ ỉ n h sự tình như vậy coi như tính sai để nào đó một nhà phật đạo quật khởi nhất thống cũng biết nháy mắt bởi vì xấu phu tử quy củ lọt vào c h â n áp mà lúc này đây danh nghĩa cùng trên thực tế diêm phủ bên trên nhân tộc mặc kệ là bởi vì cái gì khẳng định đã bị cái này một thế lực xoay hợp nhất thống lại đem cái kia phật đạo tiên nhân một mạch thần tiên chân áp rơi như vậy lưu cho diêm phủ chính là một cái nhất thống nhân tộc thế lực lục thanh bình nghe c h ậ t c h ậ t cảm khái đây thật là một tay mượn đao giết người sau đó lại tá ma giết lửa tốt liên hoàn kế a Không không không. đây là vì nhân tộc cân nhắc chương n n g thể h ba trăm bảy mươi hai ngăn cửa màu đen núi cao đã toàn bộ biến thành đất cát cự thạch một mảnh tàn tẫn rất nhiều thần cấm đều bị đánh vỡ ở trên mặt đất biến thành khối vụn nở rộ hóng ánh ánh sáng rực rỡ tựa như cắt sỏi bên trong từng khỏa phát sáng sao trời lao quy nói xong chính hắn tất cả kế hoạch thở dài nói kế hoạch này trước đó không toàn bộ cân nhờ chỉ vì sợ phòng ngừa tiết lộ thiên cơ dù sao những tiên nhân kia bên trong nhưng còn có cái này một vị mạnh hơn trương tam phong quái vật lại tăng thêm tam giáo bên trong đều có riêng phần mình nội tình chân tảng khó đảm bảo sẽ không bởi vì tiết lộ ý về sau mất cơ mật nhưng bây giờ bởi vì tây hoàng ngoại ý muốn xuất thế lão phu không thể không sớm đem cờ tre trời mở ra phóng thích phu tử quy củ lực lượng tương đương với đã lộ ngọn n g u ồ n lúc này cũng không cần thiết giấu lần này bọn họ biết l ã o quy có thể một lần nữa lại mở ra cờ tre trời nếu là có nhiều người nghĩ một hồi cơ hồ đã không thể bảo đảm bí mật dứt lời l ã o quy nhìn về phía trương tam phong nói ngươi như còn chưa tin l ã o đạo có thể đem khống chế cờ tre trời giày chú giao cho ngươi đến nắm giữ trương tam phong nghe xong đây hết thể về sau đã có chín thành tin nhưng không có cự tuyệt nói cũng tốt mắt thấy l ã o quy đem giày chú truyền cho trương tam phong n Ông g ô lục thanh bình lúc này cũng nhậm chú đem cái kia treo ở trên bầu trời đã không có tây hoàng khí số lại áp chế nhỏ cờ tre trời thu hồi lại đồng thời đưa cho trương tam phong nói tiền bối mặt này t i ể u kỳ ngài cũng cùng nhau thu đi bản này chính là chân vũ lá cờ bây giờ trước mặt đúng là hắn chủ nhân nghe thấy trương tam phong nghi ử một tiếng tựa hồ là đang hỏi mặt này lá cờ nhỏ lại là chuyện gì xảy ra như thế nào bị ngươi tế động lục thanh bình liền có điều chọn lựa đem mình tại bất tử thụ trong trí nhớ nhìn thấy liên quan tới nhân tổ chuyên húc cùng chân vũ đại đế phong ấn tây hoàng hiện thần đồng thời mang đi một vị giống như tú tú khuôn mặt nữ tử sự tình đều nói ra sau khi nghe không chỉ có là trương tam phong biểu lộ tràn ngập ngưng trọng liền ngay cả lão quy đều biểu lộ phức tạp cổ quái nhưng nhìn ra được lão quy hiển nhiên biết đến rõ ràng hơn nhưng trương tam phong không có nhận lấy mặt này cờ đối với lục thanh bình nói n à y cờ chỉ là đại kỳ một p h ầ năm n tàn t h i ế n trước mắt mà nói ngay cả ta đều khốn không được nếu là đối địch hiệu quả không lớn ngươi có thể mình tạm dùng lục thanh bình ngần người kịp phản ứng lao đạo dù sao cùng lưu hy t h i ể m là khác biệt cảnh giới có thể vây khốn lưu lão tiên nhân cũng không nhất định có thể vây khốn trương tam phong có lẽ cũng có lao đạo muốn mượn này tặng cho chính mình nguyên nhân lục thanh bình trong lúc nhất thời không nói gì nhưng cũng không có cự tuyệt lao quy lại nhìn xem cái kia mặt lá cờ ảm đạm hán tiến vào côn lôn về sau liền cảm thấy được vị lao huynh kia đệ khí tức đang xà nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại có mặt này lá cờ huynh đệ a nhưng trương tam phong lại nhìn về phía lao quy trang nghiêm ngưng lông mày hỏi hắn chỗ quan tâm vấn đề hết thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra vì sao tú tú hội hợp tây hoàng một khuôn mặt thanh bình nói chân vũ đại đế từ tây hoàng hiện thân trong cơ thể cầm ra ký ức thật là tú tú sao trương tam phong cũng là ánh mắt ngưng trọng lồng ngực chập trùng không chừng vị này thiên hạ đệ nhị vô địch lao đạo cũng chỉ có tại dính đến vị kia thiếu nữ trẻ tuổi thời điểm mới có thể như thế không bình tĩnh bởi vì kia là hắn đường a cả đời tu hành chỉ vì một người lao quy bất đắc dĩ cởi khổ ngang lục thanh bình một chút nói đây là đại đế túc duyên lúc đầu ngươi thức t ỉ n h trí nhớ kiếp trước về sau liền có thể rõ ràng không nên ta nhiều lời nhưng đã tiểu tử này sớm cáo chi ngươi một chút ta liền thoáng lộ ra một chút đi lục thanh bình cũng dựng thẳng lên lỗ t a i lao quý nói bởi vì thiên địa luân hồi nguyên cớ có đôi khi thiên địa sơ khai liền ngay cả cường đại nhất trí tôn đều chưa hẳn có thể trước tiên thức tỉnh luân hồi chi mê ngược dòng tìm hiểu ký ức cho nên tại nào đó một thế bên trong bởi vì một vị nào đó âm thầm nhúng tay một đời kia bên trong tây hoàng cùng đại đế hai người hiện thân lại có một đoạn tình duyên đến mức về sau đời đời đều dây dưa không ớt nghiêm trọng nhất một thế thậm chí đem đại đế bản tôn đều suýt nữa liên lụy đi vào biến thành đông vương công đây hết thảy tuy nói là bởi vì nào đó một vị phía sau màn hát thủ nhúng tay nhưng cuối cùng nguyên nhân hay là ngươi vị này hiện thân cùng tây hoàng hiện thân nguyên cớ một đời kia bên trong ngươi từng là nhân tộc tri vương tên là mục thiên tử lục thanh bình nghe xong len lén liếc một chút lao đạo sĩ nguyên lai là cố sự này vậy mà đây cũng là chân vũ đại đế hiện thân một trong trương tam phong nghe thôi về sau khuôn mặt bình tĩnh không biết đang suy nghĩ gì hắn nhắm mắt một lát nói cái kia long đạo chủ lại là người nào đến hôm nay lấy trương tam phong trí tuệ lại tăng thêm lục thanh bình cáo chi cái này rất nhiều tin tức không có khả năng nghĩ mãi mà không rõ tú tú căn bản chính là long đạo chủ cố ý mang đến huyền thiên thăng long đạo lao quy cười cười, cười nói ta đây thật không biết bất quá nghe lục tiểu tử lời nói nếu là đại đế đem tây hoàng hiện thân bên trong đối ngươi tình cảm tách ra ngoài t a m chín phần mười cũng là đại đế đem đoạn này ký ức lại tố hình người sau đó không biết làm sao bị lệ thần tú đạt được nhưng có thể kết luận là lệ thần tú người này tất nhiên cũng là cùng lao phu đồng dạng là thuộc về viện trợ chân vũ một mạch trở về chân vũ người dẫn đường có được đồng dạng sứ mệnh trương tam phong chỉ hỏi hắn đem tú tú đưa đi nơi nào từ hắn thành tiên về sau liền tiến đến xem xét núi v õ đang sau cái kia cổ xưa trận pháp chỉ biết là kia là truyền tống hướng tinh không một tòa đại trận nhưng tinh không bên ngoài vô hạn rộng lớn thậm chí còn nặng bao nhiêu vũ trụ ngàn vạn như diêm p h ủ thế giới tú tú đến tột cùng bị truyền tống đi nơi nào lao quy bất đắc dĩ lắc đầu cái này lao phu thật không biết lao đạo nghe vậy trầm mặc trong mắt có một loại kiềm chế tình cảm rất là xúc động người lục thanh bình thấy thế cũng có chút thương cảm dù sao hắn cùng tú tú cũng quen biết liền muốn an ủi một cái t r ư ơ n g tiền bối nhưng không ngờ đột nhiên trương tam phong quay đầu nhìn về phía thiên tri nhai cuối cùng tú tú lao đạo không dám tin phun ra hai chữ này sau một khắc hắn thoát thân mà ra đem côn lôn dãy núi đều vung ra sau lưng chuyện gì xảy ra lục thanh bình bị lao đạo đ ố n g nhiên ở giữa chuyển biến cùng hai chữ kia kinh đến trùng hợp như vậy chính nói đến tô tú tú trương lao đạo liền cảm thấy được nhưng mà hắn nhìn về phía huyền quy lão nhân về sau đã thấy đến giả huyền quy lúc này cũng cảm thấy được cái gì vậy mà tại trong mắt xuất hiện một vòng kinh hãi không không thích hợp sau một khắc hắn cấp tốc đem tay háo ba o quát đem lục thanh bình mang theo theo sát trương tam phong về sau tú tú khí tức lao đạo ánh mắt nhìn về phía phía trước cái kia vô tận thâm thúy hắc cám tinh không bên trong hắn rất nhanh liền từ diêm p h ủ phía tây xông ra đại lục bên ngoài cất bước hướng hắc cám hư không tinh v ự c hắn tuyệt đối không có cảm giác sai ngay tại phía trước mặc dù khả năng cách hắn có vô tận thời không khoảng cách nhưng ngay tại phía trước một phương hướng nào đó có từng sợi khí tước tiết lộ ra ngoài hào hào lục thanh bình theo sát lao huyền quy về sau hắn vậy mà cũng bị mang theo tiến vào trong hư không đến tột cùng chuyện gì xảy ra hắn lại một lần hỏi ra bốn chữ này biểu lộ trịnh trọng lao huyền quy lông mày gấp nhảy lao phu vậy mà tại phía trước cảm thấy được ngàn vạn tòa thế giới khí tức ngàn vạn thế giới lục thanh bình trong lòng hung hăng nhảy một cái đang muốn hỏi lại đ ỗ n g nhiên một cố làm hắn vô cùng quen thuộc khí tức cũng hiện hiện nội tâm hắn cũng cảm thấy được nhưng là cố khí tức này lại là như thế làm hắn run sợ hắn ánh mắt thình lình nhìn về phía phía trước hắc cám tinh không bên trong giống như trông thấy lao huyền quy trong miệng cái kia chục triệu tòa thế giới đến tột u cùng là cái gì là luân hồi luân hồi vạn giới hắn nháy mắt liền nghĩ đến đồng vĩnh những người kia còn có tây hoàng tây hoàng mưu đồ còn chưa kết thúc lục thanh bình nháy mắt lớn tiếng nói nghĩ đến cực kỳ khủng bố khả năng nhưng mà sau một khắc một tiếng oanh minh bạo trấn đem lục thanh bình từ kịch liệt cảm xúc bên trong kéo lại ngay sau đó hắn trông thấy phía trước có sáng trói ánh quyền cùng tiên lực dâng trào nở rộ rầm rầm rầm một đạo quyền ấn tựa như tinh hà từ mắt trần có thể thấy phía trước vắt ngang mạ qua đánh nổ một khối hình người quyền kia ấn bên trong ý cảnh là thái cực trương tam phong tiền bối ở phía trước cùng người giao thủ v ù v ù ba cái hô hấp về sau huyền quy đem lục thanh bình đưa đến quyền ấn đản sinh địa phương trương tam phong đang đứng ở nơi đó một quyền qua đi hô hô khí lưu Đem hắn đạo e m hắn đ o bảo Đạo hiếu, lặp lại lần nữa. Lục Thanh Bình hiện, Phong Bình bất Bình phất phiêu lặp phát phía phủ. nhưng hắn nhìn hữu, Thanh thình lình hiện, hy thiểm. Chỉ hắn thân chiến khí chấn thấy Thanh hiện, chậm khí có chút sắc nhiên, nhưng nội dung lại có thể chấn kinh xuất trước mặt một một mặt trọng. tại trương Tam trước, một tức trông động đáng, đứng đại động, nội người, ngưng ngươi lần nữa. này cũng miệng, ngựa dung lại lại rãi lại diêm lưu quá, sau mà, xem mà mở sắc Lục lúc Lục l có có vậy phu vốn là làm đồ đệ tôn tìm kiếm phục sinh chi pháp đi vào thiên chi nhai lại không muốn cảm thấy được hư không tinh vực bên ngoài có đại biến xuất hiện liền tiến đến tìm tòi lục thanh bình không dám lọt mất một chữ tử tế nghe lấy lưu hy thiềm nói tại diêm phù đại lục bên ngoài trong hư không chẳng biết tại sao thêm ra một đạo bản quay đại môn đứng sừng sững ở tinh không bên trong không ngừng có dị giới sinh vật yêu ma thần quái thậm chí phật đạo tu sĩ khí tức hiển hiện mà cái kia trong đó yêu ma nhất tộc khí tức cùng nam cương thu thần khí tức hoàn toàn đồng nguyên có thể là đến từ man hoang đại đ i ệ Còn có những Phật đạo đó tu sĩ dị giới, cùng trước đó xuất hiện tại côn cũng những hiện lôn bên trong những người kia, cũng rất tương đó đó Phật giới, tu xuất tại rất tự. đạo sĩ dị kia, luân hồi lục thanh bình nội tâm chấn động khẳng định là tây hoàng nhưng lục thanh bình làm sao đều không nghĩ tới nàng vậy mà có thể đem luân hồi vạn giới thông đạo đều nhận lấy tại diêm phủ bên ngoài mở ra một cánh cửa phía sau cửa những sinh vật kia tất cả đều là người xâm nhập nhớ xâm nhập diêm phủ lao huyền quy lập tức biến sắc quát lưu hy thiềm nói cho nên lão phu trước tiên ở ngoài cửa dùng thuần dương kiếm thiết hạ thuần dương đại trận ngăn trở phía sau cửa hơn nửa cuộc đợi vật may mà còn chưa có tiên thần cấp sinh vật từ sau cửa xuất hiện nhưng lão phu đi thời điểm môn kia đã mở rộng chạy ra không ít dị giới sinh vật lao phu liền đi truy sát lúc này mới sẽ cùng trương đạo h ư u gặp mặt lục thanh bình nhìn về phía cách đó không xa bị lao đạo h o ê n h thành hai đoạn cái kia một đoạn huyết thi là một đầu dị thú có dao long thân thể sư tử đầu cá sấu cái đôi hắn toát ra đến khí tức vậy mà không thua gì đầu kia côn lôn bên trong ba xà một đầu có thể so với võ đạo trí cảnh dị giới hung thú người xâm nhập là tây hoàng nàng muốn dẫn vạn giới lực lượng đến thôn phệ hết diềm phủ nhân tộc vừa mới nghe rõ thiên địa vũ trụ tranh đoạt chính thống c h â n tướng lúc này lục thanh bình làm sao lại còn không minh bạch đây là xảy ra chuyện gì thậm chí thân là luân hồi giả hắn chỉ sợ so ở đây mấy vị này đều rõ ràng hơn tây hoàng là thế nào làm được một màn này câu thông vạn giới luân hồi điện nhất định là cái kia một phần ba tây hoàng khí v ậ n nguyên lai、like、đây mới là tây hoàng mục đích thực sự nếu là môn kia sau sinh vật quần quận không dứt xuất hiện lao phu thuần dương đại trận cũng kiên trì không được bao lâu cái này nên như thế nào cho phải lưu hy thiềm sắc mặt khốn khổ môn này sau sinh vật một khi toàn bộ d á n g lâm diêm phủ đối với diêm phủ chúng sinh tới nói chính là cấp thai nạn sợ là so hiện nay loạn thế còn muốn làm người tuyệt vọng thời đại hát cám phần lớn đều là cổ thú dĩ thú đối với lịch sử viễn cổ vô cùng rõ ràng lưu h y thiểm hết sức rõ ràng thời đại viễn cổ nhân tộc tại yêu ma dị thú trong mắt ý vị như thế nào đồ ăn như thế nào cho phải trương tam phong hít sâu một hơi ánh mắt khiếm người nhìn về phía phía trước cái kia một tinh vực bên trong điểm đen nói không cần quản sớm đi ra ngoài những sinh vật kia hiện tại trọng yếu nhất chính là không để phía sau cửa sinh vật trở ra một cái hiện tại trọng yếu nhất chính là lao đạo mở miệng nói ngăn cửa lưu hy thiềm sầu khổ nói lấy cái gì chán trương tam phong nhìn thoáng qua nơi này mấy người không nói gì sau đó vừa sải bước ra đã dậm chân hướng luân hồi chi môn t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi ba đại chiến trước cửa tại băng lãnh m à tĩnh mịch tinh không bên trong hé ra cao t r ư ờ n g vạn trượng đại môn đứng sừng sững ở tinh vực một chỗ đại môn lấy âm dương nhị sắc cấu thành hai cánh cửa như là con cá du động hướng phía môn xuôi theo thối lui sau đó môn hộ mở rộng hô lạp lạp lạp từ trong cửa lớn s u n g kích mà ra khí tức gào thét mà qua tinh không để tinh không bên trong nổi lên mảng lớn g ậ n sóng phía sau cửa có mảng lớn kỳ dị cổ thú hình thể khổng lồ hình dạng cổ quái như là tiền sử quái v ậ t phần lớn trên thân cũng có một cỗ hồng hoang nguyên thủy khí t ứ c tựa như đến từ rừng sâu núi t h ẳ m bên trong phanh phanh phanh xông vào trước nhất đầu là một đầu cá sấu thân long đầu cự thú một thân huyết khí tựa như thiêu đốt núi lửa sôi trào s ấ y khô trước người vô số kiếm khí vệ mặt khí thế cảm giác đây là một đầu so trưởng thành cự long còn kinh khủng hơn yêu thú không chỉ là lòng tộc phát sinh biến dị quái vật hay là viễn cổ dị t r ù n g nguyên lai、like, tại đại môn trước đó có một thanh này sáng trói phát sáng cổ xưa tiên kiếm phóng xuất ra bao trùm phạm vi vạn dặm anh kiếm giống như không chết không thôi hướng phía đại môn phía dưới chút xuống dưới ba ba bá m ả n g lớn khủng bố tiên kiếm khí khuynh tả tại ngạc long trên thân ném ra m ả n g lớn lô máu nhưng chuyển hơi thở ở giữa liền bị nó hô hấp thổ nạp tinh không trùng trời tinh khí khôi p h ụ cái này ngạc long thổ nạp chữa thương năng lực lợi hại như thế nói rõ thân thể của nó cơ năng đạt tới nào đó lĩnh vực một cái đ ỉ n h phong hô hấp thổ nạp ở giữa cùng thiên địa đ ạ t thành một loại cân bằng có thể liên tục không ngừng từ thiên địa ở giữa cướp đoạt đến lớn diện tích tinh khí bổ sung chính mình Xoẹt! xem xuất long trong sao một phát tiếng mắt chút nhiệt tinh tòa biết Ngạc lung đánh núi, ánh mắt như vạn năm sâm ngục băng hàn, lại dẫn chút cùng nhiệt nhìn xem tinh không cuối tòa kia rộng lớn đại lục. Nó không biết mình hiện lại đại cái lục. lây là làm đầu, quấy phì phì sâm kia ra chỉ biết là trước mắt một trận vòng xoáy xuất hiện liền đến đến nơi này mà sau lưng có thật nhiều giống như nó sinh vật đang hướng phía phía sau cửa thế giới đánh tới nó có thể rõ ràng mà cảm thấy được từ tòa kia rộng lớn đại lục ở bên trên chuyển tới sinh mệnh tinh khí so với nó trong tinh không có thể phun ra nuốt vào đến còn tinh khiết hơn kia là một cái sinh mệnh tinh khí đặc biệt nồng đậm mặt đất ầm ầm ngạt long phát ra một tiếng chân giống lay động này phiến thiên không trong m i ệ n g phun ra bàng bạc ánh sáng lăng lệ chi vô cùng quét về phía phía trước kiếm mạc muốn g i ế t ra ngoài g i ế t tới cái kia phiến đại lục đi lên ẩm lúc này một cái hóng ánh phát sáng nắm đấm hoa văn rõ ràng từ kiếm mạc về sau giáng lâm khủng bố đánh tới Xoạt. cái kia từ ngạc long trong miệng thốt ra ánh sáng đem kiếm mạc đều đánh tan nhưng bị nắm đấm đánh trúng tựa như đập nát một đạo mánh liệt màn nước x o ặ t một cái tất cả đều nổ tung còn không có cùng ngạc long kinh hãi sợ hãi cái này cường đại nắm đấm là cái gì ẩm khổng lồ nắm đấm đã vượt ngang khoảng cách mãnh liệt như như lôi đỉnh đánh vào trên đầu nó phức đầu này so trưởng thành cự long huyết khí còn muốn đỉnh phong ngạt lòng cơ hồ có thể so với nửa bước nhân tiên bị một quyền đập ra xương đầu óc vỡ toang một thân huyên náo như núi lửa nồng đậm huyết khí tất cả đều nổ tung tại chỗ bỏ mình ánh quyền qua đi trương tam phong xuất hiện ngay tại chỗ nhưng hắn không có ở đây dừng lại mà là tiếp tục dậm chân một cước bước ra đồng thời phân ra chập long tiên hồn hướng phía phía sau cửa đầu kia cầu v ò n g sáng chói cầu nối bên trên oanh sát mà đi một thân s o n g tiên thể cái thế uy thế như bầu trời nghiêng ép tới lão đạo đánh ra cái thế quyền chiêu thêm sáng chói tiên thuật tại quét dọn màu hồng tiểu trên xà nhà đông đảo quái vật dị giới bên trong người cùng lúc đó tại trương tam phong cách đó không xa lục thanh bình lão huyền quy lưu hy thiểm cũng nhao nhao đại sát tứ phương trước hết nhất chạm tới thuần dương đại trận dị giới quái vật thực lực đều đỉnh phong cường đại thậm chí có một vị cũng không phải là cổ thú bộ dáng mà là sinh vật hình người cũng xuyên phục s ứ c lúc này một mặt chấn nộ hét giận dữ trời xanh đáng chết luân hồi điện đây là ý gì tiến đánh một cái thế giới như thế không hợp thói thường nhiệm vụ đều có thể tuyên bố ra đối thủ của hắn là lão huyền quy mà thực lực của hắn vẫn chưa tới tiên nhân mặc dù xem ra tựa hồ ở vào đem đột phá chưa đột phá trước mắt nhưng cuối cùng cách tiên nhân kém một chút khoảng cách bởi vậy bị lão huyền quy treo lên đánh cho nên rất chấn nộ hắn một cái nửa bước tiên nhân làm sao có thể tiến đánh phá nhiều tiên nhân như vậy bảo vệ thế giới bên này lục thanh bình ánh quyền tung hoành thập phương thiếu niên toàn thân áo trắng những nơi đi qua quét ngang mười mấy con dị thú sinh vật mà thế tử rất nhanh gặp một địch thủ đây là một đầu tướng mạo tương tự sư tử cổ thú một thân man hoang khí tức lông tóc như thanh đồng dạng dỡ phát ra thanh quang con mắt tựa hồ trung đồng lục thanh bình tại hắn trên thân cảm nhận được khí tức quen thuộc cái này thanh đồng sư tử mắt tỏa h ư n g quang một cái nào lên song c h ả o nặng nề như là có thể đem mặt đất dẫm s ợ hướng phía lục thanh bình đạp g i ế t tới đây ầm ầm k h ô n g bố cự lực c h é n ép không gian lay động thật là một đầu không kém gì võ đạo trí cảnh trưởng thành hung thú lục thanh bình một q u y ề n oanh đi lên q u y ề n ý như như bánh xe nghiền ép m à qua hoành kích tại thanh đồng sư t ử song c h ả o phía trên k e n một cái vô địch tại cùng cảnh hư thánh cảnh huyết khí đem thanh đồng sư t ử song c h ả o đập nát bán tung tóe màu vàng xanh nhạt huyết dịch giống thanh đồng sư tử gào lên đau đớn liên tiếp lui về phía sau đối với lục thanh bình sinh ra nhân tính hoa chấn sợ lục thanh bình nhìn ra nó có thành thục tư duy lạnh hỏi một tiếng ngươi đến từ man hoang đại địa hắn phát giác được c ố khí tức kia chính là thú thần đã từng mang đến cho hắn một cảm giác diêm phủ yêu ma hương vị ngữ gia đồng thời lục thanh bình dậm chân hướng về phía trước xương cốt bên trên kim văn phát sáng dưới chân q u ẻ phong khuyết tán lực lượng phát tác thân thể như chấp giật đuổi kịp thanh đồng sư tử đánh ra ngô đạo sắt quyền bên trong một chiêu giết chóc tay như đại phủ rơi vào thanh đồng sư tử trước người bổ nát thanh đồng sư tử nửa cái móng vuốt thanh đồng sư tử gào lên đau đớn một tiếng lấy cổ quái âm tiết phát â m tham lam lại sợ hãi nhìn qua lục thanh bình cái kia phía sau mặt đất quả nhiên phía trước chính là ta tộc đã từng cố hương diêm phủ đại địa bại quân tri tộc diêm phủ sớm không thuộc về các ngươi lục thanh bình lạnh lùng mở miệng từ thanh đồng sư tử trong giọng nói xác nhận đây quả nhiên là man hoang đại địa bên trên yêu ma nhất tộc bên trong một thành viên xuất thủ càng hung hiểm hơn thanh đồng sư t ử trước mắt đột nhiên biến mất lục thanh bình thân ảnh sau đó ba t r ba m ư một nháy mắt thêm ra mấy trăm vị lục thanh bình thân ảnh đây là tốc độ cực nhanh lưu lại tàn ảnh có thể để cho thanh đồng sư t ử đầu này trí cảnh thần ma cấp cảm giác đều thấy không rõ lắm chân thân đủ để chứng minh lục thanh bình lục thân cường hoành đến mức nào tốc độ hoàn toàn nghiền ép cùng cảnh ẩm phanh phanh phanh phanh phanh lục thanh bình liên tục xuất thủ giống ba thanh đồng sư tử gào lên đau đớn nó bốn phương tám hướng tất cả đều là đến từ lục thanh bình đánh ra ánh quyển trưởng ấn những thứ này kinh khủng giết chóc đổ ập xuống đánh vào trên người nó tốc độ cực nhanh giết chóc dưới nó căn bản trốn tránh không được đồng thời còn cảm nhận được mỗi một kích phía sau đều hoàn toàn có thể tan g ã mình huyết nhục bàng bạc cự lực phốc phốc phốc phốc phốc phốc c nó rất nhanh liền bị đánh tan toàn thân huyết nhục Từng khối máu và xương tại lục thanh bình bá đạo ánh quyền dưới bị đánh nổ giống chẳng lẽ ta chỉ có thể nhìn một chút nơi đó ta không cam lòng thanh đồng sư tử tuyệt vọng thét g i ả i nó ở quê hương cũng là một phương c ư ờ n g giả tại bần hàn man hoang đại địa bên trên yêu ma bên trong có thể tu luyện tới nó cái này một thần ma cảnh giới cả tòa mặt đất cũng không vượt qua mười vị phần lớn là bởi vì trong cơ thể huyết mạch đặc thù lại không nghĩ rằng ngoài ý muốn bị quỷ dị lực lượng truyền tống đến một tòa phía sau cửa Cảm thấy được thấy từ tiền tổ truyền đến đời đời kia lục ạ i diêm p h ố hương, lúc đầu thanh ư ơ n phấn, cho rằng rốt cục muốn trở lại quê hương. g cho rốt lại Lại không muốn lại bị ngăn ử một cái â n niên hoàn toàn ngược sát. Lục Thanh tộc thiếu sát. Lục Ẩm! bình lăng lệ r a q u y ề n thiết huyết vô tình ánh quyền như thiết chủ y quét ngang lôi bên trong thanh đồng sư tử nó đầu bị đánh bay ra ngoài nó ý thức sau cùng cảm nhận được tinh không tại xoay trọn trông thấy môn kia sau màu hồng t i ể u trên xà nhà liên tục không ngừng v ọ t tới cái khác sinh vật cường đại chuyến g i a hoán đ ộ c linh hồn gào thét chỉ cần cái cửa này một mực mở ra sẽ có liên tục không ngừng không ngừng ta man hoang đại địa bên trên cường giả từ sau cửa đánh tới chỉ bằng bốn người các ngươi nhân tộc có thể ngăn cản bao lâu t o a này cổ xưa mặt đất cuối cùng rồi sẽ luân hãm hóa thành ta vạn giới yêu ma nơi sớm muộn có một ngày ta toan nghê nhất tộc cường giả đem cùng cựu linh tổ ông lại đến nơi đây báo thủ cho ta ba toan nghê nhất tộc nguyên lai、like、nó là một đầu toan nghê chương ba trăm bảy mươi bốn một thống diêm phụ không phải ngươi còn là ai ẩm lục thanh bình giống như đối với thanh đồng sư tử hoán độc chớ chú không có nghe thấy xông lên phía trước một quyền đánh nổ đầu lâu của nó nguyên lai、like, cái này thanh đồng sư tử là man hoang đại địa bên trên toan nghê nhất tộc dầm dầm đánh giết đầu này trưởng thành toan nghê về sau nó đầu lâu giải ra nhiệt khí như là bọt nước buốc lên xung quanh đem lục thanh bình làm nổi bật vô cùng oai hùng nhưng lục thanh bình lại là nhữ mày nhìn về phía phía sau cửa phương hướng luân hồi đại môn giới có một cây cầu nối hắn lúc này còn tại ngoài cửa nhưng có thể rõ ràng trông thấy ở sau cửa tòa kia màu hồng kiểu trên xà nhà phân nhánh mà ra khác biệt vòng xoáy những cái kia thuộc về luân hồi điện truyền t ố n g vòng xoáy chi môn thỉnh thoảng tại cầu nối trên không hiện hiện mỗi một lần hiện hiện đều sẽ xuất hiện một tên không biết từ cường giả dị giới lục thanh bình chưa từng có như thế lo lắng qua tây hoàng quả thực là đem luân hồi điện thông hướng vạn giới đều mở ra ở sau cửa không ngừng mà tiếp dẫn mà tới những cái kia vòng xoáy về sau là đến chục triệu nhớ thế giới chúng lúc đầu phân bố tại rộng lớn vũ trụ những nơi khác thậm chí đều không phải ở vào cùng một không gian nhưng lại bởi vì sáng tạo vạn giới kiến m ộ t năng lực đem liên tiếp đến tiếp theo toàn mở ra thông đạo đem chúng triệu hoán mà đến tiếp theo tại cái kia vạn giới thông đạo về sau thành lập một cái thông hướng r i ê n g phủ đại địa đại môn lục thanh bình nhìn về phía trước đại chiến trương tam phong tiền b ố i đám ba người tại quét ngang thập phương đây là tại vạn giới còn không có tiên nhân một cấp tồn tại bị truyền t ố n g tới tình hồ dưới nhưng coi như hiện nay chiến lược nhiều lắm thì trí cảnh thần ma bán tiên một cấp số lượng một khi nhiều lên cũng là thủy triều vọt tới tai nạn bọn họ liền mấy người làm sao có thể cùng vạn giới chống lại chỉ dựa vào bốn cá nhân ngăn chặn cánh cửa này nhưng không dựa vào bọn họ lại có thể dựa vào ai từ bỏ diêm phụ sao mặc cho bọn hắn từ sau cửa lao ra đồ thán mặt đất thôn phệ diêm phụ chúng sinh không Diêm phù bất kể là kiếp trước hay là kiếp này đều là gia viên của hắn ai cũng không cho phép chiếm lĩnh nơi này lục thanh bình phát ra thét dài hai con ngươi rặng rỡ s á t khí ngập trời thẳng hướng phía sau cửa phanh phanh phanh không ngừng có một ít pháp tướng cấp đại yêu bị hắn nắm đấm đập nát hóa thành huyết thi keng lao quy một trưởng bộ dưới hóa thành dãy núi lớn nhỏ đập vào cái kia kỳ dị trang phục hình người sinh vật trên thân rốt cục hoàn toàn đem đánh chết sắc mặt hắn khó coi cái này đến từ dị giới hình người sinh vật c h ú n g tộc ngay cả hắn đều không quá biết được hẳn là một thế này bên trong từ sinh vật di tiến hóa mà đến sinh mệnh lực cực kỳ ư ơ n g hạnh mặc dù cảnh giới kém tiên nhân nửa bước nhưng nếu muốn giết sạch sẽ thật sự là phế thật lớn một phen công phu lúc này lão quy lại nhìn về phía phía sau cửa cầu nối bên trên một cái vòng xoáy xuất hiện tại bên ngoài ba vạn dặm thêm ra một đầu đôi hổ thân sói nguyên thần cấp hung thú tại cái này hung thú càng xa xôi còn có hàng trăm hàng ngàn vòng xoáy không ngừng xuất hiện đem yếu nhất như tông sư cấp mạnh như nguyên thần cấp thậm chí bán tiên cấp sinh vật không ngừng xuất hiện ngay một khắc này tam đại tiên nhân đồng thời cảm ứng được ở sau cửa mấy chục vạn dặm xuất hiện một cố làm thiên địa vì đó cộng minh khí tức khủng bố tiên thần cấp dị giới sinh vật rốt cuộc xuất hiện tựa hồ tiên thần cấp tồn tại muốn được triệu h o ó n tới cần thời gian nhất định chuẩn bị nhưng lão huyền quy giờ khắc này kinh sợ sốt ruột làm sao không minh bạch chỉ cần môn này tồn tại không ngừng xuất hiện dị giới sinh vật sẽ càng ngày càng nhiều Coi như 3 năm cái canh giờ xuất hiện một vị tiên thần cấp cũng có giờ hiện tiên giới sinh vật, thời gian lâu dài, cũng không phải như năm thần không bọn họ có thể kháng họ thể một xuất lâu vật, vị dị đây không phải xa chiến. Đây là u â Đây n chiến. l biển n giải ư ờ chiến. c nghĩa, bọn họ Mang bọn ngay ý nghỉ n g ơ cũng không thích ể muốn một mực một ngăn tại nơi này, ngăn cản bất kỳ một cái nào dị giới sinh vật từ nơi này ra ngoài. tại bất vật từ t cái giới giải là Đây kỳ dị h ra ngăn cửa dùng bốn người bọn họ huyết nhục thân thể ngăn chặn từ vạn giới mà đến uy hiếp không để bọn hắn từ nơi này ra vượt qua lôi chỉ một bước cái này có thể chắn bao lâu hô hô hô lúc này trương tam phong lại là xuất hiện tại lục thanh bình bên người nói ngươi mau trở về diêm phủ hán câu nói này cũng bị cách đó không xa huyền quy cùng lưu hy thiềm nghe thấy lục thanh bình còn chưa kịp nói cái gì lưu hy thiềm lập tức theo sát phía sau nói trương đạo hưu nói đúng tiểu hữu ngươi mau trở về diêm phủ đi viện binh hiện tại những thứ này mới chỉ là manh mối đằng sau sẽ xuất hiện dị giới cường địch càng ngày càng nhiều chỉ dựa vào chúng ta ba vị tiên nhân không trận nổi bao lâu nhất định phải tìm diêm p h ủ tất cả tiên nhân tới trước lục thanh bình ngay vậy sắc mặt thay đổi một lần nhưng rất nhanh liền trịnh trọng gật đầu minh bạch ta lập tức trở về diêm p h ủ tìm diêm p h ủ cái khác tiên nhân đến trợ trận lúc này cái kia xa xôi nơi cái kia tiên thần cấp đang hướng này chạy đến một bước và dặm trương tam phong ngăn ở trước cửa không ngừng oanh sát phía sau cửa dị giới sinh vật huyết quang v a n g khắp nơi lao đạo quét dọn tạp binh đồng thời nhanh chóng nói không để ngươi mau trở về không ngừng nguyên nhân này nếu có thể mời đến cái khác tiên nhân tất nhiên là tốt nhất nhưng bây giờ vô cùng cần thiết ngươi làm ngược lại là một chuyện khác lục thanh bình liền vội vắng hỏi chuyện gì trương tam phong trịch địa hữu thanh nói mau trở về diêm phủ nhất thống thiên hạ xoay hợp nhân tộc tất cả lực lượng lục thanh bình nghe vậy chấn động trong lòng huyền quy lão nhân lúc này cũng tiêu trừ xong ngoài cửa bị vây ở thuần dương kiếm trong trận tất cả cổ thú quái nhân dầm chân ngăn ở luân hồi chi môn trước cùng trương tam phong đứng chung một chỗ tán đồng trương tam phong lời nói nói không tệ mời tiên nhân đến chỉ là giải nhất thời nguy hiểm môn này không có khả năng vĩnh viễn ngăn chặn cho nên để diêm p h ù cấp tốc tiến vào nhất thống thời đại xoay hợp nhân tộc tất cả chiến lược thành lập đại nhất thống vương triều để nhân tộc vương triều đại quân làm tốt chuẩn bị nên chiến mới là biện pháp duy nhất lao huyền quy cuối cùng sâu kín nhìn xem lục thanh bình nói còn nhớ rõ lao p h ù nói sao thiên địa chính thống chi tranh đại thế đến nhanh như vậy để chúng ta một chút chuẩn bị cũng không có nhưng đây đã là không thể không tiếp nhận đúng tàn khốc sự thật đại thế tiến đến chỉ có đem diêm p h ủ nhân tộc thực lực tổng hợp đều tăng lên mới có thể ứng đối đến từ thế giới khác xâm lấn hơn nữa mới có tư cách tham dự tương lai vạn giới tranh đấu chính thống chi tranh đây hết thảy đều muốn thành lập diêm p h ủ hiện tại nhất định phải nhanh nhất thống đại điệu bên trên chỉ có một thanh âm điều kiện tiên quyết lục thanh bình sau khi nghe cảm xúc không thể bình tĩnh để ta đi làm và anh Trương Tam Phong đưa Phong lưu n Thanh Bình, đối với môn nội g về với phía Lục đối x ấ t t hy ủ đánh ra bẻ g ã nghiền n á thiềm một tựa đạo quyền ấn, n ư t h á cực sinh i vạn h g n hướng cái kia lạnh lùng đánh tới khoảng cách trước cửa chỉ có 3 vạn ép cách chỉ trước tới cái cửa có kia tiên thần cấp sinh cấp vợ, lúc ạ i miệng.、Không、phải ngươi còn là ai?、Bây、giờ, nhất định phải nhất thống diêm không phải ngươi còn là ai? Lưu hy thiểm bình Bây tĩnh Không còn nhất định nhất thống không còn phụ, Hy mở Lưu là là l này cũng đứng tại trước cửa ánh mắt dứt khoát nhìn qua trong môn cái kia vọt tới như thủy triều sinh vật đưa lưng về phía lục thanh bình ngồi yên vung lên đem một cái cái túi nhỏ đưa đến lục thanh bình trước mặt nói thay lão phu đem vật này mang về núi trung nam hắn không tiếp tục nói cái khác nhưng trong giọng nói đã hoàn toàn tán đồng mặt khác hai tiên ý tứ nếu như nói r i ê n g phù ai có thể để hai nước cấp tốc nhất thống lục thanh bình tuyệt đối là có khả năng nhất nhân chi một không nói những cái khác riêng lấy hắn bây giờ tu vi lại tăng thêm xuất thân của hắn giờ khắc này t i n h không bên trong chỉ có im ắng im miệng không nói lục thanh bình đứng thẳng thuần dương kiếm trong trận nhìn qua phía trước ngăn cửa cái kia ba đạo bóng lưng chẳng biết tại sao có chút lệ nóng doanh t r ọ n g hắn nhắm mắt hít sâu một hơi sau đó t r ị c h địa hưu thanh mà nói minh bạch thời gian cấp bách hắn căn bản không nói nhiều cái gì khác lúc này cũng không phải bà b à mụ mụ thời điểm cung kính đối diện ba đạo vĩ ngạn bóng l ư n g thi cái lễ v ạ n bối chỉ là đi trước một bước nhưng cam đoan sẽ rất nhanh lần nữa đứng ở chỗ này cùng ba vị tiền bối cộng đồng phân chiến khi đó v ạ n bối đem điều không phải một người đến nói xong bước chân hắn triệt thoái phía sau rời đi thuần dương kiếm trận cấp tốc hướng diêm phủ mà đi vê anh trong môn một chỗ bầu trời trương tam phong quyền ấn hoành kích tại đầu kia tiên thần cấp sinh vật trên thân nhưng đầu kia sinh vật chỉ là lay động một cái ánh mắt thêm ra ngưng trọng nhìn về phía trước cổng chặn lấy ba tôn cừng giả sau đó đứng thẳng ở bên ngoài mấy vạn giảm không tiến thêm nữa đây là một đầu sau lưng mọc ra hai cánh cựu đầu quái chim mỗi cái đầu lâu đều cất giấu năng lượng kinh khủng trông thấy đầu này tiên thần cấp cựu đầu quái chim vậy mà đứng tại bên ngoài vạn dắm bất động không tốt nó tựa hồ là đang c ấ p cái khác giúp đỡ lưu hy thiểm biến sắp nói huyền quy phát hiện một điểm kỳ quặc ngưng trọng nói những thứ này bị truyền tống tới quái nhân cổ thú tựa hồ cũng bị cái gì mệnh lệnh khu xử mới vừa rồi bị lao phu đánh giết quái nhân kia từng nâng lên t i ế n đánh thế giới nhiệm vụ loại hình cho nên bọn họ là bị ép buộc tính truyền tống đến nơi đây nhất định phải tiến đánh diêm phủ liên như là đột nhiên xuất hiện tại núi Côn Lôn chặn đường bọn họ thần tú giống như Tô Đắc Kỷ. Đây đều là Tây Hoàng、Gây、nên huyền họ là là đột Đắc Đây đều xuất tại tú Tô Tây Gây Kỷ. quan y vậy truyền này, rung quần quận đều động, nàng đến tột cùng nắm dạng lượng, không tống cường những cường giữ gì giới giả, giả tột mà mà thể dứt từ tới cái lực có khác c lại lại g nàng bán mạng. u quan y ệ n bán Liên vì tới luân hồi điện cụ thể cơ chế lao quy không rõ ràng tự nhiên không rõ tại nhiệm vụ xuất hiện đồng thời thường thường cũng có phần thưởng cực lớn nhưng bây giờ mấu chốt nhất chính là đầu kia không phía trước tiến tiên thần cấp quái điệu nó tại trong môn bắt đầu các loại các cái khác tiên thần cấp lại xuất hiện sau đó mới có nắm chắc tiến đánh mà những cái kia trong môn sinh vật lúc này có vị này tiên thần cấp tấm gương cũng đều học o a n tạm thời không hướng bên ngoài sông bắt đầu chờ đợi đây tuyệt đối không được bọn họ có thể chờ ba người không thể chờ không thể bị bọn họ tích lũy đến đủ nhiều chiến lược sau đó lây tất tháng tư thế vượt t r ê n tới các ngươi giữ vững môn trương tam phong lời nói rơi vừa xài bước ra cựu đầu quái chim chấn động trong lòng làm sao đều không nghĩ tới trương tam phong sẽ chủ động giết tiến đến nhưng đúng vào lúc này nó bỗng nhiên trong lòng vui mừng bởi vì sau lưng nó một trăm ngàn dặm bỗng nhiên thêm ra mặt khác một cỗ tiên cấp khí tước cổng lưu hy thiềm hai người tự nhiên cảm nhận được cái này trong khoảng thời gian ngắn lại nhiều một vị tiên nhân chúng ta đến tột cùng có thể giữ vững bao lâu hắn đột nhiên có chút bi quan có thể thủ nhiều lâu liền bao lâu là trương tam phong thanh â m hắn đã thẳng hướng cựu đầu quái chim thái cực quyền huy sái thiên đ ị a u ẩm ẩm một rết mà đi li chín đầu tiên chim phát ra d í t lên chín đầu có vũ như là sáng thế long xả đánh ra phô thiên cái đ ị a u rết chóc ẩm ẩm trương tam phong không ngừng mà đánh nổ chín đầu tiên chim rết chóc tiếp theo đột phá phong tỏa một quyền bổ vào cựu đầu điệu một đầu bên trên ẩm chín đầu tiên chim phát ra thống khổ r í lên sợ hãi liên tiếp l ù i về phía sau trương tam phong đại sát mà lên không riêng truy kích chín đầu tiên chim ven đường càng là hoành sắt thanh tràng không ngừng xuất hiện không phải tiên cấp sinh vật lao đạo khuôn mặt bình tĩnh trong lòng từ đầu đến cuối phức tạp hắn từ đầu đến cuối đều có thể cảm nhận được thuộc về tú tú khí tức ngay tại cách hắn không xa cái nào đó vòng xoáy về sau cái kia không biết phương nào một cái thế giới chỉ cần hắn mặc kệ nơi này một bước mà thôi liền có thể tiến vào cái kia vòng xoáy sau thế giới tìm tới tú tú nhưng cũng chỉ là bước này khoảng cách đối với lao đạo mà nói làm thế nào đều vượt không đi ra bởi vì một bước này ở giữa là diêm p h ụ chúng sinh hắn nhảy tới liền không người lại thủ nơi này cho nên hắn không thể đi chương ba trăm bảy mươi năm bên trên thành n i n h châu lục già vương kỳ hô hô bên trên bầu trời khí lưu gào thét những nơi đi qua lôi ra một đạo thật dài vượt u ô i cái này tốc độ cực nhanh dưới giống như đem trời xanh cắt đứt thành hai nửa là một chính á i t i niên ế vết huyết u máu, thân toàn thân mặc gấm, một áo h k v à g lóng n á như nắng gắt đằng không, ánh mắt bên trong gắt mắt là ạ n lùng, h có một cỗ một vội v n toàn g tại hết đem lục ự c chí báo chầm ổn. Chính là l thanh, thanh bình trong â luân y này hoàng không nghĩ hồi lão sao bà, làm nàng lòng gián liền đến vạn cái có lại giới dạ duyết, t đem sẽ đều i ệ u h á tới. Thanh t Lục Bình n r o lòng hối hận tại hắn biết được đồng vĩnh những thứ này luân hồi giả đều là tây hoàng triệu hoán mà đến thời điểm nên có thể nghĩ đến nàng có thể truyền đến bảy cái tám cái tự nhiên liền có thể truyền tống tới ngàn cái trăm cái khác nhau là truyền tống cần thiết đại giới lớn nhỏ thôi mà cái kia một phần ba tây hoàng khí vận được đưa đến bất tử thụ sau đó chỉ sợ cũng thành cái này có thể đem c h ư thiên vạn giới liên tục không ngừng cường giả dị giới truyền tống tới năng lượng đầu mượn một vị hoàng giả khí số dựa theo năm đó tam giáo các thánh nhân phong ấn tây hoàng thời điểm tiên đoán coi như chỉ t ứ c đoạt tây hoàng bản tôn một hai phần mười khí số phần này hoàng giả khí số cũng có thể dễ dàng tích tụ ra đến ba vị tướng đến thánh nhân nói cách khác tây hoàng tương đương với đem một cái thánh nhân đơn vị tây hoàng khí số đầu nhập vào trong luân hồi xem như nguồn năng lượng dùng để triệu hoán thế giới khác sinh vật đến quy mô xâm lấn từ môn kia sau xuất hiện sinh vật phần lớn đều là yêu ma quỷ quái cổ thú man thú hình tượng có thể thấy được tây hoàng lợi dụng luân hồi truyền thống cũng là có mục đích chọn lựa hồng hoang thần tộc cùng thần tộc hậu duệ biến dị ra một chút thế giới chủng tộc môn kia hậu tiến công đại đa số sinh vật đều là thuộc về hồng hoang một mạch phật đạo hai mạch tu sĩ rất ít đến nơi đây đã có thể hoàn toàn rõ ràng sáng tỏ tây hoàng kế hoạch chính là muốn để vạn giới bên trong hồng hoang nhất hệ sinh vật chiếm lĩnh diêm p h ủ cái này nhân tộc trọng yếu đầu mối then chốt một trong vì tương lai vũ trụ chính thống đại chiến là một cái trọng yếu làm nền cho nên lục thanh bình trên người bây giờ gánh vác nhiệm vụ rất nặng lấy một cái thánh nhân đơn vị năng lượng làm tiêu hao không biết có thể triệu hoán tới bao nhiêu cường giả dị giới trương tam phong ba vị tiền bối không biết có thể ngăn cản bao lâu hắn nhất định phải tại phi thường vội vàng có hạn thời điểm mau sớm đem diêm phủ tất cả lực lượng đều trình hợp làm tốt thế chiến chuẩn bị trước đó tại côn lôn bên trong từng cùng la giao chiến qua hắn không thể làm gì được ta nhưng cái này lại làm cho ta nhớ tới tại nhất thống diêm phủ điều kiện tiên quyết còn nhất định phải trừ tận gốc ra một chút bị la xếp vào tại diêm phủ nhân tộc bên trong thế lực những thế lực này chính là so phật đạo hai giáo còn muốn không ổn định nhân tố những thế lực này bên trong người thì hoàn toàn chính là la bồi dưỡng diêm phủ nhân gian mà những người này gian bên trong liền bao quát nhất làm cho lục thanh bình biết được tin tức về sau rung động nhất phẫn nộ đại tùy thái hậu lục thanh bình làm tốt kế hoạch bằng nhanh nhất tốc độ đánh thắng trận này hai nước chi chiến sau đó tra ra tình huống về sau như thái hậu nhân gian thân phận là thật hắn liền tự mình leo lên lạc dương hoàng cung phế vị này nhân gian thuận tiện rút ra nàng phía sau tất cả thế lực hắn bây giờ đương nhiên là có thực lực này hư thánh cảnh hắn có được so nguyên thần chân nhân pháp lực còn cao hai cấp bậc thánh lực thân thể là so võ đạo trí cảnh còn cường đại hơn hư thánh thân màu vàng kim óng ánh thánh huyết cùng cảnh võ giả ai cũng không thể so sánh xương cốt bên trong càng là khắc xuống lấy lai lịch quá lớn pháp tác phù v ă n võ đạo trí cảnh cùng cảnh giới cận chiến vô địch lại không thể bay nguyên thần chân nhân thần thông khó lường lại nhục thân yếu đuối nho ra đại nho trong một ý niệm hô ứng thiên địa pháp tác tùy tâm mà động lấy thiên địa đ ạ người lại không thể trường thọ thậm chí sống không quá trăm tuổi có thể nói ba con đường mỗi một đầu đều có riêng phần mình ưu thế nhưng cũng có riêng phần mình nghiêm trọng nhất tệ nạn lục thanh bình có ba cảnh tất cả ưu thế hoàn toàn bổ sung không có ba cảnh bên trong bất kỳ một cái nào sơ hở hắn không chỉ có thể phách cường hành huyết khí cuốn cuộn cận chiến vô địch còn có thể phi hành ngự không tiếp tục đánh ra pháp tướng bên trong thần thông cùng bí thuật càng không có thọ nguyên hạn chế thậm chí hắn cảm giác mình bây giờ thọ nguyên nhiều khả năng so ba con đường bên trong công nhận tu luyện thần hồn một đường nguyên thần chân nhân thọ nguyên còn nhiều đây chính là hư thánh cảnh đã có hư gào thánh nhân đặc thù thánh nhân chính là tập hợp đủ tam đại tiên thể sau cực hạn thuế biến lại gọi là kim tiên v a n g vì bất hủ cho nên thánh nhân thậm chí không cần thoát đi thế tục ô t r ọ c chi khí cũng có thể lâu dài ở thế nho môn quân tử vốn là tính tu thành tiên nhân cũng thọ không hơn trăm năm nhưng chỉ cần tiến thêm một bước trở thành thánh nhân liền có thể thu hoạch được bất hủ kim thân trường sinh vinh thọ lấy lục thanh bình bây giờ tốc độ so lúc đến nhanh nhiều bất quá ba canh giờ hắn liền từ côn lôn phế tích bên trong bay qua tây phương kim cảnh ở trên đường hắn mở ra một cái lưu hy thiểm nhờ hắn đưa về núi trung nam đồ vật cổ phát gái túi bên trên có t h e o màu xanh trắng đồ án rất là cổ phát có một cỗ thuần dương đạo ý chạy xuôi trên đó là núi trung nam túi chữ vật chế thức trong đó có hai kiện đồ vật một kiện là một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay màu u m á sinh vật hình dạng cực giống nhân loại còn nhỏ phôi thai huyết quang trong suốt nội t h n cường đại mà khí tức quen thuộc để lục thanh bình giống như cảm nhận được lý bất ngôn ngay tại ở trong đó cái này chắc hẳn chính là lưu hy thiềm tiên nhân nói tìm kiếm được có thể để cho lý bất ngôn phục sinh đ ổ vật đi nói thực ra lục thanh bình đã phát hiện cái này phôi thai là cái gì nhưng hắn không có phát biểu cái gì cái nhìn chỉ là thở dài đem thật tốt cất kỹ chuẩn bị đi trở về sau đánh xong trận kia cầm bất thời gian liền đem nó đưa về núi trung nam một kiện khác đ ổ vật liền có chút huyền dị kia là một đạo trạm khí lưu màu xanh cũng có lớn nhỏ cỡ nắm tay lại tựa như một cái tiểu phong xoáy đồng dạng có một cỗ mình linh tính tại lục thanh bình trong lòng bàn tay không ngừng chuyển động lục thanh bình xương cốt bên trên phủ văn p h á p tắc lập tức liền chuyển ra khát vọng tiếng hô hắn cũng minh bạch đây là vật gì quả nhiên tại gió xoáy trên có một đạo lưu lại ý niệm đây là lão phu vì không nói tìm kiếm sinh cơ lúc gặp vì phi liêm nhất tộc gió loại trên đó đã đản sinh ra nguyên thần cảnh lục â m thần phong đang cùng ngươi hữu duyên đặc biệt tặng cùng tiểu hữu lấy làm tạ lễ lưu hy t h i ể m cuối cùng mang theo lý bất ngôn thi thể tàn linh đi côn lôn bên trong một chỗ nơi đó là năm đó tam giáo thánh nhân tiêu trừ côn lôn thần linh địa phương có thật nhiều cổ thần linh thi thể cùng hải cốt lục thanh bình không biết lao tiên nhân cuối cùng tìm được chưa hắn tiến vào côn lôn mục đích phong ấn đầu kia đại huyết ma phương pháp nhưng đối với viên này màu xanh phi liêm gió loại hắn biết đối với mình trọng yếu bao nhiêu có thể nói có viên này gió loại hắn coi như không có tu thành hư thánh cảnh cũng có một đầu thông suốt thánh nhân đường bất quá khả năng cũng không có như nay hắn sơ bộ tam h ó a hợp nhất đến hoàn mỹ thôi có thể kỳ thật cái này miếng gió loại cũng không cùng hắn bây giờ hư thánh thể xung đột hắn vẫn là có thể đem hắn luyện vào trong cơ thể đem quẻ phong bổ sung càng thêm hoàn mỹ để hư thánh thể chất càng thêm cường đại nhất trọng mà lại theo hắn kiếp t r ư ớ c biết quẻ phong chỉ là bao quát thiên điệu tám loại căn bản biểu tượng một trong số đó thôi Hán kế thánh thánh t i lục thanh bình đã bay qua tây phương kim cảnh nơi này nguyên bản có một đạo vô hình giới t h ư ớ n g ngăn cản tây phương kim cảnh bên trong cổ lan quốc thần linh hậu duệ ra ngoài nhưng bây giờ phía dưới có thể trông thấy một chút cổ lan người bắt đầu thử thăm dò hướng phía trung nguyên di chuyển Tại dưới sa mạc ngay thẳng cái nào đó màu vàng cồn cắt bên trên vào biển cắt sóng bị gió thổi phật một cái nữ tử áo trắng phức tạp lại thâm tình nhìn xem từ thiên vũ xẹt qua đạo kim q u a n kia lục thanh bình đột nhiên có cảm giác trong lòng của hắn q u á i dị rõ ràng ánh mắt kia đến từ ai chính là bái nàng nhờ vả chính mình mới có thể vẽ ra quẹ p h ò n g cũng chính là cái này áo trắng q u á i nữ nhân kém chút giết mình mình rời đi lánh địa của nàng trước từng nói nghiêm túc nhất định muốn trở về lần nữa linh giáo chỉ là bây giờ trên người mình nhiệm vụ chi trọng căn bản làm hắn không có n h à n dôi ở giữa lại làm sự việc dư thừa nhưng chính hắn không chủ động đi tìm nữ tử này nữ tử này lại vẫn chủ động q u ă n g tới ánh mắt quỷ dị chính là ánh mắt kia chẳng biết tại sao có một loại không hiểu thấu cảm động cùng tự ái cảm động cùng tự ái thật sự là gặp quỷ thế tử ở trên trời hùng hùng hổ hổ một câu trách nhiệm trên vai không có nhiều để ý tới cấp tốc hướng phương đông mà đi thời gian một ngày hắn rời khỏi nơi này phải biết hắn lúc đi vào có thể dùng dòng d ã hơn một tháng thời gian lại tăng thêm tại côn lôn thần sơn bên trong các loại kinh lịch hơn mấy tháng đều ở nơi này đi qua cũng không biết bắc cảnh trong phòng tuyến chiến dịch như thế nào trong vòng một ngày không có nghỉ ngơi lục thanh bình từ vạn dặm c ù n g xa vượt qua ngược lại liền đến diêm p h ủ đất liền người đầu tiên tộc thành lớn nơi này là ninh châu là bắc đường bảy mươi hai châu một trong cũng là tiếp giáp vạn dặm c ù n g xa tây bắc đại châu cùng thời xuân thu loạn thế thời điểm binh ra trọng trấn lục thanh bình lúc đầu đều muốn trực tiếp từ ninh châu trên không đi qua chạy về phía ninh châu bên ngoài mạch châu nhưng bỗng nhiên liếc dưới đại địa bên trên ánh mắt phát hiện một kiện làm hắn vô cùng ngạc nhiên sự tỉnh tại hắn trước khi đi đây là bắc đường cảnh nội đại châu ninh châu bây giờ vậy mà trên đầu thành căm chính là lục địa nhà đại đại vương cờ tại từng cái trên đầu thành phần phật phác phới phát ra hô hô thanh âm chẳng lẽ ta rời đi về sau phụ vương đã đánh thắng quốc chiến đem chiến tuyến từ nam tụy cảnh nội thúc đẩy ra đem đại đường đường biên châu quận đều nuốt vào rồi lục thanh bình nội tâm kinh dị suy đoán nhưng phía dưới lục gia vương kỳ đ ề u không phải giả hắn dừng lại bộ pháp ngược lại từ thiên vũ hàng lâm xuống cất bước hướng phía trên đầu thành đi tới một bước tới gần vượt ngang trăm dặm khoảng cách vô cùng rõ ràng cảm thấy được đầu tường các tướng sĩ tinh thần diện mạo và khí chất chẳng biết tại sao cho lục thanh bình một loại những thứ này thủ thành binh sĩ đều cảm giác rất khẩn trương tựa h ồ tại chờ đợi cái này cái gì có một loại mưa gió tương lai hương vị ở trên thành lầu có mắt sắc một vị tướng sĩ cấp tốc trông thấy bầu trời phía trên phi tốc đến gần lục thanh bình tựa như một viên màu vàng như lưu tinh c h ư ớ c mắt liền g á n g lâm đến nơi này đường quân thần tiên đánh tới địch tập vậy sẽ sĩ lúc này hét lớn một tiếng một thân huyết khí bắn ra thanh âm tựa như như tiếng sấm vỡ ra truyền lại đến trên đầu thành mấy ngàn binh sĩ trong thai rầm rầm tất cả đem binh sĩ đinh đều tâm thần chấn động tựa như căng thẳng cây kia dây c ù n g lập tức gây mất con mắt đỏ thấm chỉ lên trời gầm thét g i ố người đến cái kia phát hiện trước nhất lục thanh bình tướng sĩ chấn động trong lòng có thể chống đỡ được tám ngàn người huyết khí còn có thể bay đến quả nhiên là nguyên thần chân nhân lục thanh bình lại là không nhìn vị này tướng sĩ ngược lại tựa hồ phát hiện cái gì truyền âm nói mạnh sư tỷ n ô lăng chiến long đại ca còn có phong lâm vãn trương độc cô hai vị tông sư các ngươi làm sao lại tại ninh châu lúc này từ ninh châu thành lớn những phương hướng khác phi tốc vọt tới năm đạo cường đại thân ảnh huyết khí cùng pháp lực mênh mông như là sông lớn lúc này năm người đều ngạc nhiên nhìn xem trên cổng thành thiếu niên bình đệ thế tử đa khôi ba loại khác biệt xưng hô từ năm nhân khẩu bên trong đồng thời nói ra ngay sau đó lục thanh bình trước mặt thêm ra năm người mạnh hàn thiền sáng trói nhất một thân màu xanh tô điểm hoa trắng váy dài khí chất giống như như lan màu da trắng nõn khí chất lưu nhiên chính kinh hỉ đến cực điểm nhìn cái này lục thanh bình n ô lăng một thân khí tức đã tới gần tông sư l ư chiến long thương thế toàn tốt hai vị khác đao minh bên trong đại tông sư đều xuất hiện tại trước mặt bình đệ ngươi rốt cục trở về l ư chiến long một thân bạch giáp thân thể thẳng tắp như t h ư ờ n g tựa như một đầu sống tiểu bạch long cảm khái nhưng lúc này ta thật hy vọng ngươi không trở lại chí ít ngươi xuất hiện tại phụ x o á y bên kia đều so nơi này an toàn à. lục thanh bình nghe vậy nhữ mày chuyện gì xảy ra từ từ nói đến các ngươi làm sao lại xuất hiện tại ninh châu hắn nhìn xem mạnh sư tỷ tại hắn trước khi đi hắn đồng thời không có đối với mạnh sư tỷ truyền âm qua làm sao mạnh sư tỷ vậy mà lại chủ động tới viện trợ lục gia quân còn kéo lên ngô lăng lư u chiến long trầm mặc chỉ chốc lát nói tại bình đệ ngươi nhắn lại muốn đi tây phương kim cảnh làm một chuyện sau không bao lâu ta liền tỉnh lại lại có ngươi lưu lại cái kia được từ bồng lai phúc địa đan dược trợ rút rất nhanh liền khôi phục thương thế ngay sau đó phương nam trên chiến tuyến liền truyền đến tin tức tốt lục thanh bình lúc đi đúng là h ắ n đánh lý huyền phách vị này bắc đường chiến lược vũ khí một cục gạch thời điểm lại tăng thêm lục khởi kìm mưu để lục thanh bình đem mạch châu đầu này cho tiền tuyến sáu trăm ngàn đường quân cung cấp lương thảo trọng yếu lộ tuyến tất cả gây mất bởi vì cái này một loạt kìm mưu để bắc đường quốc vận đều hướng chạy phương nam tự nhiên tiếp xuống chính là lục khởi khởi sướng quyết chiến tốt đẹp thời điểm tại vương gia truy k í c h giới viên thắng tượng cùng ăn như sơn sáu trăm ngàn đại quân một đường trốn bại sau đó ta liền dẫn đầu thành mạch châu bên trong còn lại hai mươi ngàn đại quân bắt đầu nam tiến tiếp theo cho viên thắng tượng lương bụng giác công ngay từ đầu đánh một trận thắng trận lớn lục thanh bình chú ý tới đây là ngay từ đầu h i ệ n nhiên đằng sau phát sinh tình huống khác trận kia đại thắng về sau liên tiếp mấy tháng c hắn ú n đang đuổi dết viên g ta dết t đều đuổi h g trước lại Lưu Long Chiến nói không ánh muốn. đến bên mắt đây, t o n kinh Ngay hơn tháng g thêm tại một t hãi hãi. ra r sợ bác đường đánh phương hướng người ngựa, tới một người một khi i a ra tựa là một vị xem vị gầy yếu n ư bệnh quỷ hoàng quỷ mau t ể u Quả nhi, nhiên.、Lục、Thanh Bình thầm than. Hắn thầm khi lại. Lục trước đi cho lý huyền phách đánh cục gạch nhưng cái này đều mấy tháng đi qua hắn hay là đem t h ư ờ n g thế dưỡng tốt sau đó phát sinh cái gì hắn đại khái đều có thể đoán được mặc dù trước đó lục khởi lợi dụng kỳ mưu cầu hòa bình binh ra thao lược đem bác đường sáu trăm l i n đại quân truy sát hoa rơi nước chảy đánh tới bởi thậm chí cơ hồ đã đặt v ữ n g thiên hạ long vận sáu mươi b ố phân chia biến thành nam tùy chiếm sáu bác đường thừa bốn lục khởi hoàn toàn chính xác tạo ra đại thế dạng này sáu thành thiên hạ long vận tăng thêm d ư ớ i nam tùy đại quân liền có một loại đại thế chỗ hướng lực lượng coi như trên núi thần tiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ bất đắc dĩ đây là lý huyền phách không có xuất hiện thời điểm làm lý huyền phách thương thế dưỡng tốt bắc đường lại nhiều ra một vị võ đạo trí cảnh còn lại là một vị trời sinh võ si võ thần trời sinh tính tàn nhẫn có thể lấy một địch mấy chục vạn đại quân lại tăng thêm an như sơn hai cái võ đạo trí cảnh hợp lực tuy tiện liền đem bắc đường từ bại lui hoàn cảnh bên trong có thể lôi ra đến l ư chiến long lúc này hồi tưởng lại cái kêu hoàng mao tiểu nhi trên chiến trường dùng hai con đại chủ y giống như đập r ồ i t r ụ p chết thiên quân vạn mã h á i nhiên cảnh tượng không khỏi còn cuộc sống phát lạnh tiếp tục nói lúc ấy lý huyền phách một mình một kỵ ngang trời rết ra trực tiếp đem quân ta trận doanh giết tán ta cùng thuộc hạ đại đội huynh đệ về đại tùy lộ tuyến đều bị cắt đứt chỉ có thể bị ép tiếp tục quay trở lại mạch châu bất đắc dĩ mạch châu cũng bị b ắ t đường phản công trở về ba nghìn đao khách đều kho tán loạn mà chạy ta bất đắc dĩ chỉ có thể nhất cổ tác khí mang theo đao mình đám đao khách tiếp tục hướng ninh châu phương hướng đánh tới lấy một trận huyết chiến dùng tám nghìn tính mạng của huynh đệ đổi lấy ninh châu tòa thành này để mà xem như sau cùng huyết chiến nơi lục thanh bình sắc mặt bình tĩnh như lư u đại ca lời nói lúc này hai nước đại chiến trạng thái là bác đường bởi vì lý huyền phách gia nhập lại lần nữa lật về cục diện thậm chí tựa hồ trước đó cường thế hơn hắn quan tâm hỏi lục h ở i phụ vương như thế nào lục h ở i nhận lý huyền phách cùng ăn như sơn hai vị trí cảnh giác công tình huống của hắn như thế nào lư u chiến long thấp giọng nói ta cùng phương nam đại quân bị tách ra ra cuối cùng chỉ nghe nói vương g i a bị hai vị trí cảnh giác công không thể không lui về quân châu bắc đường một đường truy sát liên phá ba mươi sáu thành bây giờ chính đem vương g i a cùng đại quân vây quanh ở thành quân châu bên trong tựa hồ như thế nào lục thanh bình nghe được lục khởi người vô sự trong lòng chậm rãi một hơi liền không thế nào lo lắng lư u chiến long lại gian nan khổ cực cực sâu mà nói nghe nói bắc đường bây giờ long vận lại thêm ra một thành tiên nhân đã có thể nếm thử xuất thủ hả lục thanh bình n ư ớ n mày tiên nhân trước đó không dám nhúng tay bởi vì nam tùy long vận chiếm cứ thiên hạ sáu thành đại biểu đại thế xuất thủ sẽ như kia đáng thương tử dương tiên nhân bị quốc vận phản công thương tới bản nguyên tổn hại nhà mình khí số cho nên nhất định phải tại trí ít hai phe quốc vận hòa nhau tình hôn giới mới sẽ không có nghịch đại thế mà đi nguy hiểm lư u chiến long nhắm mắt đau thương nói những tiên nhân kia còn không có xuất thủ nguyên nhân là nhớ càng ổn thỏa một chút để bác đường đem long vận lại đoạt lại đến sáu thành chiếm cứ thắng lợi đại thế sau đó liền có thể thuận thiên làm việc không hề cố kỵ xuất thủ mà cuối cùng này một thành long v ậ n c ấ p đoạt ngay tại chúng ta dưới chân tòa này thành ninh châu lục thanh bình nháy mắt liền nghĩ minh bạch mặc dù lư đại ca cùng đao minh bây giờ bị đánh tan là lui giữ ninh châu nhưng bởi vì nơi này binh ra trọng chấn địa lý ưu thế để bọn hắn chỉ cần đóng quân nơi này bất kể có phải hay không là đã bị cô lập đều sẽ giống như là cắm ở bắc đường xâm lấn nam tùy lộ tuyến bên trên một cây cốt thứ đồng thời có khả năng phát huy k ỳ hiệu chỉ có đem cái này cắm ở mình eo bên trên cốt thứ nhổ mới có thể khôi phục đối với tùy đại chiến sáu mươi chắc chắn ưu thế cho nên rất nhanh liền sẽ có bắc đường đại quân đến tiến đánh nơi này đúng hay không lục thanh bình bình tĩnh hỏi lư u chiến long bi quan nhẹ gật đầu nói theo tuyến báo truyền chùa q u a n âm đồng lai phúc địa bảy vị nguyên thần chân nhân đem mang ba nghìn đường quân đến công hãm nơi này n ổ chúng ta cây gai này nói xong hắn nhìn về phía mạnh hàn thiền giải thích nói mạnh tiên tử cùng n ô huynh đệ là trước mấy ngày lại tới đây mạnh hàn thiền nhìn xem lục thanh bình ánh mắt như thu thủy nói ta gặp một ít chuyện muốn truyền tin cho ngươi lại không thể liên hệ đến ngươi chờ hơn ba tháng sau vẫn chưa tin tức liền chủ động xuống núi đến ngươi thủ thành địa phương chiếu ngươi lại không tìm tới ngươi lục thanh bình phát hiện mạnh sư tỷ tu vi đã pháp tướng cảnh n ô lăng thị cười nói còn nhớ rõ ban đầu ở núi điểm đăng lúc chia tay thế tử từng nói nếu có cần hy vọng chúng ta đến giúp đỡ cho nên mặc dù không có nhìn thấy thế tử nhưng chúng ta vẫn có thể tuân thủ lúc trước đối ngươi hứa hẹn muốn giúp lưu tướng quân thủ thành hán tu vi đã cảnh giới tông sư lưu chiến long lúc này lắc đầu bờ môi khô n ư ớ c nghiêm nghị nói ta hiện tại chỉ hy vọng các ngươi có thể mau chóng mang bình đệ đi đi tìm vương gia hán tuyệt không thể ở đây có sơ xuất lúc này nơi này tại bất luận cái gì một cái tướng xoáy trong mắt đều đã thành khí thủ nơi không có bất kỳ cái gì phần thắng hy vọng hai đại thánh địa bảy vị nguyên thần chân nhân gia nhập chiến trường bọn họ nơi này chỉ có một ít tông sư cấp nhân vật trên l ệ c h hai cái đại cảnh giới lục khởi dậy hắn binh pháp thời điểm các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một dạy chính là muốn xem xét thời thế là muốn để tướng x o á y đang chiến tranh thời điểm trước tiên quan sát được chiến trường địa thế từ đó phán đoán chính xác ra phần thắng ở nơi nào có bao nhiêu mà lần này Hắn đã đoán được, một thành phần thắng cũng chưa、tới. Hắn có thể đoán cũng đã được, có một tới. lúc này cửa thành lầu bên trên một chút thủ thành binh sĩ cũng đều nhận ra nhà mình thế tử diện mạo nhưng riêng phần mình đều trong lòng nặng nề vô cùng thế tử làm sao hết lần này tới lần khác ở thời điểm này trở về đây là sau cùng hẳn phải chết chi chiến bọn họ vì nước hy sinh chết tại tha hương nơi đất khách quê người không có vấn đề nhưng thế tử thiên kim thân thể vương gia duy nhất dòng dõi người thừa kế sao có thể lục thanh bình nhìn một chút lư u chiến long đang chuẩn bị vươn tay vô vô vị này nghĩa huynh bả vai mỉm cười để hắn yên tâm đột nhiên bầu trời xa xa truyền đến chấn động là bảy đạo cực kỳ cường đại hồn quang chân trời bảy đạo pháp lực khủng bố khí thế tràn ngập trước hết nhất có một chân người dẫm trời cao cất bước mà đến lấy một loại áp bách tính khí thế bao trùn hướng thành ninh châu còn có một người dưới thân có một chiếc thuyền gỗ vượt qua không gian vỡ vụn hư không trước mắt mà qua hơn mười g i ả m càng có một người đỉnh đầu một đạo tiên kiếm uy thế áp bách bốn phương tám hướng kiếm khí phun ra nuốt vào ở giữa để dưới chân sông núi cũng vì đó chiến minh hết thảy bảy vị nguyên thần chân nhân hôm nay lão phu đến sáng tạo kết thúc lục khởi bại vong mấu chốt chiến dịch một đạo t ă n g thương uy nghiêm lãnh khốc thanh em truyền đến tại hắn về sau sáu vị cường đại nguyên thần phân biệt mang theo khủng bố quần quận phật đạo hai giáo pháp lực khí tức mắt lộ ra lanh khốc ý cười cái gọi là mấu chốt chiến dịch chính là n ổ i bắc đường nội địa tòa này c ó t h ứ thì hai giáo tiên nhân liền có thể yên tâm ra tay với lục hời lại tăng thêm lý huyền phách cùng ăn như sơn hai tôn trí cảnh thần ma hai vị tiên nhân thêm hai vị thần ma đồng thời đối với một người xuất thủ coi như lục địa thần tiên cũng muốn chết sạch sẽ ma cầm xuống tòa thành này đối bọn hắn đến nói sẽ có bao nhiêu khó chương ba trăm bảy mươi bảy một quyền đánh vỡ chi hết t h ả bảy vị nguyên thần chân nhân khí thế mãnh liệt linh khí như vòng xoáy vây quanh bọn họ như là bảy cái hải nhãn phân biệt đứng ở giữa thiên địa bảy cái vị trí ẩm ẩm cái này cường đại bảy đạo tre trời khí thế tựa như xúc địa thông thiên thần trụ gào thét mà lên so sánh cùng nhau thành ninh châu tòa này nhân tộc thành lớn đều tại cái này bảy vị cái thế cường giả trước mặt biến nhỏ bé cửa thành phía trên thủ thành đám binh sĩ từng cái cảng là hóa thành so con kiến đều muốn yếu đối hạt nhỏ giống như bị bảy người này khí thế đẻ ép tám ngàn người nháy mắt liền bị thổi đến hồi phi yên diện lao phu đ ồ n g lai thánh địa hạ thiên thọ thượng thiên có đức hiếu sinh thành này đem phá các ngươi p h ạ m nhân mau chóng bông xuống binh giáp còn có thể miễn vừa chết nếu không nói chuyện chính là trong bảy người một vị thân mang đạo bào màu đỏ thắm lao giả tóc trắng một thân khí thế s ô n g lên trời ngự khí lãnh khốc không lưu một điểm thể diện nếu giam chống cự lưu cho các ngươi kết quả chỉ có một cái thành phá người vòng chó gà không tha lao nhân lời nói cao cao tại thượng như là quan sát chúng sinh thần tuyên đọc thiên đình thẩm phán hô hô hô bảy vị cường giả khí thế như là thiên khung sụp đổ ép đi qua trên đầu thành tám nghìn binh sĩ tất cả đều tại thời khắc này hô hấp không thể muốn bị chen ép ngạt thở từng cái tuyệt nhìn về phía trời mà đi nhìn xem bảy người kia như là nhìn về phía bảy vị thiên thần như thế nào cho phải thế tử đến không phải lúc muốn mồi chúng ta cùng một chỗ cái này hơn tám ngàn người phần lớn đều là lục khởi trấn bắc quân bên trong lao tốt đối với lục khởi vô cùng trung thành tự nhiên tại thời khắc này tất cả đều bởi vì tuyệt vọng thống hận vô cùng bọn họ đều rất gấp ánh mắt đều mơ hồ liếc nhìn cửa thành trung ương nơi đó lúc này bảy đại nguyên thần tiến đến thế tử cũng đi không được nhanh mạnh tiên tử n ô huynh đệ xin nhờ đem thế tử mang đi ta đến cho các ngươi ngăn chặn lư u chiến long lúc này trong mắt giữ t ậ n một mảnh cắn răng nôn âm thanh mạnh hàn thiền nhìn về phía lục thanh bình cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng mặt mày nghiêm túc đang muốn mở miệng không ngờ đúng lúc này lục thanh bình nhìn lấy thiên vũ bên trên bảy người vừa x à i bước ra đã hướng phía bảy vị nguyên thần chân nhân đi ông đột nhiên nương theo lấy thiếu niên một bước này bước ra leo lên trời cao thành linh châu bên trên tám ngàn người bỗng cảm thấy cái kia bàng bạc như núi biển nổi lên áp lực lại trừ khử sạch sẽ lưu chiến long mạnh hàn thiền n ô lăng trương độc cô phong lâm vãn bọn người tự nhiên cảm thụ rõ ràng nhất trong lúc nhất thời năm người trong mắt các loại cảm xúc bộc lộ biến ảo tất cả đều chừng to mắt tựa hồ nghĩ đến cái gì không dám tin nhìn về phía bầu trời thiếu niên bóng lưng sẽ không là trương độc cô tê thanh nói đao khôi đột phá cảnh giới rồi phong lâm vãn hậu tri hậu giác bừng tình nói vừa rồi đao khôi giáng lâm thời điểm trong thành tám nghìn huynh đệ từng lấy huyết khí xông lên mà đi nhưng mà đao khôi lại lồng tóc không t ổ n hao vững vàng g á n g lâm có thể không nhìn tám ngàn người huyết khí xuống kích hẳn là đao khôi đã tu hành đến nguyên thần chân nhân cảnh giới lưu chiến long cùng mạnh hàn thiên liếp nhau kinh h ỉ sau khi lại rất mau trở lại đến trong hiện thực đáy mắt chỗ sâu đều có thật sâu bi h a i coi như lục thanh bình tu hành đến nguyên thần chân nhân cảnh giới nhưng hẳn là mới chỉ là sơ tấn nguyên thần hoàng đ ỉ n h làm sao có thể lấy một đ ị c h bảy huống chi k i a đến người bảy đại uy tín lâu năm nguyên thần bên trong nhìn khí thế tựa hồ không ngừng hoàng đ ỉ n h cảnh giới đã có khả năng có kim khuyết cấp thậm chí tử phủ cấp nguyên thần đỉnh phong tồn tại lao quái vật khả năng cũng có hả bầu trời phía trên có tiếng người ngữ mới nói xong càng nhìn đến dưới thành đi tới một thiếu niên hướng phía bọn họ đi tới cao nhất chính là vị kia t ă n g thương láo giả người khoác đạo bảo màu đỏ đến từ đ ồ n g lai thánh đ ị a lại một cái trước mắt vị này đ ồ n g lai lao quái vật thình lình nhận ra lục thanh bình trong nháy mắt hắn trong mắt lóe ra chân kinh u n g hỉ cùng vô hạn s á c ý hận ý ngập trời tự nói trong thành vậy mà là lục khởi con trai mấy tháng trước lục thanh bình mới giết đ ồ n g lai thánh địa đ ồ n g lai tam tử thậm chí ngay cả đ ồ n g lai trọng bảo một trong nam cực tiên ấn đều cướp đi biết được tin tức này đ ồ n g lai thánh địa trên dưới đều chấn nộ lay động kết quả về sau vậy mà nghe nói tiểu tử này biến mất tại diêm phủ đại địa không biết đi hướng nơi nào không nghĩ tới thực tế không nghĩ tới vậy mà có thể tại cái này mấu chốt đánh một trận tiến đánh thành l ì n h châu quá trình bên trong gặp phải vị này đ ồ n g lai trên dưới đều hận thấu tiểu tử lục thanh bình